đại cứu nhị cứu các ngươi đây là nói khách khí lời nói không phải vốn dĩ hôm nay chúng ta chuyển nhà cũng coi như là dọn nhà đi dọn nhà nói vốn dĩ chính là muốn người nhiều náo nhiệt mới hảo ngươi này không cho bọn họ tới kia trong nhà chẳng phải là quặng cụ é một chút nhân tình vị đều không có ta biết các ngươi ở băn khoăn cái gì chẳng qua là một ngụm cơm sự tình cũng sẽ không đem chúng ta ăn suy sụp đại cứu nhị cứu nếu là các ngươi khách khí nói kia về sau trong nhà chỉ có ta một người thời điểm, nếu là có cái chuyện gì, ta cũng không dám kêu các người hỗ trợ. Tô Lê cười cười mà đối hai cái cứu cứu nói. Hảo, A Minh A lượng, các ngươi nghe A Lê là được. nay nhà mình thân thân thích, hà tất như vậy khách khí. Chẳng qua có một chút, các ngươi miệng đều cho ta thủ kín mít một chút, không chuẩn cao tốc đại A đầu cùng nhà nàng vị kia, A Lê giúp được chúng ta thôn, biết không? Nếu là ta biết các ngươi ai nói, xem ta không ra pháp hầu hạ, đánh chết các ngươi. Tô Lê không phải thực minh bạch bà ngoại lời này có ý tứ gì, nhưng giống như lại có thể loang thoáng đoán được ra tới. Đặc biệt là gần nhất cha phản ứng đặc biệt kỳ quái, luôn là có thể làm người lôi chân lông sợ hãi. Bất quá đến nỗi cái tiên ương, nàng thật sự là vô cảm. Cùng với như vậy nhiều chuyện, còn không bằng cái gì cũng không biết tới hảo. Vốn dĩ ở chính mình cùng cầu hùng lúc sau. Liền cùng bọn họ không có một chút quan hệ, bởi vậy lần này mới kêu tướng công, đường vòng đi. Nàng thật sự không nghĩ làm lê hoa thôn người biết nàng chuyển nhà, khiến cho bọn họ đều cho rằng, chính mình vẫn luôn ngốc tại bên này, nào cũng chưa đi thôi. Là, nương, chúng ta đã biết. Tuy rằng không rõ ràng lắm vì sao nương một chút đều không thích muội phu. Bất quá bọn họ cũng đều không thích. Hắn ánh mắt, luôn là làm người rất khó chịu. giống như chính mình cao cao tại thượng dường như. Tiểu nội liền càng không cần phải nói, nhiều năm không liên hệ, ngay cả tô nhiên thành thân lần đó cũng chưa nói nói mấy câu. Nàng làm chính mình mang về đồ vật, ha ha. Nửa đường thượng nhưng thật ra làm tô thanh cấp lấy về đi. Như vậy ra, có thể không giao thoa, vẫn là đường giao thoa, đều ngại có như vậy thân thích mất mặt. Bọn họ nhi tử chúng tu tải nhà mình cũng không dính nửa điểm quang. Nhớ kỹ hôm nay lời nói, Hảo, chúng ta trở về đi, sớm không sớm điểm trở về, đến lúc đó khả năng thiên đều phải đen. Vốn đang hảo hảo thái dương thiên, lúc này lại âm trầm xuống dưới, giống như lại muốn hạ đại tuyết, đến chạy nhanh ở tuyết hạ phía trước, về đến nhà mới được. Hôm nay còn phải có bận rộn, muốn đem đồ vật nhất nhất trở về vị trí cũ, cũng đến hoa một ít thời gian. Hai cái cứu cứu một người đuổi một chiếc xe bò, bạch tiêm cùng hắc bối ngồi ở phía sau nhìn không cho đồ vật ngã xuống. Nếu là có cái gì rớt, liền lớn tiếng kêu to. Tiểu mầm bởi vì hôm qua suốt đêm chế tạo gấp gáp ra một kiện áo đông ăn mặc, lúc này chết sống muốn ngồi ở bên ngoài. Nói là chủ tớ có khác, không thể ngồi ở bên trong. Tô Lê này chiếc xe còn lại là A Thanh Giá, bên trong liền bọn họ mấy cái. Thùng xe nội thả một ít chăn cùng Tô Lê chính mình tương đối chân quý đồ vật. Xe lung lay mau đến Hà hoa thôn là lúc, lại liền bắt đầu hạ khởi tuyết tới. Bên ngoài gió bắc hô hô thổi, tô lê sau khi nghe được, thuận sinh có rúm lại một chút. A lê, không sợ, có ta ở đây, không có việc gì. Cầu hùng cảm nhận được trong lòng ngực người run rẩy một chút, liền vô vỗ nàng phía sau lưng. Bà ngoại, A lê ở nơi này, ta không nghĩ làm bất luận kẻ nào biết, bao gồm lê hoa thôn thôn trưởng. Đúng rồi bà ngoại, kia phòng ở khế đất gì đó, đều ở người kia sao. A lê nói tìm không thấy, không biết đi đâu. Nhìn trong lòng ngực dần dần đi vào giấc ngủ tô lê, cậu hùng nhẹ rộng dò hỏi. Ân, ở ta này đâu? Nha đầu này gần nhất có chút dễ quên, đồ vật luôn vứt bừa bãi, sợ nàng rớt, liền phóng ta này. Nay vẫn là nàng chính mình nói, như thế nào lại đã quên sao? Lưu lâm thị nhìn tô lê ghé vào cậu hùng trong lòng ngực, nhắm mắt lại, miệng hơi hơi mở ra, ngủ thật sự là an tĩnh. Vươn đầu, chịu mến sờ sờ nàng tóc, nhẹ nhàng thở dài một hơi. Năm đó tiểu thư cũng là cái dạng này, chính mình cái này làm bà vũ, thật là xin lỗi nàng. Hiện giờ nàng nữ nhi, nói thế nào, cũng đến hảo hảo giúp nàng bảo vệ. ân trong chốc lát cùng nhau phong tới hộp cho nàng đi. Tình đến lúc đó lại nơi nơi tìm, nha đầu này cùng bà ngoại nói giống nhau, luôn quên đông quên tây, ngươi nói ta như thế nào yên tâm, làm nàng một người a ai. Cầu hùng, bà ngoại biết ngươi cũng không phải như vậy đơn giản. bà ngoại không có mặt khác yêu cầu chỉ cầu ngươi ngày nào đó huy hoàng lên cao sau chớ quên a lê còn đang đợi ngươi chờ ngươi đi rồi phái cá nhân tới chiếu cố bọn họ mẫu tử đi a lê nha đầu này cũng là quật cường nếu là biết ngươi còn có cái gì gặt nàng tất nhiên cùng ngươi nháo lưu lâm thị nhìn cầu hùng nhìn nhìn lại hắn mỗi cách một tháng liền phải đi ra ngoài một chuyến không phải đi săn thú chính là gì đó cớ lại hơn nữa gần nhất biểu hiện Trong lòng cũng ẩn ẩn đoán được vài phần. Bà ngoại, ngươi yên tâm đi. A lê là ta thê, cả đời thê. Mặc kệ ta thế nào, là hôm nay như vậy thân phận cũng hảo, là ngày sau cái gì thân phận cũng thế. A lê chính là thê tử của ta, cũng là duy nhất. Cái này bà ngoại ta cam đoan với ngươi, ngươi cứ yên tâm đi. Mặt khác, cái kia A thành là ta an bài. Hắn có chút công phu, bảo hộ A lê dư giả. Ta muốn thượng chiến trường. đây là không thể không từ sự tình bất quá ta đi phía trước cùng sẽ a lê nói rõ ràng hắn cầu hùng tuy biết chữ không nhiều lắm nhưng nên hiểu đạo lý đều hiểu a lê nói qua một câu đại khái ý tứ chính là muốn nhất sinh nhất thế nhất song nhân nàng như vậy tốt đẹp chính mình từ nhỏ liền thích người lại có thể nào như vậy dễ dàng buông tay đâu mau mau vào nhà đã thiêu nóng quá thủy đại gia uống trước điểm ấm áp một chút thân mình xe bò mới vừa dừng lại Cửa liền truyền đến đại cứu nương cùng nhị mợ thanh âm. Vất vả đại cứu nương. Cầu hùng ôm tô lê ra tới, lưu tào thị cùng lưu triệu thị nói. Tiểu mầm, ngươi trước đem hai con thỏ bắt được phòng bếp đi. Nơi này đồ vật còn phải phiền toái ngươi sửa sang lại một chút. Là, lao ra. Tiểu mầm đi đến mặt khác một chiếc xe, cầm hai con thỏ, liền đi phòng bếp. Các ngươi mấy cái tới, trước đem đồ vật đều dọn đi vào trước. Từ từ đang nói chuyện. Thứ này dọn về đi sau, đem xe bỏ cho người ta đưa trở về, lại đem mấy cái bọn nhỏ đều kêu lên tới ăn cơm. Lưu Lâm Thị thúc giục nhà mình hai cái nhi tử, bắt đầu phân phối công tác. Dẫu cả, người đi đem mấy thứ này đều sửa sang lại rõ ràng, nhị tức phụ, người đem này đó phòng bếp dùng đồ vật, đều lật qua đi. A Thanh, người đem này đó gạo và mì toàn phóng hầm đi, phòng bếp phóng một túi. Trong phòng bếp tiểu mầm. Nhìn đến chính mình đệ đệ không biết khi nào lại đây, sờ sờ đầu của hắn nói, tiểu văn, lão gia cùng phu nhân đều là người tốt, mua tỷ tỷ, thu lưu ngươi. Về sau phải hảo hảo báo đáp bọn họ, biết không? Ngươi hiện tại cũng không nhỏ, cũng có 10 tuổi, trong chốc lát đi ra ngoài nhìn xem, có cái gì yêu cầu hỗ trợ, qua đi đáp một tay. Lão gia cùng phu nhân trả lại cho chúng ta tân ý gì hề xuyên, cũng không đem chúng ta coi như hạ nhân, cái này ân tình. Chúng ta không thể quên. Ân, tỷ tỷ, ta biết. Ta đây đi ra ngoài nhìn một cái muốn cái gì hỗ trợ. Tỷ tỷ ngươi đem lông thỏ lưu lại, chờ quay đầu lại tiểu thiếu gia cùng tiểu tiểu thư sinh ra tới, chúng ta liền cấp lông thỏ làm xiêm y đi. Hè. Tiểu Mầm nghe xong cười cười, ngươi như thế nào biết là tiểu thiếu gia cùng tiểu tiểu thư? Phu nhân nói là song bào thai, cho nên ta liền tưởng, nhất định là thiếu gia cùng tiểu thư. Tiểu Văn lời thề son sắt nói, hảo đừng cãi cọ tử trước đi ra ngoài hỗ trợ một chút ta thực mau liền thu thập hảo phong bếp đã sớm thu hảo chỉ là hôm nay khẳng định lại sẽ có rất nhiều đồ vật bỏ vào tới trong chốc lắt còn phải sửa sang lại một chút mới được cơm chiều thời gian lưu gia lớn lớn bé bé mười mấy khẩu người đều tới rồi cũng may trong nhà đủ đại cái bàn cũng nhiều vô cùng náo nhiệt tóm được hai đại bàn người cậu hùng a lê hôm nay xem như các ngươi dọn nhà chi hỉ Chúc mừng các ngươi. Đại cứu cứu lưu minh đứng lên, lấy trả thay rượu nói một tiếng. Cậu Hùng, ngươi đi rồi cứ yên tâm đi, á lê có chúng ta giúp ngươi chiếu cố này. Chỉ là ngươi phải biết rằng có bọn họ mẫu thử ở, ngươi đến bình an trở về, biết không? Đại cứu nương lưu tảo thị cũng đi theo nói. Cảm ơn đại cứu nương cùng đại cứu, ta sẽ. A lê về sau liền làm ơn các ngươi, ta cũng sẽ ở quân doanh cùng lưu vượng biểu ca nhiều hơn chiếu ứng. Nơi này, chỉ có bọn họ hai người muốn đi phát run nếu nhân ra hỗ trợ chiếu cô A Lê, kia chính mình cũng hỗ trợ chiếu cố một chút biểu ca đi. Hảo, Hảo, Đa Tạ, các ngươi hai cái đến lúc đó nhất định phải hảo hảo chiêu ứng, biết không? Đều phải cho ta tồn tại trở về. Nói nói, lời nói hương vị liền thay đổi. Hảo, hôm nay là vui vẻ nhật tử, chúng ta không nói này đó chuyện thương tâm. Tới nếm thử chúng ta tiểu mầm làm đồ ăn, ăn rất ngon. Tô lê cười cười, đánh vỡ kia cổ áp lực không khí. Hảo, chúng ta ăn đi, không cần khách khí, đêm này đều coi như chính mình ra, vung ra ăn, hôm nay làm rất nhiều đồ vật, Có thể không nhiều làm sao. Liên đất trồng rau mới, mặc kệ lớn nhỏ, toàn bộ đều nhổ sạch. Kia đồ ăn còn tốt, bị tô lê ở phía trên dùng rơm dạ cấp che đậy. Đến bây giờ chính là khó được nhìn thấy mới mẻ rau dưa. Phần 91 Một đám người vô cùng náo nhiệt ăn xong này đốn dọn nhà chi hỉ, ăn xong thu thập thỏa đáng mới ngủ. Thời gian quá thật sự mau, trong bất chi bất giác, kia một tháng thời gian đảo mắt liền đi qua. Tô lê mấy ngày nay càng thêm dầu dĩ không vui, thường thường đến nhìn cậu hùng rớt nước mắt. Đông nốc đừng khóc, ta ngày mai liền đi. Ngươi như vậy, ta có thể nào an tâm? Ban đêm Cậu hùng ôm tô lê, nhẹ nhàng vớt ve đã rất lớn bụng, vẻ mặt đau lòng nhìn nàng. Cái này trong bụng có hắn hai đứa nhỏ, chính là vì này những hài tử, hắn cần thiết cường đại hơn lên mới là. A lê, ngươi muốn nghe một cái chuyện xưa sao? Cầu hùng đem nàng nước mắt lao đi sau, hôn hôn cái chán của nàng, không đợi nàng trả lời, bắt đầu chậm rãi kể rõ. Từ trước, có cái tiểu nam Hải, hắn ở năm sáu tuổi thời điểm, cha mẹ đều qua đời. Bởi vì cha mẹ chỉ sinh một cái hài tử, hắn liền lẻ loi. Người trong thôn nói hắn mệnh ngạnh, khắc phụ khắc mẫu. Thúc ba khi dễ hắn, đem trong nhà phía trước đồ vật, có thể lấy đi đều lấy đi. Bởi vì hắn tuổi còn quá tiểu. Thúc ba nói giúp hắn gieo trồng mà, mỗi năm cho hắn nhiều ít lương thực, nhưng thuê muốn chính hắn giao. Nhưng khi đó hắn còn rất nhỏ, rất nhiều đồ vật còn không biết. Đã bị lừa gạt, ngây ngốc gật gật đầu. Mỗi khi ban đêm hắn tưởng cha mẹ thời điểm, liền ngẩng đầu nhìn không trung. Bởi vì nương nói, năng sẽ biến thành một cái ngôi sao, ở trên trời xem này hắn. Như vậy cô đơn hải tử, đã đói bụng, nơi nơi tìm ăn, thường xuyên ăn bữa hôm bỏ bữa mai. Những cái đó thúc bá chưa bao giờ sẽ cho hắn ăn. Cứ như vậy qua mấy năm, mà này trong thôn không ai dám cùng hắn nói chuyện. Đột nhiên có một ngày, có một cái lớn lên thật xinh đẹp, nhưng là cùng hắn giống nhau. xuyên thực phá cô nương đi vào hắn sinh hoạt nàng là cái thứ nhất cùng hắn người nói chuyện cái thứ nhất đem hắn coi như bằng hữu người từ kia một khắc khởi nam hải liền thề, nhất định phải cường đại lên chính mình đói bụng không quan trọng nhưng không thể làm nữ hải cũng đi theo đói bụng cho nên hắn bắt đầu chậm rãi học được săn thú từ lúc bắt đầu cái gì đều không có đến có thể săn đến gà rừng thỏ hoang gì đó mà hắn săn thu đến đồ vật phản ứng đầu tiên cũng là cho nữ hải ăn, bổ bổ thân mình. Cho dù này quá trình thực vất vả, nhưng hắn cảm thấy này hết thể đều là đáng giá, đặc biệt là nhìn đến nữ hải ăn ngon lành thời điểm. Nữ hải quá gầy yếu đi, gió thổi qua liền sẽ đảo cái loại này. Mỗi ngày trên người đều là các loại ứ thanh, lệnh người hảo sinh đau lòng. Nữ hải nói không đáng ngại, sẽ không đau. Là bởi vì chính mình quá ngu ngốc, cho nên mới sẽ bị nương đánh, đây là hẳn là. Nương chẳng qua là muốn nàng trưởng trí nhớ thôi. Chính là nữ hải đã quên, nàng còn có một cái tỉ tỉ, một cái ca ca. Nàng càng không giống như là cái kia gia nữ nhi, kỳ thật càng là tưởng con dâu nuôi từ bé, hoặc là người hầu. Nam hải tưởng không ra, vì sao còn có đương nương, đối chính mình hải tử như vậy nhẫn tâm. Theo nữ hải cùng nam hải chậm rãi lớn lên, nữ hải càng ngày càng gầy, an càng ngày càng ít. Nam hải trong lòng sốt ruột không thôi. mỗi ngày đều làm nàng đến chính mình bên này, cho nàng hảo hảo bổ một bổ. Chính là nữ hải cũng chỉ có thể cách vài bữa tới một lần, có thể ăn no một đốn. Nam hải chưa bao giờ có ra, một cái rách mứt ra, đến vì nữ hải che lại cái kia nhà ở trong phòng có một gian là thuộc về nữ hải phòng. Bên trong một cảnh một vật đều là nam hải dựa theo nữ hải yêu thích đi bố trí. Nam hải trong lòng nhận định nữ hải chính là hắn cả đời thê. Có một ngày Nam Hải đi núi sâu săn thú, ở đuổi theo vẫn luôn áo choàng thời điểm, đụng phải một cái thân bị trọng thương, so với chính mình cùng lắm thì vài tuổi Nam Nhân. Nam Hải đem hắn đưa tới chính mình ngày thường qua đêm hoạt động, cẩn thận chăm sóc. Kỳ thật Nam Hải cũng không biết Nam Nhân thân phận, nhưng vẫn là cẩn thận chiếu cố. Nam Nhân tỉnh lại sau, nhìn đến Nam Hải, tỏ vẻ thực cảm kích, muốn Nam Hải nhận hắn vì đại ca, Nam Hải không lây chuyển được, liền nhận. Hai người kết bái thành một huynh đệ. Nam Nhân ở huyệt động, dưỡng hảo thương sau, nói cho Nam Hải hắn họ Thanh Dương, về sau khiến cho Nam Hải kêu hắn Thanh Dương đại ca, mặt khác cũng chưa nói. Nam Hải cho rằng, lúc này cứ như vậy đi qua. Chính là đột nhiên có một ngày, có người tới tìm Nam Hải, nói là bị Thanh Dương đại nhân mệnh lệnh, muốn tới mang Nam Hải đi ra ngoài phát triển, đi theo hắn bên người. Nam Hải không chịu, bởi vì một khi đi rồi. Nữ hải về sau không còn có người chiếu cố, cũng có khả năng sẽ bị nàng nương đánh chết hoặc là đói chết, bởi vậy nam hải cự tuyệt. Lại qua một đoạn thời gian, cái kia thanh dương đại ca tự mình tới chơi, muốn thuyết phục nam hải đi theo hắn đi, về sau sẽ có lớn hơn nữa tiền đồ. Chính là nam hải còn cự tuyệt, bởi vì hắn phát hiện chính mình thích nữ hải, muốn cùng nàng vĩnh viên ở bên nhau. Nếu hắn đi rồi, có lẽ nữ hải liền đã chết, hoặc là nữ hải đã biến thành người khác thế tử. Có lẽ là Nam Hải yên lặng trả giá, nữ hải cảm nhận được, nàng cũng đối Nam Hải càng ngày càng tốt. Nàng cùng Nam Hải nói, từ nhỏ nương không biết vì sao luôn mắng nàng, đánh nàng, làm nàng đói bụng. Cả nhà thủ công nghiệp, đều là nàng một người ở làm. Nàng nói nhiều hy vọng vĩnh viễn cùng Nam Hải ở bên nhau. Bởi vì cái kia thôn người, đều không thích nàng, sẽ khi dễ nàng. Nam Hải cũng là như vậy tưởng. chính là có một ngày nữ hải nói cho nam hải nàng có vị hôn phu vẫn là cái kia thôn trưởng gia nhi tử lớn lên tuấn tú lịch sự về sau chỉ có thể gả cho hắn khi nam hải rất thống khổ liền ở nam hải chuẩn bị rời đi nơi này là lúc truyền đến nữ hải bị từ hôn sự tình từ đó về sau nữ hải tính tình đại biến nhìn đến không thích người không phải run bần bật chính là chửi ầm lên mà nàng cũng bởi vì như vậy đối nàng tỉ tỉ vài lần trong thôn người càng ngày càng không thích nàng, bởi vì nàng tỷ tỷ chính là cướp đi nàng vị hôn phu người. Nàng mỗi ngày tìm Nam Hải khóc lóc kể lể, đến cuối cùng chậm rãi tiếp thu sự thật này. Nàng hạ quyết tâm phải gả cho Nam Hải, mà khi đó nữ Hải đã 13 tuổi. Nhật tử quá rất là ấm áp, Nam Hải, không, hiện tại là Nam Nhân, Nam Nhân kia kết bái đại ca sau lại làm Nam Nhân mỗi tháng giúp hắn làm một chút sự tình, ở Lăng Tiêu thành cho hắn một bộ phòng ở. còn có rất nhiều vàng bạc châu áo. Chính là nam nhân vì nữ hải cự tuyệt đi lăng tiêu thành, cũng cự tuyệt những cái đó tài phú, chỉ là mỗi tháng còn sẽ hỗ trợ làm một ít đồ vật chính là. Nam nhân đại ca, cuối cùng vẫn là đưa tới rất nhiều đồ vật, nam nhân bất đắc dĩ lúc sau, chỉ thu 50 lượng bạc, cùng lăng tiêu thành kia phòng ở khế đất, mặt khác đều lui về. Nhật tử vốn là quá thực bình đạm, đã có thể ở nam nhân cảm thấy chờ nữ hải một cặp kê sau. Là có thể tới cửa cầu hôn là lúc, Truyền đến nữ hài bị nàng nương quá bát tự cấp địa chủ làm thất di thái tin tức. Nam nhân chua sót, bởi vì ở cái kia trong thôn, hắn cái gì đều không có. Người trong thôn xem thường hắn, ngăn cách hắn. Ngay cả nam nhân trong lòng cũng cảm thấy chính mình không được, bởi vì hắn có được hết thảy, đều là cái kia đại ca cho. Nam nhân đang đợi, chờ tận mắt nhìn thấy đến nữ hài gả cho địa chủ, quá thượng hạnh phúc sinh hoạt, hắn liền rời đi. Bất quá hắn trong lòng như cũ hạ quyết tâm kiếp này không cưới, chính là không nghĩ tới nữ hải vì không gả cho địa chủ, cư nhiên tìm chết. Nhìn đến nơi này nam nhân cao hứng lại đau lòng. Cao hứng nữ hải cũng không có bị địa chủ ưu việt điều kiện hấp dẫn, đau lòng nữ hải làm việc đốc. Bởi vậy nhưng nữ hải tới tìm nam nhân khi, hắn hỏi qua nàng có phải hay không cái gì đều không có, còn nguyện ý đi theo. Chờ đến nữ hải gả cho nam nhân lúc sau. Nguyên bản hắn cho rằng cuộc đời này chính là như vậy, gặp qua hạnh phúc sinh hoạt. Nhưng là lại phát hiện, không phải như vậy một chuyện. Nữ nhân cha biểu hiện càng ngày càng kỳ quái, còn có nàng nương cho tới nay thái độ, lệnh nam nhân cảm thấy kỳ thật nữ nhân cũng không phải bọn họ thân sinh. Chính là nam nhân cha không đến chứng cứ, có một cái đại bí ẩn nghi hoặc hắn. Hắn tìm thanh dương đại ca hỗ trợ, nhưng khi đó là khô hạn thời kỳ, nước láng giềng ngo ngoe rục dịch. Thanh dương đại ca vội xoay quanh. Nam nhân đành phải chính mình cha, nhưng càng là cha được mặt sau cảm giác càng là kỳ quái. Cố tình lúc này lại hạ mưa to, nào đều đi không được. Hắn hỏi qua bà ngoại, nhưng bà ngoại cái gì đều không trả lời. Nam nhân cảm thấy đây là bởi vì chính mình cái gì đều không có, này thê tử còn hoài hài tử, về sau nếu là bởi vì thân phận ra cái gì vấn đề, nhưng làm sao bây giờ? Hắn cũng sẽ sống không nổi. Nhưng hắn nhưng vô mặt khác biện pháp. Lúc này Thanh Dương Đại Ca lại phái người tới tìm hắn, cùng hắn nói đi thượng chiến trường sự. Hắn tự tuyệt, bởi vì thê tử còn có mang. Cũng không biết nói vì sao, danh sách thượng lại xuất hiện tên của hắn. Hắn không thể đi tìm Thanh Dương Đại Ca xác nhận, bởi vì hắn vẫn là không quá minh bạch. kia Thanh Dương Đại Ca, rốt cuộc là cái gì thân phận? Như vậy tùy tiện đi hỏi, có thiếu thỏa đáng? Bản thân thanh dương đại ca liền phải hắn đi tham gia quân ngũ, mà nam nhân cũng cảm thấy chính mình hẳn là đi. Không vì mặt khác, liền vì về sau có thể cho nữ nhân cùng hài tử một cái an ổn ra. Vì không cho nữ nhân ở tại trên núi, nam nhân ra tới tìm phòng ở, mua phòng ở thuận tiện đi tìm một chuyến thanh dương đại ca, phát hiện thật là hắn hạ lệnh Ha ha! Nguyên lai like hắn là chúng ta hạo nguyệt đại lục tiếng tâm lừng lấy định quốc tướng quân, mà hắn tuổi tác chỉ có 20 tuổi. Nam nhân hỏi qua hắn, vì sao tuổi còn trẻ liền thượng chiến trường đánh giặc, hắn trả lời, vì bảo ra. Nguyên lai thanh dương đại ca tuổi nhỏ khi ra sớm đã rách nát, hiện tại trọng tổ từ lâu không phải nguyên lai ra. Nam nhân ngày mai liền phải thượng chiến trường, cho nên đem chính mình sự tình từ đầu chí cuối nói cho nữ nhân, hy vọng nữ nhân có thể tha thứ hắn. Cầu hùng nói này, từ từ thở dài một hơi. Tô lê sau khi nghe xong, đảo cũng không có gì. Nguyên lai like câu chuyện này chính là như vậy. Đánh giặc bất quá là cái kia người quen tướng quân muốn hắn đi thôi. Tô Lê loát loát chính mình suy nghĩ, bắt đầu chậm rãi nói lên, tướng công, nghe xong ngươi đổ vở, ta có thể minh bạch một ít, này đánh giặc vốn cũng không có gì, nhưng vấn đề là ta lớn bụng, ngươi liền phải đi đánh giặc, cái này ta có chút khó tiếp thu. Ta biết hiện tại tình huống, ngươi là không thể không đi. Nhưng ta muốn biết, ngươi rốt cuộc ở vì cái kia thanh dương gì đó người? làm chuyện gì ngươi ở hắn phía dưới là cái gì thân phận vì sao một xác nhận lúc sau nhất định phải muốn đi cầu hùng sờ sờ tô lê đầu tóc nói ta chẳng qua giúp hắn giải quyết một ít vấn đề nhỏ thôi bất quá ta là cái nam nhân ta cũng tưởng đền đáp quốc gia ta càng là tưởng bảo hộ ngươi a lê ta cảm thấy ngươi không phải kia tô thanh cùng tô lưu thị hải tử ta quan sát quá bà ngoại Nàng nhìn về phía ngươi thời điểm luôn là mang theo một tia ấy nấy. Mặt khác, ngươi cảm thấy bà ngoại liền tính là đối đãi ngươi lại hảo, ngươi cảm thấy có khả năng hảo quá chính mình thân tôn tử cùng tàng tôn tử sao. Ngươi xem nàng tình nguyện ở tại chúng ta này, hầu hạ chúng ta, giặt quần áo nấu cơm, một tay tới. Hoàn hoàn toàn toàn đem chính mình coi như một cái người hầu, đem ngươi coi như chủ tử tới hầu hạ. Ta cảm thấy đặc biệt kỳ quái, nhưng ta tìm không thấy suy nghĩ. Ta hiện tại cũng không bản lĩnh đi kiểm chứng những việc này. Ta tưởng nói A-Lê, như luận như thế nào, ngươi đều phải bảo vệ tốt chính mình, ta sẽ ở bên kia giao tranh, ta nhất định phải cường đại lên. A-Lê ngươi chiếu cố hảo tự mình cùng hài tử, A-Thanh là người của ta, hắn hiểu một ít võ công, bảo hộ ngươi, dư giả. Ta cũng cùng bà ngoại nói qua, ta tin tưởng nàng là sẽ không thương tổn ngươi. Đến nỗi có cái gì bất đắc dĩ khổ chung, vậy không thể hiểu hết. A lê ngươi nếu là có thời gian nói, có thể thử một chút. Ta cảm thấy chúng ta cần thiết hiểu biết, nếu không chính là cả đời phiền thoái. Ta có một loại dự cảm, khả năng còn sẽ mang đến sinh mệnh nguy hiểm. A lê, đáp ứng ta hảo sao? Ta ở quân doanh có thể thư từ qua lại, ngươi nếu là tưởng ta, có thể viết thư cho ta. Ngươi yên tâm đi, chờ ta đi nói, có thanh dương đại ca ở, khẳng định sẽ không có hại. Ngươi phải tin tưởng ngươi tướng công ta năng lực. Tô Lê theo cầu hùng nói, tâm càng ngày càng trầm. Nàng cũng phát hiện bà ngoại quái gì chỗ, đặc biệt vẫn là nhằm vào Tô Thanh. Nhưng hiện tại có thể nói cái gì? Dọn liên tính. Vốn di cũng không nghĩ dọn, nơi đó rốt cuộc đều tướng công hương vị. Nhưng tưởng tượng đến vì đại gia an tâm, vì trong bụng hài tử, vẫn là dọn đi. Ân, ta tin tưởng ngươi. Ngươi đi rồi, nhất định phải đúng hạn viết thư cho ta, một tháng hai phòng, biết không? Ta viết cho ngươi đồ vật, ngươi đều phải mang theo, có thời gian liền nhìn một cái, không hiểu viết thư hỏi ta. Trong nhà ngươi cứ yên tâm đi, ta sẽ tự mình quản. bà ngoại già rồi, cũng nên hưởng hưởng phúc. Ân, hảo hảo ngủ đi. Cầu hùng vô vỗ tô lê phía sau lưng, ý bảo nàng không nên thức đêm. Nghĩ đến muốn đi, tô lê trong lòng có chút khổ sở, nghĩ nghĩ vẫn là đem chính mình thân phận nói cho hắn, tướng công, ta muốn nói cho ngươi một sự kiện. Phần 92 Dứt lời Cậu Hùng rất ít nhìn thấy Tô Lê như vậy nghiêm túc thời điểm, liền cũng đi theo đánh lên tinh thần tới. Người có hay không phát hiện, ta cùng trước kia không giống nhau. Cậu Hùng tự nhiên biết Tô Lê nói chính là cái gì, trước kia A Lê cùng hiện tại A, khác biệt thật lớn. Cảm giác chính là hoàn toàn xa lạ hai người. Người nói đi, ta nghe. Người đừng hỏi ta có phải hay không giống nhau, chúng ta nhận thức như vậy nhiều năm. Ngươi cảm thấy ta sẽ không có phát hiện sao. Ta là cái thợ săn, quan sát là đệ nhất. Bất quá ta mặc kệ ngươi là ai, ta chỉ biết thành thân trước liền nhận thức ngươi, ngươi là ta đời này duy nhất thế tử. Tô Lê nghe xong, trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, bắt đầu chậm rãi nói lên, tướng công, kỳ thật ta cũng là kêu Tô Lê, ngươi khả năng không tin. Ta là một cái đến từ rất nhiều rất nhiều rất nhiều năm về sau hồn phách, kỳ thật chính là tương đương với hiện đại mà nói. khả năng có hơn một ngàn năm đi. Ta nguyên bản là một cái tranh minh họa sư, ngươi cũng là ngươi biết ta vì sao sẽ vẽ tranh nguyên nhân. Ở nơi đó, chúng ta nam nữ bình đẳng, nam nhân nữ nhân đều có thể đi đi học, cũng chính là chúng ta bên này đi học đường niệm thư y tứ. Ngươi nhìn đến ta mấy ngày này tới nay, lại viết lại họa đồ vật, là ta trước kia cái kia thời đại đồ vật, nhưng cái đó tự cũng là... Chúng ta trở thành là chữ giảng thể cùng chúng ta bên này viết chữ phổn thể không giống nhau. Bởi vì biết chữ, cho nên có thể dạy dỗ ngươi. Trước kia tô lê không biết chữ, nghĩ đến ngươi là biết đến. Ta cũng không biết chính mình vì cái gì đột nhiên liền tới nơi này. Rõ ràng đi ra ngoài chơi thời điểm gặp được đất lở, ta ở cứu một cái tiểu hải tử, nhưng vừa mở mắt liền đến này. Còn ở cái này cũng kêu tô lê nhân thân thượng. Ngay từ đầu cái này tô lệ là bị đánh hôn mê vẫn là thế nào, ta cũng không rõ ràng lắm. Chỉ là vừa tới thời điểm, liền ăn một cái tác, hơn nữa thân thể rất là suy yếu. Sau lại sự tình, ngươi hẳn là minh bạch đi. Ta cũng không nói nhiều. Chỉ là ta có rất nhiều đồ vật, có thể giáo ngươi. Đúng rồi, ta dạy cho ngươi kia đơn giản con số 1 đến 10 đi, tin tưởng ngươi sẽ học thực mau, về sau dùng để làm tiếng lóng cũng không tồi. Tô lê chỉ là nói đơn giản một chút, chính mình sự tình cùng vì cái gì sẽ đến nơi này. Đối với sự tình trước kia, nàng cảm thấy cậu hùng là sẽ không thích nghe. Rốt cuộc không có một người nam nhân thích nghe được, chính mình nữ nhân nói trước kia chính mình cùng mặt khác nam nhân thế nào. Liên tính là kiếp trước, kia cũng là không được. Ân, ngày mai đi, ngày mai buổi sáng lên giáo, ngươi hiện tại phải hảo hảo ngủ. Cậu hùng lôi kéo muốn dây rủa lên tô lê. Tô Lê cùng cậu hùng từng người nhắm mắt lại, một đêm vô miên. Sáng sớm các gia các hộ liền truyền đến anh anh tiếng khóc, nghe được Tô Lê nội tâm nắm đến hoảng. Thướng công, này đó ngươi đều mang đi, ta biết ngươi sẽ có biện pháp. Đều mang theo cùng đi, tưởng ta, liền nhìn một cái, bên trong còn có ta cho ngươi viết đồ vật. Lúc cần thiết, ngươi có thể cùng Thanh Dương Đại ca cùng nhau nghiên cứu một chút, biết không? Gặp được cường địch, có thể đánh liền đánh, đánh không được. nghĩ biện pháp lui lại còn có phải nhớ kỹ giặc cùng đường mặc truy càng nói tô lê càng là khổ sở nước mắt lệch cạch lệch cạch nhắm thẳng hạ tích rõ ràng ngày hôm qua đều nói tốt sẽ không có việc gì sẽ không khóc a lê ngươi đừng như vậy ngươi dạy mỗi một chữ ta đều nhớ rõ ngươi nhất định phải ở nhà chờ ta trở về ngoan ngoan chờ ta trở lại biết không còn có này hai đứa nhỏ ngươi muốn một tháng cho ta hai bức họa Làm ta hiểu biết bọn họ trưởng thành. Nói cho bọn họ, ta thực yêu bọn họ, biết không? Cầu hung nói nói, đôi mắt có chút chua sót, Chính mình hài tử đến lúc đó sinh ra, Chính mình lại không thể ở một bên bồi, Thật là cái không đủ tiêu chuẩn cha. Ân, ta sẽ... Tô lên nước mắt bất chi bất giác đi xuống tích. Tâm hảo giống bị dùng sức bóp chặt dường như, Đau khó có thể hô hấp. Có như vậy trong nháy mắt, nàng thậm chí hận ông trời. vì sao làm nàng tới rồi nơi này lại không cho nàng một cái an ổn hoàn cảnh vì sao phải ở nàng hạnh phúc thời điểm cướp đoạt nàng hạnh phúc quyền lợi Cầu hùng thái thú nhẹ nhàng lao đi tô lê nước mắt túi đầu hôn hôn nàng mí mắt nhẹ giọng nói a lê ta yêu ngươi ta sẽ tưởng ngươi hảo hảo bảo trọng vì ta vì con của chúng ta tô lê dương dương gật đầu bắt lấy cậu hùng tay không muốn buông ra a lê ngươi buông ra đi ta phải đi đi Lê Hoa Thôn tập hợp. Bởi vì Cầu Hùng lúc trước là ở Lê Hoa Thôn bị trinh đinh, cho nên cần thiết muốn ở Lê Hoa Thôn tập hợp. Liên tính hiện tại là ở Hà Hoa Thôn, cũng cần thiết trở về, nếu không mọi người sẽ cho rằng hắn là đảo binh. Mà cậu Hùng không muốn lưng đeo như vậy danh sách, lại làm mọi người phát hiện Tô Lê đã dọn ly cái kia ra. Tô Lê lôi kéo Cầu Hùng tay, lặng yên không một tiếng động mà chảy nước mắt, nói, tướng công, ta đưa ngươi qua đi đi. Ta ở xe bỏ xương, không ra. Ta tưởng đưa đưa ngươi, không cần cự tuyệt. Cầu hùng thở dài một tiếng, đem tô lê kéo vào trong lòng lực, lớn tiếng kêu lên, A Thanh. A Thanh gật gật đầu, liền biết sẽ là như thế này, cho nên đã sớm tiến xe bỏ chuẩn bị tốt. Lúc này tiểu mầm cũng đi theo đi ra, muốn bỏ lên trên đi, A Thanh ca, ta đi theo đi thôi. Đến lúc đó trở về thời điểm, ta sợ phu nhân. Cầu hùng nghe được. Mặc không lên tiếng, A Thanh nhìn chủ nhân liếc mắt một cái, gật gật đầu, đồng ý. A Thanh, đang tới gần lê hoa thôn đằng trước, dừng lại, không thể vào thôn. Hình ảnh cậu hùng nghĩ tới cái gì, hạ như vậy một cái mệnh lệnh. Là, lao ra. Xe bỏ xương ngoại chuyện tới A Thanh Thanh âm. Xe bỏ xương, tô lê nghe được bên ngoài các trong nhà truyền đến tiếng khóc, Thanh Thanh đều nắm nàng tâm phát đau. Tướng công, ngươi nói chờ ngươi đã trở lại. Con của chúng ta sẽ là bao lớn đâu. Ha ha. Khẳng định sẽ kêu cha mẹ, sẽ chạy, sẽ thực ra đi. Tô Lê cảm thấy chính mình hiện tại chính là một cái tự động rơi lệ máy móc, nước mắt bởi vì không cần tiền, vẫn luôn lưu cái không ngừng. Nàng cũng không nghĩ khóc, chính là không có biện pháp, đau lòng khó có thể hô hấp. A Lê, ta sẽ thực mau trở lại, ta bảo đảm. Cầu hùng gắt gao ôm lấy Tô Lê, đem nàng ôm ở chính mình trên người ngồi. Đau lòng nàng nước mắt, nhưng lại không thể nơi hà. Trong xe thương ly biệt không khí vẫn luôn ở kéo dài, áp lực lệnh người khó có thể hô hấp, đột nhiên Tô Lê gắt gao ôm bụng, thấp thấp mà kêu một tiếng ai nha. A Lê, làm sao vậy, có phải hay không bụng đau? Cậu Hùng khẩn trương hỏi. Nhìn Tô Lê không nói lời nào, cậu Hùng càng là khẩn trương không thôi. Lúc này Tô Lê có lẽ là phát hiện vừa rồi kia vừa động là thật sự, ngay sau đó triển khai miệng cười, tướng công. Hài tử data. Nghe thế thanh âm, cậu hùng kinh ngạc mà mở to hai mắt. Đại xác nhận là thật sự lúc sau, đem tay thật cẩn thận bám vào kia trên bụng. Nơi đó đầu có hắn hai đứa nhỏ, mà hiện tại này hai đứa nhỏ sẽ biết bắt đầu đá người. Nửa ngày sau, thấy không phản ứng, có chút thất vọng buông tay, vẻ mặt ủy khuất mà nhìn về phía Tô Lê, bọn họ bất động, có lẽ là sinh ta cái này tra khí. Nghĩ lại không phải thực cam tâm, lại lần nữa cúi đầu. đem đầu kề sát ở tô lê trên bụng. Tiểu nhục bao nhóm, các ngươi cha ta phải đi, về sau thay ta hảo hảo chiếu cố các ngươi nương, biết không? Nếu ngươi là cái nam hải tử, liền phải bảo vệ tốt nương, nếu ngươi là cái nữ hoa tử, liền phải hảo hảo hiếu thuận các ngươi nương, biết không? Có lẽ cầu hùng lớn như vậy một người, dán ở tô lê trên bụng, nói những lời này, sẽ có điểm đốc, nhưng tô lê lại nghe rơi lệ đầy mặt. A lê, bọn họ đá, đá, khẳng định là ở trả lời ta, nhất định là. Cầu hùng hai tròng mắt chung, lộ ra kinh hỷ chi tình. Nay vẫn là lần đầu tiên cảm nhận được bọn nhỏ, bọn họ là như vậy khỏe mạnh. Tiểu nhục bao, các ngươi phải hảo hảo chiếu cố các ngươi nương, đừng lăn lộ nàng, bình bình an an suốt thế. Cha thực cái các ngươi, các ngươi nhất định phải khỏe mạnh lớn lên, chờ cha trở về. Trong bất chi bất giác, ngữ khí lại bắt đầu thương cảm lên. Lao ra, tới rồi. Á Thanh Thanh âm, từ thùng xe bên ngoài chuyển đến. Nay đã khoảng cách Lê Hoa Thôn rất gần, phía trước không cho tới gần Lê Hoa Thôn, là không nghĩ làm người phát hiện. Đặc biệt là có A Lê ở, càng là không được. Tô Lê gắt gao mà lôi kéo cầu hùng tay, nhấp miệng, mắt trông mong mà nhìn cầu hùng. A Lê, buông ra đi. Sớm hay muộn đều phải đi, ngươi phải hảo hảo đãi ở nhà, chờ ta trở lại. Ta nhất định sẽ trở về, cùng ngươi bảo đảm. Ngươi phải nhớ kỹ tưởng ta, một tháng thư từ qua lại hai lần, chờ ta tới rồi sẽ cho ngươi viết thư. Ngươi phải nhớ kỹ hồi ta. Trời lạnh, muốn nhiều mặc quần áo, không cần đem chính mình mệt mỏi hỏng rồi. Nhật tử nếu là khổ sở, thật sự không được, liền đi lăng tiêu thành, khế đất ở hộ. Bên kia cũng sẽ có người chiếu cố ngươi, ta không ở bên người, ngươi nhất định phải hảo hảo chiếu cố chính mình, biết không? Cầu hùng trong lòng có quá nhiều không tha, nhưng hắn biết. Giờ khác này chính mình cần thiết đi rồi. Trong thôn đầu tập hợp thanh, tiếng khóc, cùng với các loại công đạo thanh âm, cuộn cuộn không dứt truyền vào bọn họ trong thai. Tô lê cách nuốt nói không ra lời, hai mắt đấm lệ mơ hồ tầm mắt. Nàng nghĩ nhiều ở hắn đi phía trước, lưu lại một chương gương mặt tươi cười, chính là hảo khó, nước mắt luôn là không tự giác mà tràn ra hốc mắt, tâm hảo giống bị xé rách giống nhau, đau đến ở lấy máu. Ở kia một khắc, nàng thậm chí cảm thấy chính mình sẽ chết đi. Trước nay đều không có như vậy khó chịu quá, cho dù là thượng một lần ba mẹ qua đời, nàng cũng không có như vậy quá. A lê, ta đi rồi, nhớ kỹ lời nói của ta. Cậu hùng hôn hôn tô lê cái chán, sờ sờ nàng bụng. Dù cho có lại nhiều không tha, đều đến tàn nhẫn hạ cái này tâm. Nhìn cầu hùng cầm tay mải, đi ra thùng xe, tô lê vén lên màn xe, thấp thấp mà kêu một tiếng tướng công. cầu hùng bước chân dừng một chút, vẫn chưa xoay người. quyết tâm bước nhanh rời đi hắn sợ chính mình không đi sẽ tàn nhẫn không dưới cái kia tâm thùng xe nội tô lê lên tiếng khóc giống lên tiểu mầm ở cảng xe thượng nghe kia tê tâm liệt phế thanh âm nước mắt cũng bất chi bất giác đi xuống rớt phu nhân đừng khóc ngươi như vậy khóc đối bọn nhỏ không tốt tiểu mầm vén lên màn xe trốn vào bên trong ôm tô lê đầu nhẹ nhàng đặt ở chính mình kia nho nhỏ trong lòng ngực phu nhân thật đáng thương hoài song sinh tử lão gia lại muốn đi trinh đinh cứu phu nhân nói thế gian này nhất khổ không gì hơn một đôi co tình nhân cứ như vậy bị sống sờ sở, sở chia rẽ tuy rằng nàng cũng không phải rất rõ ràng vì sao lão gia sẽ xuất hiện ở đâu có danh sách thượng theo đạo lý là không nên mới là nhưng này hết thệ đều không phải nàng cái này tiểu nha hoàn có thể nói nàng có thể làm chính là hảo hảo canh giữ ở phu nhân bên người chiếu cố hảo nàng cùng tiểu thiếu gia nhóm Phu nhân, chúng ta đi sao? A thanh nghe được thùng xe nội khóc giống thanh biến thành bi thương nước nở thành, thở dài một hơi, hỏi. Không, không đi. Ta muốn xem. Tướng công rời đi tô lê khóc đến nhất chịu nhất chịu, nhưng đấy lòng kia cổ bi thương lại như thế nào cũng tách ra không được. Lê hoa thôn nội. Cầu hùng, ngươi đã đến rồi. Hoàng Xuân Huy nhìn Cầu hùng một mình một người tiền đến, còn có một cái đại tay mải, ra tiếng dò hỏi. ân có thể đi rồi sao cậu hùng áp lực nội tâm không mau ra tiếng dò hỏi người còn chưa tới tể chờ một chút đi hoàng xuân huy tự giác có chút không mặt mũi đối cậu hùng hơi ngượng ngùng nói hoàng văn tuấn xa xa mà nhìn cậu hùng vẫn chưa nhìn đến tô lê tiến đến đưa tiễn tuy rằng cảm thấy kỳ quái nhưng ngẫm lại lại không có gì rốt cuộc tô lê đại này bụng lại là trường hợp như vậy không có tới cũng là thực bình thường Loại này thương ly biệt hình ảnh, tuy là chính mình cái này đại nam nhân đều có chút chịu không nổi, đừng nói nàng một cái có mang. Tô Thanh không biết khi nào, cũng đi đến trong đám người, nhìn đến cầu hùng, trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, chỉ cần hắn đi thì tốt rồi. Tiếp theo đi lên trước, vỗ vô bờ vai của hắn, lớn tiếng nói, A hùng, ngươi hảo hảo đi đánh giặc đi, sự tình trong nhà, cha sẽ giúp ngươi. Phần 93 Cầu Hùng hơi hơi kinh ngạc nhìn chính mình cái này cái gọi là cha vợ, nhìn hắn cùng ngày thường hoàn toàn bất đồng bộ dáng, trong lòng cái loại này quái dị cảm lại là càng lúc càng lớn. Ngày thường đều không thấy hắn như vậy lớn tiếng nói chuyện, hôm nay lời này là ý gì? A Hùng, cha biết ngươi liên tiếp A Lê, nhưng hiện tại, ai, ngươi đi nhất định phải hảo hảo bảo trọng chính mình, A Lê cùng hài tử còn đang chờ ngươi trở về. Ngươi cứ yên tâm đi. A lê trong khoảng thời gian này, cha sẽ giúp ngươi hảo hảo chiêu cố. Mặc kệ thế nào, liền tính nàng nương đem nàng bán, nàng như cũ là cha nữ nhi. Cầu hùng trầm mặc không thôi, trước mắt người nam nhân này nhất định không phải A lê cha. Không có một cái cha ở nữ nhi bị bán khi không nói lời nào, hiện tại lại nói này đó. Hơn nữa hiện tại thái độ của hắn đặc biệt kỳ quái, một lần so một lần còn muốn trách dị. Tô Thanh nhìn cầu hùng ngầm đầu, hướng về phía chính mình hàm hậu cười. tuy rằng chưa nói cái gì nhưng hắn đã nhận định cậu hùng đây là đã đáp ứng rồi vô vô cậu hùng bà vai vừa lòng đi rồi chính mình muốn hiệu quả đã đạt tới lưu tại này cũng không có gì dùng nói vậy a lê hiện tại khóc thật sự là khó chịu lúc này lưu lâm thị cái kia lao thái bà nhất định hộ ở bên người nàng vẫn là quá mấy ngày đi xem đi hiện tại a lê cảm xúc khẳng định thực kích động nói cái gì đều sẽ không đồng ý nhìn đi xa tô lao cha cầu hùng trong mắt nghi hoặc càng ngày càng thâm tô hào nắm tiểu thúy đi đến cầu hùng trước mặt đáy mắt mang theo thẹn ý muội phu ngươi thượng chiến trường nhất định phải tồn tại trở về là ta xin lỗi ngươi về sau tiểu muội bên kia ta sẽ nhiều hơn hỗ trợ cầu hùng nghe không hiểu ra sao cái gì kêu hắn thực xin lỗi chính mình không phải thực minh bạch những lời này là từ đâu tới tiểu thúy đã nghe tô hào nói qua việc này vì hai người có thể ở bên nhau đem tên tăng thêm đi lên. Tuy rằng tức giận tô hào hành vi, nhưng tưởng tượng đến hắn cũng là vì hai người có thể ở bên nhau, liền cũng chưa nói thêm cái gì. Chỉ là nghĩ về sau nhiều hơn đền bù một ít tô lê. Mặc dù nàng biết, có một số việc, không phải làm lúc sau, liền có thể đền bù trở về. Tuy rằng nàng cũng ích kỷ điểm, muốn trèo cao một ít, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới muốn hy sinh một nữ nhân khác hạnh phúc, tới đổi lấy chính mình. Đặc biệt nữ nhân kia vẫn là chính mình tương lai cô em chồng. cầu hùng, về sau ta nhất định sẽ chiếu cố nhiều hơn tiểu cô, ngươi yên tâm đi. Đúng rồi, chúng ta tháng sau sơ chín liền phải thành thân, liền ở năm trước hai ngày. cầu hùng cái này càng là nghi hoặc, này hai người nói như thế nào nói, chính mình cũng đều không hiểu. Đặc biệt là cái kia tô hảo hắn không phải luôn luôn ngược đại á lê sao. Lần trước tới đưa bánh hoa quế đã không bình thường. Hiện tại còn lại nói lời này, thật sự rất kỳ quái. Ha ha. Ra đây trước trước tiên chúc mừng hai vị. Chúc các ngươi sớm sinh quý tử. Cầu hùng kéo ra gương mặt tươi cười, hàm hậu cười, tươi cười mang theo một tia cảm kích chi tình. Chỉ là nếu nhìn kỹ, sẽ phát hiện hắn cười không đạt đôi mắt, mà trong mắt, lại mang theo một tia nghi hoặc. Đại gia an tĩnh, quan gia đã tới đón các vị, hiện tại kêu lên tên, chạm thành một đội. Một đội vì bảy người. đầy sau, liệt đệ nhị đội. Hảo, ta bắt đầu rồi, lưu đại trụ. Đến. Đứng ở bên này tới, ngươi là đệ nhất đội. Đúng vậy. Lý phát tải. Đến. Ngươi đứng ở đại trụ mặt sau, chú ý, đội ngũ luôn chỉnh tể, không cần oai, không được trâu đầu ghé thai. Đúng vậy. Cầu hùng. Đến. Ngươi đứng ở bên này, trong chốc lát cùng quan gia cùng nhau đi. Đúng vậy. Tuy rằng cậu hùng sớm đã nghĩ đến chính mình sẽ là đặc thù một cái, nhưng cũng cho rằng chỉ là sẽ tại hành tẩu thời điểm, đặc thù một chút, cũng không phải giống như bây giờ. Phía dưới người nhìn đến tình huống này, những cái đó vẫn chưa xếp hàng, bắt đầu nghị luật khai, này cậu hùng như thế nào còn làm đặc thù, chính mình đơn độc cùng quan ra đi. ngươi nói có thể hay không là hoa bạc. Cho nên hắn liền cùng chúng ta không giống nhau. Ta xem không nhất định. Ngươi tưởng này vốn dĩ cậu hùng danh sách liền không nên tại đây phía trên. Này êm đẹp xuất hiện, ngươi nói hắn có thể hay không là đắc tội ai, cho nên đơn độc ra tới, lúc sau ở trộm. Ngươi nọ nói xong, làm một cái cắt cổ động tác. Ngươi mau đừng xả, cậu hùng như vậy hàm hậu thành thật, liền hắn đại bá người như vậy, đều có thể đủ khi dễ hắn như vậy nhiều năm, hắn còn sẽ đắc tội ai à. Cũng không phải là, ta xem cậu hùng là bởi vì nơi này tương đối đặc thù một cái. trong nhà cũng chỉ có hắn một người, cho nên mới đặc thủ chiếu cố. nghe nói cái kia tô lê còn mang thai, hiện tại hắn nếu là đi rồi, về sau liền phải lưu lại cô nhi quả phụ, thật đúng là tạo nghiệt. trong nhà liền cái cha mẹ chồng đều không có, này về sau nhưng như thế nào sinh hoạt ta? hoàng văn tuấn nghe được đủ loại người nghị luận thành, trong lòng thực hụt hững, nghĩ đến chuẩn muội phu phạm vi văn nói, đây là phía trên người, chỉ định muốn cầu hùng đi. rốt cuộc là ai? Vì sao nhất định phải hắn đi? Cầu hùng rốt cuộc đắc tội người nào? Hiện tại đem hắn đơn độc ra tới, lại là ý gì? Tô Thanh nhìn đến tình huống này, cười cười, nghĩ này khẳng định là Tô nhiên bên kia, tìm người băng vội. Cái này rốt cuộc có thể kê cao gối mà ngủ, cầu hùng này vừa đi, khẳng định là có đi mà không có về. Giống loại người này đã chết tốt nhất, cư nhiên làm á lê mang thai, thật là đáng chết. Tính tính đến bây giờ, cũng mau năm tháng. Muốn lộng rất cũng không có khả năng, thật là đáng chết. Năm đó nàng nương nếu không phải hoài như vậy bụng to, có lẽ đã sớm là chính mình người. Nhưng cố tình hiện tại, nàng lại là như thế. Ừ. Thử tương, ngươi cho rằng ngươi đã chết liền không có việc gì sao. Ta phải không đến ngươi, liền phải được đến ngươi nữ nhi. Tô nhiên nhìn đến cầu hùng đi rồi, tô lê vẫn chưa tới đưa. Không biết vì sao, tại đây một khắc, nàng lại cao hứng không đứng dậy. Trong lòng có một chỗ đột nhiên thất bại, như thế nào điền đều bổ không đi lên. tô lê, nàng, có khỏe không? Liên ở mọi người hỏi từng người tâm tư chung, đội ngũ giữa chưa phân rõ. Hảo, đại gia buông chính mình mang đồ vật, này đó đều không cho phép mang đi, các ngươi chỉ cần người đi theo ta đi liền thành. Chúng ta đây là thượng chiến trường, không phải đi ra xa nhà. Quan gia lại lớn tiếng vừa uống. Tức khác trong đám người, các loại hoán giận thanh truyền đến. bên cạnh tiến đến đưa tiếng người lại lần nữa anh anh khóc thút thít nay ngày mùa đông đồ vật đều không cho mang đây là muốn sống sờ sờ lánh chết bọn họ nhi tử cha a cậu hung gắt gao nhéo nhéo chính mình trên tay tay mãi nhìn mọi người không nghe lệnh bị lớn tiếng mắng chửi hơn nữa ẩu oh, đả là lúc hắn nhấp môi trầm mặc không nói không được đây là a lê cho chính mình đồ vật nói cái gì cũng không thể bông nơi này có a lê dương dưng cho chính mình phung giày, còn có a lê làm quần áo có sách vở còn có a lê bức họa người tay nải phóng ta này đi ta cho ngươi cầm thanh dương tướng quân công đạo trong chốc lát đến chấn trên lúc sau ngươi đi trước cùng hắn hội hợp lúc này vừa rồi nói chuyện quan gia thừa dịp mọi người không chú ý là lúc cung kính mà đối cầu hùng hơi hơi không lưng ở cầu hùng trong ánh mắt nói thanh dương đại ca cầu hùng lẩm bẩm tự nói là còn thỉnh phó tướng trước đem tay nải đưa cho ta ta trước quải đến trên ngựa đi nơi này người cũng không biết ngài thân phận cũng thỉnh ngài không cần khó xử tiểu nhân phó tướng Cầu hùng có chút không rõ chính mình khi nào biến thành phó tướng đúng vậy thanh dương tướng quân nói cái này sẽ tự mình cùng ngài nói còn xin đừng phải vì khó tiểu nhân tiến đến triệu tập người quan ra chỉ kém không quỳ xuống tới thỉnh cầu như vậy nhiều người nhìn ở không lấy Một lát liền không dễ làm. Cầu hùng nghĩ nghĩ, liền gật gật đầu. Mấy thứ này tuyệt đối không thể lưu tại này. Nơi này đầu tất cả đều là A-Lê cho nàng thân thủ cho nàng làm, cũng không trải qua bà ngoại tay. Vậy ngươi nhất định phải đem ta xem trọng, bên trong đồ vật một cái đều không thể thiếu, nếu không duy ngươi là hỏi. Cầu hùng đôi mắt hiện lên một tia sắc bén. Là, là, tiểu nhân nhất định ghi nhớ trong lòng, tuyệt đối không phải ít. Tiểu nhân dùng chính mình đầu người bảo đảm. Thiên, này phó tướng như thế nào như vậy tàn nhẫn, nhìn hắn ánh mắt, chân đều mau nhuận ra. Nghe được bảo đảm thanh, cậu hùng đem trong tay tay lại đưa cho hắn. Nhìn đến hắn quải đến chính mình lập tức, lúc này mới yên lòng. Đều hào sao. Quan gia nhìn cậu hùng liếc mắt một cái, phát hiện hắn vẫn chưa nhìn chằm chằm chính mình, mà là nhìn đằng trước, tức khắc thở dài nhẹ nhõn một hơi. Toàn bộ một chút cảm xúc, lớn tiếng hỏi. Hảo! kia đi thôi! Các ngươi mấy cái, xem cho người, này trên đường nếu là cho ta chạy trốn, giống nhau loạn đao chém chết. Dứt lời tự hành kỵ đảo trên lưng ngựa. Quay đầu nhìn lại, mọi người đội ngũ còn tính chỉnh tề, lại lần nữa nói, chúng ta hiện tại đi cửa thành ngoại tập hợp, đến lúc đó lại một lần nữa tạo đội hình. Dứt lời, khoe mắt đảo qua liếc mắt một cái cổ hùng, nghị nghị vẫn là tiếp tục về phía trước đi đến. Phó tướng ngươi liền nhận nhẫn đi, chờ tới rồi trấn trên về sau, liền không cần đi rồi. Cậu hùng còn có chút phản ứng không kịp, chính mình như thế nào liền thành phó tướng. Chẳng lẽ mấy năm nay giúp hắn làm sự tình, cho nên chính mình vô hình chung chính là phó tướng. Tô lê ở lê hoa thôn khẩu, tìm cái ẩn nấp rừng cây, nhìn đến cầu hùng đi ở kia cưới ngựa nhân thân sau, trong tay không cầm tay mải Lại nhìn nhìn kia tay mải treo ở lập tức, trong lòng dường như có chút tiến ổn. lại mang theo chút bất an. Hẳn là sẽ không có việc gì đi, tướng công vẫn chưa cùng những người khác giống nhau, đi ở đội ngũ chung, mà là ở trước nhất đầu. Tiểu mầm đau lòng đến nhìn phu nhân sưng đỏ hai mắt, lại nhìn đến nàng quật cường vén lên cửa sổ xe, ra bên ngoài nhìn lại, chút nào không màng gió lạnh thổi nhập. Phu nhân, đi thôi. Lao ra sẽ không có việc gì, ngươi xem hắn cùng người khác không giống nhau. Đi về trước đi, nếu không lão thái phu nhân muốn sốt ruột, Tiểu mầm không biết nên gọi tô lê bà ngoại cái gì, cuối cùng nghĩ nghĩ kêu lão thái phu nhân, phát hiện nàng cũng không phản đối sau, liền vẫn luôn như vậy kêu. Chờ hạ đi, ta trước nghỉ một lát. Bọn họ mới vừa đi, chúng ta hiện tại liền đi, quá rõ ràng. Tiểu mầm ngươi đừng lo lắng, ta không có việc gì. Tướng công không còn nữa, về sau cái này ra cần thiết muốn dựa vào ta. Ta không thể mềm yếu, ta nếu là mềm yếu, về sau bọn nhỏ làm sao bây giờ. Tiểu mầm cùng A Thanh nghe được tô lê lời này, thở dài nhẹ nhõn một hơi. Phu nhân thoạt nhìn nhu nhu nhược nhược, nhưng còn hảo, cũng không mềm yếu. Nên cường ngạnh thời điểm, vẫn là rất cường ngạnh, đặc biệt là giống như bây giờ. Hạng đại địa chủ rất xa ngồi ở trên xe ngựa, nhìn chầm trầm lê hoa thôn phương hướng mà đến đội ngũ. Nhìn cầu hùng ở trước nhất đầu, vừa lòng cười cười, phất tay làm người lái xe đi rồi. Tô lê, ngươi chớ có trách ta nhẫn tâm. Muốn trách thì trách mạng ngươi không tốt, hợp ta bắt tự. Nếu cuộc đời này chỉ có ngươi có thể cho ta sinh một cái nhi tử nói, ta không ngại ngươi phu ly tử tán, gia đình rách nát. Ta muốn không nhiều lắm, chỉ là muốn có một cái thuộc về chính mình hài tử, có thể kế thừa nhà của ta nghiệp mà thôi. Đây mới là bước đầu tiên, ngươi chờ, ta nhất định phải ngươi cho ta sinh một cái nhi tử, thuộc về ta hạng mẫu người chính mình nhi tử. Đội ngũ sớm đã nhìn không thấy bóng dáng. Gió bác quát hô hô rung động. Tô lê cùng tiểu mầm đái ở thùng xe nội một thiên an tĩnh. Ngoài xe A thanh sớm đã cả người đông cứng, cũng may nơi này là một thiên rừng trúc, cũng chắn không ít phong. Hắn biết phu nhân tâm tình không tốt, lao ra nói, nhất định phải thể sống chết bảo hộ phu nhân, cho nên này đó rét lạnh với hắn mà nói, không xem như cái gì. Phu nhân đi thôi, này sớm đã qua cơm điểm, lại không ăn, tiểu thiếu gia cùng tiểu tiểu thư nhất định đói là. Nghĩ vậy hiện tại phu nhân còn chưa ăn qua một ngụm cơm, tiểu mầm liền lo lắng không thôi. Này không ăn sao có thể hành, trước không nói chính mình đã sớm nói bụng, nhưng này phu nhân buổi sáng liền một ngụm cháo cũng không uống, này trong bụng còn có hai cái đâu. Tô lê phục hồi tinh thần lại, sơ sơ bụng, gật gật đầu, là nên ăn chút, ta không thể không ăn cơm, liền tính ta không đói bụng cũng đến ăn. Ta tiểu nhục bao, cần thiết muốn khỏe mạnh lớn lên. tướng công còn hy vọng có thể nhìn đến bọn họ nhanh lên sinh ra, nhìn đến bọn họ đáng yêu bộ dáng. Nay liền đúng rồi, phu nhân, chúng ta trở về đi. Tiểu ngầm nói xong, vén lên màn xe, đối với A Thanh nói, A Thanh đại ca, chúng ta đi về trước đi, phu nhân đã đói bụng. Phần 94 A Thanh rốt cuộc nghe được lời này, kỳ thật hắn đặc biệt sợ hãi phu nhân bởi vì thương tâm, không muốn ăn cơm, thương tổn chính mình cùng hài tử. Bất quá nghe được tiểu mầm nói, vẫn là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Xe bỏ chậm gì gì ở lê hoa thôn khẩu cách đó không xa, hướng hà hoa thôn chạy đến. Tô lê ở xe bỏ thượng suy nghĩ rất nhiều, nhưng càng có rất nhiều nghĩ cầu hùng. Trong lòng chua sót, nhịn không được lại lần nữa nước nở ra tiếng. Tiểu mầm cùng A thanh nghe kêu bi thương thanh âm, tâm, lại lần nữa thở dài một hơi. Cũng thế, trước làm phu nhân cảm xúc hoán một chút, có lẽ quá mấy ngày thì tốt rồi. A Lê, đã trở lại. Lưu lâm thị vẫn luôn ở hà hoa thôn khẩu đi tới đi lui, mỗi khi nhìn đến nơi xa một chiếc xe, liền tưởng tô lê. Đại phát hiện không phải hướng chính mình cái này phương hướng đi tới, liền nôn nóng không thôi đi tới đi lui. Nương, người đi về trước nghỉ ngơi đi, ta tới trở. Ta xem A Lê kia hải tử chỉ là thương tâm khổ sở thôi, sẽ không luẩn quẩn trong lòng, không trở lại. Lưu Tào thị nhìn nôn nóng đi tới đi lui bà bà. ra tiếng an ủi nói. Nương, ngươi không nghĩ làm người biết đã lê ở bên này ở, nhưng mọi người đều biết các ngươi ở tại một hối, ngươi nếu là vẫn luôn đứng ở này, làm mọi người xem thấy, chỉ định đều đã biết. Ta xem ngươi vẫn là đi về trước, ở phòng trong chờ. Bên này từ ta cùng tẩu tử chờ liền thành, ngươi cũng đừng lo lắng. Lưu triệu thị nhìn bà bà không ngừng đi tới đi lui, trong lòng cũng đi theo không dễ chịu. Đại tẩu nhi tử vì cái này ra, đã thượng chiến trường. Hiện giờ nhà này người nhất định phải đoàn kết mới được, cho dù là cái cháu ngoại gái. Tuy rằng nàng cũng không rõ, nương vì sao đối cái này cháu ngoại gái đặc biệt hảo, tốt thậm chí vượt qua trong nhà này bất luận cái gì một người. Đúng vậy nương, người đi về trước đi. Lưu Tào Thị hiển nhiên cũng nghĩ đến cái này. Lưu Lâm Thị nghĩ nghĩ cũng đúng, chính mình này nửa năm qua, vẫn luôn đều cùng A Lê cùng nhau trụ. Thôn này người, hoặc nhiều hoặc ít đều biết, Nếu chính mình hiện tại tùy tiện xuất hiện tại đây, chờ một nữ nhân. Kia đến lúc đó mọi người đều sẽ biết, cũng thế, trở về đi. Các ngươi nhất định phải tại đây, giúp ta chờ đến A Lê, biết không? Nhìn đến A Lê xe bỏ đã trở lại, các ngươi cũng đi theo trở về, không cần tiến lên chào hỏi. Chúng ta nhất định không thể đủ làm mọi người đều biết, khiến cho bọn họ cho rằng cái kia ra là một cái kẻ thần bí mua thì tốt rồi. lưu triệu thị cùng lưu tảo thị hai người liếc nhau gật gật đầu tô lên là qua giờ ngủ mới trở về xe bỏ rất xa nhìn đến cửa thôn hai người trong lòng hơi hơi kinh ngạc đồng thời mang theo một ít ngượng ngùng tiểu mầm trong chốc lát trở về lúc sau làm đại cứu nương cùng nhị mợ một nhà tới trong nhà ăn một bữa cơm đi trong nhà lập tức đi rồi hai cái nam nhân về sau phải hảo hảo chiếu ứng cho nhau chính mình ở bên này Tuy nói không nhất định sẽ có chuyện gì, nhưng vẫn là yêu cầu cứu cứu bọn họ nhiều hơn chiều ứng mới được. Hơn nữa chính mình cũng không thể cứ như vậy miệng ăn núi lở, chờ thêm xong năm, đầu xuân, làm chút chuyện gì mới được. Hảo, phu nhân ngươi sau khi trở về, trước nghỉ một lát, nô tì đi trước ngao chút cháo, chờ Hảo, lại kêu ngươi lên uống một chút. Tiểu mầm đau lòng đến nhìn đôi mắt sưng, chỉ còn lại có một tia khe hở tô lê. Tuy rằng nàng chỉ có 11 tuổi, Nhưng hiểu được đồ vật sắc thật rất nhiều. Đều nói người nghèo hài tử, sớm đương ra, từ nhỏ mầm trên người là có thể đủ nhìn ra được tới. Tiểu mầm, ngươi không bội sống, ta còn không quá đói. Sau khi trở về, các ngươi chính mình trước lộng điểm ăn, ta ngủ một giấc thì tốt rồi. Có lẽ là khổ mệt mỏi, tô lê hiện tại đầu có chút vựng, chỉ nghĩ hảo hảo ngủ thượng một chân, bởi vì ở trong ngọng tướng công sẽ bồi chính mình. Lưu Tảo Thị cùng Lưu Triệu Thị nhìn đến xe bò đã trở lại, một cái về nhà, một cái đi thông chi bà bà đi. Nương, A Lê đã trở lại. Nghĩ đến còn không có ăn cơm, chúng ta đi trước ngào điểm cháo đi. Lưu Tào Thị Nhi Tử hôm nay cũng thượng chiến trường đi, bởi vậy Tô Lê tâm tình, nàng có thể thể hội. Có lẽ chính hắn thể hội còn không có A Lê tới càng khắc sâu, chính mình mất đi chính là Nhi Tử. Nhưng A Lê mất đi chính là Hải Tử Cha, là Nàng Thiên. Nghĩ đến nhà mình tức phụ ở nhà khóc ngất xỉu đi, nàng trong lòng càng là khó chịu. Tức phụ hài tử đều như vậy lớn, đều khóc ngất đi rồi, kia A Lê sẽ thế nào? Nàng hiện tại còn hoài song sinh tử, này nếu là nháo cái không tốt, là một thi tăng mệnh. Ta đều ngao hảo, nha đầu này hiện tại không biết thế nào. Đúng rồi hoa lan, lưu tảo thị con dâu cả, còn hảo đi. Tình lại không có, còn không có, bất quá hẳn là không có gì sự. Ta làm tiểu cường xem hắn nương. Nhị đệ mội hiện tại về nhà, hẳn là sẽ không có quá nhiều chuyện mới đúng. Chỉ là trong nhà hiện tại có chút áp lực, ai? Tô lê xe bỏ còn chưa tiến vào hà hoa thôn, liền nghe được các loại áp lực tiếng khóc cùng tiếng thở dài, liền biết có bao nhiêu nhân ra, bởi vì đánh giặc, bị bắt chia lịa. Tiểu mầm, ngươi có phải hay không cảm thấy ta thực vô dụng Thướng công chỉ là đi đánh giặc thôi, vẫn là sẽ trở về. Nhưng ta lại tại đây thở ngắn than dài, khóc khóc tích tích, làm hắn không yên tâm. Sẽ không, kỳ thật phu nhân thực kiên cường, nếu là nữ thì nói, chỉ sợ đã sớm ngất đi rồi. Bất quá phu nhân ngươi muốn lại kiên cường một chút mới là, ngươi này trong bụng còn có tiểu thiếu gia nhóm. Liên tính không vì chính mình, vì bọn họ, ngươi cũng đến kiên cường lên. Đừng khóc, ở khóc nói, trở về lao thái phu nhân khẳng định lại muốn nhắc mãi. Nghe tiểu mầm thanh âm. Tô Lê thấp thấp cười. Chỉ là này tươi cười chung, mang theo một tia chua sót, kỳ thật nàng trong lòng so với ai khác đều minh bạch, đều phải rõ ràng. Chỉ là đây là nàng cuối cùng một lần mặc kệ chính mình như vậy khóc giống thôi. Tiểu nhục bao nhóm chờ chính mình, vì chính mình cùng tướng công hải tử, như luận như thế nào, đều nhất định phải kiên cường mới đúng. Ân, ta biết. Chúng ta nhanh lên trở về đi, bà ngoại khẳng định cấp xoay quanh. Lúc này bách hoa Trấn mọi người tới rồi cửa thành, quan gia đem người dàn xếp hảo cùng mặt khác thôn người hội hợp ở một khối. Lúc sau, liền cầm cầu hùng tay nải, đối hắn nói, phó tướng, mời theo ta tới. cầu hùng nhìn nhìn chung quanh từng người bận rộn người, ngăn cản quan gia, đối hắn nói, ngươi chờ một lát, trước giúp ta tìm một cái tiêu lưu vượng người, là hà hòa thôn lưu vượng. quan gia nhìn nhìn hắn, đem trên tay tay mải đưa cho cậu hùng. Lúc sau, hướng một cái khác đi hà Hoa thôn dẫn dắt người quan gia đi đến. Giúp ta tìm một cái kêu Lưu Vượng, liền các ngươi thôn này. Phó tướng muốn tìm hắn, đừng cùng hắn nói là ai tìm. Hảo! Này mấy cái quan gia đều là tiếp nhận thanh dương tướng quân mệnh lệnh, đối cầu hùng nói, muốn nói gì nghe nấy, nếu không giống nhau quân pháp hầu hạ. Lưu Vượng, ra tới. Lưu Vượng thật đắm chìm ở tức phụ khóc giống ngất xịu đi suy nghĩ chung, chính mình đi rồi, hai tử cùng tức phụ làm sao bây giờ. Liên tính cha mẹ cùng đệ đệ bọn họ đều sẽ chiếu cố hảo bọn họ, chính là trước sau trong lòng không yên lòng. Có lẽ chính mình này vừa đi, là có đi mà không có về. Lưu vượng, quan gia tìm ngươi, nhanh lên qua đi. Nếu không trong chốc lát lại phải chịu khổ sở. Cùng thôn người đẩy đẩy lưu vượng. Nhìn nhìn đằng trước quan gia còn ở kêu tên của mình, lưu vượng gật gật đầu, đi lên trước, ta là lưu vượng, không biết quan gia tìm ta có chuyện gì. Người chính là Lưu Vượng. Kiên hảo, cùng ta tới. Lưu Vượng có chút nghi hoặc, đây là muốn đi đâu? Sao lại thế này? Chẳng lẽ vừa rồi này một đường tới, chính mình biểu hiện bọn họ không hài lòng, hiện tại muốn bí mật xử lý chính mình sao? Nghĩ vậy, cả người không cấm run run. Nhưng ở quan gia dưới ánh mắt, vẫn là đi theo đằng trước vị kia đi rồi. Phó tướng, người đưa tới. Ân, người trước đi xuống đi. Ta liền cùng hắn nói nói mấy câu. Cầu hung gật gật đầu, phất phất tay, làm người nọ trước đi xuống. Lưu vượng mở to hai mắt, có chút không thể tưởng tượng. Này biểu muội phu khi nào biến thành phó tướng. Vừa rồi kia quan gia đều phải nghe lệnh với hắn, thật là quá kỳ quái. Biểu ca, ta biết ngươi thực không thể tưởng tượng, ta cũng là. Chỉ là ta tưởng nói cho ngươi, mấy ngày nay ta khả năng sẽ không ở cái này trong đội ngũ. Ngươi phải hảo hảo chiếu cố hảo tự mình. Ta đáp ứng bà ngoại cùng cứu cứu bọn họ, phải hảo hảo chiếu cố hảo ngươi. Hai ta cho nhau chiếu ứng, cũng hy vọng biểu ca ngươi trước chiếu cố hảo tự mình. Chờ đến quân doanh lúc sau, ta nghĩ biện pháp đem ngươi điều lại đây. Chỉ là này dọc theo đường đi ngươi muốn cơ linh điểm, chớ nên cùng người khác khởi tranh chấp, bị thương hỏa khí. Hôm nay quá lạnh, ngươi nhất định phải nghĩ biện pháp tồn tại đến quân doanh, biết không? Thời tiết quá lạnh. có lẽ sẽ chết rất nhiều người Này dù sao cũng là đi đường đi có chút người khả năng sẽ khiêng không được cuối cùng chết ở trên đường nay một đường qua đi muốn ăn no ngủ ngon là không có khả năng sự tình hảo ta biết ngươi cũng bảo trọng ta đáp ứng á lê phải hảo hảo nhìn ngươi lưu vượng tuy rằng không biết biểu muội phu rốt cuộc là chuyện gì xảy ra nhưng thoạt nhìn không phải chuyện xấu cũng đi theo yên lòng biểu ca ta sẽ công đạo bọn họ một tiếng Này dọc theo đường đi đối với ngươi chiếu cố một ít. Nhưng càng nhiều yêu cầu dựa chính ngươi, hết thể chờ tới rồi quân doanh lại nói. Còn có chớ nên tồn một ít không nên có tư tưởng. Chúng ta nếu ra tới Phát Dung, chính là vì bảo vệ quốc gia. Nam nhân chỉ có cường đại lên, mới có thể đủ bảo hộ chính mình muốn bảo hộ người. Hy vọng biểu ca ngươi có thể minh bạch. Hảo, ngươi đi về trước đi. Ân, ta đi trước, ngươi cũng nhiều hơn bảo trọng. Lưu vượng nhìn đến biểu mội phu cũng không có gì, nhẹ nhàng thở ra, xoay người đi trở về. Cầu hùng nhìn nhìn đưa tới người phân phó nói, người phân phó đi xuống, đối cái này lưu vượng nhiều chiếu cố chút, hết thể chờ tới rồi quân doanh lại nói. tướng quân ở đâu, ta chính mình qua đi tìm hắn. Là, phó tướng. Thướng quân ở bề mặt một dặm ở ngoài trong đình, chờ ngài. Cầu hùng trong lòng hơi hơi một kinh ngạc, thanh dương đại ca thật đúng là tự mình chạy tới. xem ra thật đúng là sợ chính mình không tới a cầu hùng muốn một con ngựa treo lên tay mải hướng khó tránh khỏi mà đi tướng quân nhị thiếu ra tới thanh dương huyên bên người gã sai vặt xa xa nghe được tiếng vó ngựa cùng với uống mã thanh âm liền biết là ai tới ân tiểu tử này thật là làm hắn tới hay không một hai phải ta dùng cái này thủ đoạn ta xem thành thân liền biết nhi nữ tình trường cũng không biết muốn mời ta cái này đại ca uống một chén rượu Lời này âm vừa ra, liền nhìn đến cầu hùng mã đã ngừng ở trước mặt. Đại ca, ta nói hùng nhị đệ, ngươi cũng thật khó thỉnh, còn tưởng rằng ngươi chạy, không tới đâu. Thanh Dương huyên trêu chọc nói. Đại ca, ta không biết chính mình khi nào thành phó tướng, ngươi cho ta hảo hảo nói nói đi. Liên ở cầu hùng cùng Thanh Dương huyên ôn chuyện là lúc, tô lê đã tiến vào gia môn, lúc này đang ở nghe bà ngoại gian dạy. Ngươi nhà đầu này, cùng ngươi đã nói không chuẩn khóc, ngươi còn khóc. Nhìn một cái đôi mắt này, có thể xem người sao? Ngươi phải đối cầu hùng có tin tưởng, hắn nói sẽ trở về, liền nhất định sẽ trở về. Nhìn một cái ngươi này không tiền đồ dạng, từ hôm nay trở đi, cái này ra còn cần ngươi khiêng. Ngươi như vậy như thế nào đương hảo một cái chủ nhân? Về sau hải tử sinh ra, dựa ai? Hảo, uống trước điểm cháo, cơm nước xong lại nói. lãnh hỏng rồi đi. Tiểu mầm ngươi cùng A Thanh cũng lại đây cùng nhau ăn một chút. Nhà chúng ta ít người, không cần thiết đem chủ tớ chi tình phân như vậy rõ ràng. Nếu không mỗi ngày đều ta và các ngươi phu nhân lẻ loi hai người, nàng khẳng định lại muốn khóc nhẹ. Tô lê đầu buông xuống, một bộ làm sai sự bộ dáng, trời biết nàng đôi mắt đều đã khép lại, sắp ngủ rồi. Đột nhiên bụng lại đá một chút, cái này nháy mắt tỉnh. Lưu lâm thị vốn dĩ nhìn đến tô lê buông xuống đầu, có chút lo lắng. Trong giây lát nhìn đến nàng ngẩng đầu lên. rất là tinh thần, vẻ mặt kinh ngạc lại thỏa mãn bộ dáng, có chút giật mình, chỉ thấy nàng sờ sờ bụng, ngay sau đó hiểu được, mang theo ý cười hỏi, là hài tử động ân, bà ngoại bọn họ hôm nay liền động tướng công đi thời điểm, bọn họ đã, tướng công cũng biết, tô lê sờ sờ bụng, hướng hải tiểu nhục bao nhóm, cùng với trợ phu, nội tâm liền một thiên mềm mại, tướng công đi rồi, từ hôm nay trở đi liền phải quá khởi tân sinh hoạt. Về sau nhà này trụ cột chính là chính mình, chính mình nhất định phải khiêng lên tới, phải kiên cường lên mới đúng. Nơi này không có lê hoa thôn những người đó, càng không có phiền lòng sự. Hẳn là muốn quý trọng, đây đều là tướng công vì chính mình tưởng tuyệt đối không thể làm cho bọn họ thất vọng rồi. Phần 95 Nghĩ vậy, tô lê đối lưu lâm thị nói: Bà ngoại, ta tưởng thừa dịp ăn tiết trước, mấy ngày nay đi mua một ít điển trở về. Năm sau chúng ta chính mình loại. Thuận tiện tìm cá nhân đem lê hoa thôn Thiên thuê, bên kia là không quay về, nhưng cũng không thể tiện nghi cầu đại phúc bọn họ. Năm nay nhật tử không tốt, nghĩ đến mọi người đều không hảo quá năm, thật nhiều người đều đồng chết. Hẳn là sẽ có người bán đồng ruộng, bà ngoại, ta muốn tìm đại cứu hỗ trợ mua một ít trở về. Nếu có người muốn bán hồ hoa sen cũng đúng. Hiện tại năm trước nhu cầu cấp bách dùng tiền ăn tết, hoặc là sống sót, sẽ bán điền bán đất, trước bán điểm trở về. Không biết muốn nhiều ít bạc, đi trước hỏi thăm một chút trước. Chính mình trộm ở tướng công trong bao quần áo, thả 50 lượng bạc, hiện tại sở thừa không nhiều lắm. Cũng không rõ ràng lắm rốt cuộc nếu có thể đủ mua nhiều ít, mặc kệ thế nào, trước mua một ít phóng trước. Hảo, bà ngoại tìm người cho ngươi hỏi đi. Chỉ là A lên ngươi bạc đủ sao? Không đủ nói, bà ngoại bên này còn có, ngươi biết đến, này vốn là phải cho ngươi của hồi môn. Bà ngoại ngươi liền lưu chữ chính mình dùng đi, mặc kệ có hay không tiền, ta đều đến nghĩ biện pháp kiếm tiền. Ta không thể dựa vào ngươi cả đời, này trong bụng còn có hai cái, chờ ta nuôi sống đâu. Miệng ăn núi lở, không phải nàng tô lê sẽ làm sự tình, không có tiền nói, nghĩ biện pháp kiếm tiền. Trong nhà ăn dùng chi tiêu đại, vậy nghĩ biện pháp chính mình loại chính mình ăn. Hảo, ăn cơm trước, uống một chút trước lót lót dạ dày, nếu không ăn nhiều, buổi tối lại không ăn. Lưu Lâm Thị thúc giục thúc giục thẳng ở trầm tư tô lê ân hảo tiểu mầm ngươi ăn xong sau đi cứu lao ra ra đem bọn họ đều mời đi theo vui vặn chuyện này hỏi cứu cứu là tốt nhất là phu nhân tiểu thư cứu lao ra bọn họ đều tới đương tô lê uống xong cuối cùng một ngụm cháo là lúc nghe được tiểu mầm nói mèo nhòm mắt mau mời tiến vào tiểu mầm ngươi trước đi xuống chuẩn bị. Trong nhà than hỏa bị đủ một ít, ngẩng đầu quá lạnh. Bà ngoại, người giúp ta tiếp đón một chút bọn họ, thuận tiện cùng cứu cứu nói một chút mua điền sự, ta đi trước Mỹ trong chốc lát. Tuy rằng rất muốn chính mình cùng các cứu cứu nói một chút, chính mình muốn làm sự. Nhưng này bụng định eo hảo toàn, lúc này mới mau năm tháng, thật muốn chờ đến 8-9 tháng, nhưng làm sao bây giờ? tô lên một tay chống lưng, một tay đỡ cái bản, chậm dại đứng lên. Nay bụng thấy thế nào đều cùng nhân ra hoài 6-7 tháng giống nhau, có lẽ là hôm nay mệt muốn chết rồi, cũng khóc đủ rồi, hiện tại eo đau khẩn. A Lê, ngươi đây là eo đau sao? Chờ đến, bà ngoại đỡ ngươi trở về phòng, cho ngươi xoa bóp đi. Ngươi nha, này đĩnh một cái bụng to, còn muốn đi như vậy xa. tôi lên nghe bà ngoại sủng nịch chung, mang theo trách cứ lời nói, trong lòng ấm áp. Tướng công không còn nữa, chính mình còn có bảo bảo. Còn có bà ngoại, đáng giá. Bà ngoại, không có việc gì, lúc này mới bao lớn bụng. Hiện tại liền phải như vậy thật cẩn thận, kia chờ 8-9 tháng sau, nhưng làm sao bây giờ? Chẳng lẽ làm ta mỗi ngày nằm trên giường không thành? Tô Lê cười cười, vẻ mặt từ ái sở sở bụng. Chờ thật tới rồi 8-9 tháng lại nói. Hảo, hiện tại ngươi nghe bà ngoại. Đứa nhỏ này, nhưng chịu đựng không được ngươi như vậy lăn lộn. Trước nằm một lát. Bà ngoại cho ngươi xoa bậc eo. Từ giờ trở đi, ngươi muốn nhiều bổ bổ, ngươi không ăn, bọn nhỏ còn muốn ăn đâu. Nhìn tô lê, chỉ có bụng lớn điểm, cả người nếu từ phía sau xem, còn chút nào nhìn không ra là mang thai bộ dáng lưu lâm thị rất có ý kiến. Nay cũng không ăn, kia cũng không ăn, hài tử sao có thể lớn lên đâu. Là, ta biết, ta sẽ nỗ lực ăn nhiều, bà ngoại ngươi cứ yên tâm đi. nay trong bụng hài tử đều ngoan thật sự sẽ biết đau lòng nương những cái đó lung tung rối loạn bọn họ nương không ăn nói vậy bọn họ cũng sẽ không ăn tô lê đúng lý hợp tình vì chính mình kén ăn tìm lấy cớ thiếu ba hoa hảo ngươi nằm xuống bà ngoại giúp ngươi xoa xoa ngươi trước tiên ngủ đi lưu lâm thị đỡ tô lê nằm hồi trên giường ngồi ở mép giường khô gầy đôi tay lực đạo vừa phải méo lên tô lê nguyên bản lăn lộn một ngày Đã sớm mệt ra rời. Tại đây loại lực đạo vừa phải xoa bóc chung, tư tưởng càng ngày càng xa, dần dần đã ngủ. Lưu Thị nghe được rất nhỏ tiếng hít thở, cầm lấy một bên chân mỏng tử, nhẹ phủ thêm đi, gión ra gión rén mang lên môn, đi ra ngoài. Nương! A lên ngủ! Lưu Tào Thị nhìn đến chính mình nương mạo bước chân, từ tô lê phòng ra tới, cũng đi theo nhẹ giọng hỏi. Phảng phất này một lớn tiếng nói chuyện. Liền lập tức có thể đem tô lê đánh thức dường như. Ân, ngủ. Hoa lan đâu, tỉnh lại không? Lưu lâm thị nghĩ đến trong nhà tôn nhi tức phụ, liền ra tiếng hỏi. Chính mình đại trưởng tôn vì cái này ra, thượng chiến trường đi. Nhà này mọi người, chỉ sợ không có một cái có đại cháu dâu tới khó chịu. Bất quá so với hoa lan, A Lê tình huống càng là làm người lo lắng, đúng là bởi vì như vậy, chính mình mới không về nhà đi. Vẫn luôn tại đây chờ A Lê trở về Rốt cuộc cái kia ra Trừ bỏ chính mình Hoa lan còn có tiểu cường Càng là có cha mẹ chồng chờ linh tinh người Đi thôi Năm nay đại gia nhật tử đều không hảo quá Cái này năm A Là khổ sở Lưu lâm thị thở dài một tiếng Bách hoa Trấn Không phải nói là toàn bộ hạo nguyệt đại lục Lần này bởi vì khô hạn Thủy thai, luồng không khí lạnh Cái này năm Nhất định phải quá không yên ổn Tô ra, Tô Lưu Thị nhìn Tô Thanh ở trước mặt đi tới đi lui, phiền lòng không thôi. Nay cầu hùng đi đánh giặc, Tô Thanh giống như lại ngao ngoe rục dịch. Nhìn như vậy tướng công, Tô Lưu Thị trong lòng đau xót. Chẳng lẽ hắn ánh mắt, liền không thể dừng lại ở chính mình trên người một chút sao? Tô Thanh tâm tình rất là kích động, hận không thể giờ phút này liền chạy đi kia trên núi nhìn xem, Tô Lê còn được không, hiện tại có hay không ngất xỉu đi? nhưng tưởng tượng đến chính mình kia mẹ vợ liền có chút nhụ trí nàng thật giống như một con gà mái nhìn đến diều hâu tới hận không thể tiến lên mổ một phen nhưng này còn muốn nhẫn mại mấy ngày tốt nhất đến hào nhi thành thân như vậy chính mình liền có quang minh chính đại lý do đi tìm nàng sau đó nhìn đến tình huống của nàng không tốt tiện đà đương nhiên ở lại đối ngoại tuyên truyền vì càng tốt chiếu cố nàng mà một khát xương tô hào buông quyển sách trên tay túi đầu trầm tư hạ phảng phất hạ định cái gì quyết tâm dường như ngẩng đầu lên nói tiểu thúy ngày mai chúng ta đi cầu hùng ra nhìn xem tiểu muội đi thôi cũng không biết nàng hiện tại thế nào ai là chúng ta xin lỗi nàng về sau có thể kéo rút một chút tận lực nhiều hỗ trợ đi đang ở theo háo cưới tiểu thúy buông trong tay kim chỉ đối với tô hào nói tô đại ca ngươi là tưởng này chuyện này nói cho tô lê sao hôn kỳ không dư lại thời gian dài bao lâu bởi vì tuyển thời gian muốn phù hợp hai người sinh thần bắt tự, bởi vậy định ở tháng riêng sơ chín. Hiện tại Tô Đại Ca nói lời này, cái gì nhiều hỗ trợ gì đó, ý tứ là muốn nói cho Tô Lê sao? Nếu không bằng vào Tô Lê kia tính cách, sao có thể làm sẽ bọn họ rút? Hơn nữa chính mình lại dựa vào cái gì kéo rút Tô Lê, mà không phải nàng tới kéo rút chính mình. Lấy nàng này chợt nghe được nói, có thể phán đoán ra tới, Tô Lê căn bản không thích bọn họ Tô ra người. Có lẽ ở nàng đáy lòng, đã sớm hận thấu tô ra. Nàng không tin, tô đại ca sẽ không biết, sẽ cảm thụ không ra. Ta không có nói muốn nói cho nàng ý tứ, nếu nàng đã biết, không chuẩn sẽ khó thở giết ta. Ta chỉ là quá không được chính mình trong lòng cái kia khảm, nghẹn đến mức hoảng, khó chịu khẩn. Nghĩ đến ban ngày, những cái đó tiễn đưa người nhà, ngất xỉu đi ngất xỉu đi, khóc sức mướt khóc sức mướt, tuy là hắn loại này đại nam nhân thấy trường hợp như vậy. Đều chịu không nổi, huống chi là tiểu mội chính mình một người. Đều là chính mình, có lẽ sẽ làm hại nàng từ đây biến thành quả phụ, mang theo hài tử, ở người khác trong mắt, gian nan sinh hoạt. Có lẽ làm không tốt, ở sinh hài tử thời điểm, một thi hai mệnh. Tưởng tượng đến hình ảnh này, hắn tâm liền bỏng cháy lợi hại. Chính mình quá ích kỷ, vì chính mình hạnh phúc, muốn hy sinh tiểu muội, Mà chính mình hiện tại có thể làm, chính là hảo hảo chấn an tiểu muội. Bảo đảm nàng còn sinh hài tử phía trước, đều không có việc gì mới được. Tô đại ca, sẽ không có việc gì. Chúng ta ngày mai liền đi xem, ngươi nếu là không yên tâm, chúng ta hiện tại liền đi. Nhìn đến tự trách tô hảo, tiểu thảo trong lòng cũng không chịu nổi. Mặc kệ thế nào, tô đại ca đều là vì cùng chính mình ở bên nhau. Cái này ra hiện tại tô nhiên đã xuất giá, trừ bỏ hiện tại còn lăn lộn chính mình tô lưu thị ở ngoài. Cũng không có gì chị em dâu linh tinh muốn ở chung, nàng cũng là mừng rỡ nhẹ nhàng. Chỉ cần nàng sinh hoạt lấy Tô Đại Ca vì trung tâm, dựa theo hắn yêu thích đi làm, tin tưởng Tô Đại Ca sẽ càng ái chính mình. Nàng tiểu thúy muốn không nhiều lắm, chỉ là có thể quá quá suy nghĩ hiện tại giống nhau nhật tử liền thành. Tô Hào ngẩng đầu nhìn về phía bên ngoài chính hạ lông ngống đại tuyết, nhẹ nhàng lắc đầu, không được, ngày mai lại thu đi, ngươi trước nghỉ ngơi. Tiểu Thúy nhìn đến đi đến trong viện Tô Hảo, trong lòng có chút khó chịu. Tô Hảo đối cái này Tiểu nội cũng không để bụng, không nghĩ tới lại là như thế để ý. Xem ra chính mình cái này Tiểu Cô, là nên hảo hảo mượn sức một chút. Chỉ mong nàng đừng cùng tôi, Nhiên còn có Tô Lưu Thị giống nhau liền, lệnh người chán ghét là được. Tô Lê Tỉnh lại là lúc, đã tới rồi giờ dậu, nhìn càng thêm ám trầm sắc trời, trong lòng lại lần nữa thở dài một tiếng. Không biết tướng công hiện tại như thế nào, hôm nay mới đi, liền hạ như vậy đại huyết, cũng không biết có hay không lạnh. A Lê, tỉnh sao? Tỉnh lại lên ăn cơm đi, mọi người đều chờ ngươi. Lưu Lâm Thị nhẹ nhàng gõ một chút môn, liền đẩy ra tiến vào. Lưu Lâm Thị tiến vào, đem đèn thắp sang sau, nhìn nằm ở trên giường, không biết suy nghĩ gì đó Tô Lê từ từ thở dài một tiếng. Bà ngoại, ngươi đã đến rồi. Phục hồi tinh thần lại Tô Lê. Nhìn đến bên người bà ngoại, có chút kinh ngạc. Đứng lên đi, chờ ngươi ăn cơm. Hôm nay người nhiều náo nhiệt, mau chút đứng dậy. Lưu Lâm Thị vừa nói vừa đem tô lê quần áo lại đây lại đây, hỗ trợ mặc quần áo. nay bên ngoài quá lạnh, đến xuyên hậu chút mới được. Vốn định trực tiếp làm nàng ở trong phòng ăn tính, nhưng tưởng tượng cho tới hôm nay cậu hùng mới vừa đi, A Lê có khả năng một người một mình thương tâm, liền không dám làm nàng một mình một người ăn cơm. Nương, A Lê tỉnh không? Tô Lê mới vừa mặc tốt quần áo hết sức, liền nghe thấy đại cứu nương Lưu Tảo Thị thanh âm cùng với tiếng bước chân vào được. Đại cứu nương, Hảo, hôm nay thật là vất vả các ngươi, cho các ngươi lo lắng. Tô Lê nói khởi động eo thật cẩn thận xuống giường hướng Lưu Tảo Thị đi đến. Ngươi đứa nhỏ này, nói cái gì? Hảo, nay cầu hùng không ở, chúng ta nhật tử còn phải quá, có chuyện gì? Nhớ rõ làm người tới tìm liền cứu cứu cùng mợ thì tốt rồi. Đừng quên, ngươi chính là ở nhà chúng ta xuất giá, cũng chính là chúng ta thân khuê nữ. Lưu Tào Thị nói, tay cũng không nhàn rỗi tiến lên đỡ Tô Lê đi ra ngoài. Lưu Lâm Thị nhìn đến Tô Lê cùng con dâu quan hệ không tồi, cũng đi theo thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vốn đang có chút sợ hãi, chính mình đối A Lê quá hảo, sẽ khiến cho nhi tử cùng tức phụ bất mãn, xem ra là chính mình đa tâm. Mới vừa bước ra cửa phòng, nhìn nơi nơi tuyết trắng một mảnh, gió bắc còn ở tiếp tục hô hô đại thổi thời tiết, tô lê nhịn không được có rúm lại một chút. Hảo lãnh, thật sự lạnh cực kỳ. Nếu là có tướng công ở thì tốt rồi, buổi tối cũng sẽ không sợ lạnh. A lê lạnh sao? Lãnh nói, mợ cho ngươi che tay. Chúng ta nhanh lên đi, đừng đói là trong bụng hài tử. Lưu Tào Thị nhìn trước mắt cháu ngoại gái, chỉ có đau lòng. từ nhỏ nàng nương đối nàng liền không tốt sau khi lớn lên càng là làm trầm trọng thêm nguyên bản bà bà đối nàng hảo chính mình cùng hài tử hắn thẩm còn có chút bất mãn nhưng mỗi lần nương trở về là lúc không phải mang theo cái này chính là cái kia thế hỏi dưới mới biết được đều là đứa nhỏ này đưa thật là có tâm nhà mình ở khô hạn cùng thủy thai thời điểm nếu không phải nàng chỉ sợ cũng không có hiện tại cái dạng này đặc biệt là nhìn những người đó ra Hiện tại chết chết, lưu lại bị Trình Đinh đi, dư lại đói bụng, trong lòng cực kỳ cảm kích. Phần 96 Tuy nói kia Trình Đinh đi, có bạc cùng mẹ trợ cấp, nhưng này rốt cuộc không phải kế lâu dài. Hiện tại trấn trên không có gì mê bán, nghe nói giá cả đã là nguyên lai like gấp 10 lần, vẫn như cũ vẫn là không có mê bán. Lúc trước nếu không phải nàng nhắc nhở, thuận tiện mượn điểm bạc cấp nhà mình mua mễ, chỉ sợ hiện tại cũng là quá ăn bữa hôm bỏ bữa mai nhật tử. Tuy nói nhà mình mễ hiện tại không nhiều lắm, mỗi ngày cũng cả nhà một ngày hai đoan, cũng khẩn đủ ăn cái sáu thành no, nhưng so với mặt khắc già, đã thực không dễ dàng. A Lê chuyển đến không bao lâu, thường thường tiếp tế một chút nhà mình. Động bất động kêu trong nhà lại đây cùng nhau ăn, kỳ thật hắn cùng hài tử hắn thím trong lòng đều minh bạch. A Lê chẳng qua là muốn giúp bọn hắn bổ bổ, làm cho bọn họ quá mấy ngày liền ăn một đốn tốt, một đốn no thôi. Nàng tâm tư. Người trong nhà đều là minh bạch Cho nên đối với cái này cháu ngoại gái Trong lòng có Chỉ là đau lòng Đặc biệt là ở nàng này đặc thù thời điểm Mọi người đều thực lo lắng nàng Nữ nhân sinh hài tử Vốn dĩ chính là cựu tử nhất sinh sự tình Cầu hùng không ở Đến lúc đó nàng có thể hay không thuận lợi sinh sản Vẫn là cái vấn đề Một cái hài tử liền dễ dàng khó sinh huống chi là hai cái Không lạnh Làm đại cứu nương nhọc lòng Tô lê trong lòng ấm áp, kia tô ra cũng không từng cho quá nàng ấm áp, ngược lại là cái này tô ra, làm hắn cử đến ấm áp cực kỳ. Phu nhân, ngươi đi lên. Phu nhân ngươi chờ một lát một chút, ta còn có một cái đồ ăn còn không có đoan lại đây. Tiểu mầm nhìn đến tô lê mới vừa vào tòa, liền lớn tiếng nói. Hiện tại phu nhân sắc mặt thoạt nhìn, sắc thật so với trước khá hơn nhiều, nghĩ đến hẳn là cũng không có gì đại sự. Đại cứu, nhị cứu các ngươi đều tới. Vừa vặn ta có sự tình, muốn tìm các người thương lượng. Tô Lê nhìn đến Lưu Minh cùng Lưu Lượng hai cái huynh đệ tới, trên mặt lộ ra tươi cười, vui thích đến chào hỏi. A Lê tìm cứu cứu nhưng có chuyện gì? Ngươi chỉ lo nói, chỉ cần các cứu cứu có thể làm được, nhất định giúp ngươi. Nghe nói kia thật là gạo và mì hiện tại kỳ quý vô cùng. Nghe nói hiện tại đều mua không được, những cái đó trong nhà bởi vì nhi tử thượng chiến trường, thật vất vả có đồng bạc gia đình. Hiện tại mặt đủ mày cho. Nhìn A Lê ra đồ ăn, mọi người đào hút khẩu khí, gật gật đầu. Châu nay cơm, dựa theo hiện tại giá cả tính lên, đều phải thượng trăm văn. Đại cứu nhị cứu, ta muốn cho các ngươi giúp ta mua một ít đồng ruộng hoặc là hồ hoa sen. Nay năm sau đầu xuân, ta hữu dụng chỗ. Thô Lê cười nói ra bản thân mục đích. Tướng công nói, hắn không còn nữa, chính mình liền phải hảo hảo chiếu cố chính mình, đặc biệt là trong bụng. còn có hai người bọn họ tiểu bảo bảo mười hai cũng không thể đem hài tử cấp mệt hảo không biết a lê muốn cái gì dạng điền đâu còn có mà muốn cái gì mà mặt khác muốn mua nhiều ít đâu lưu minh cùng lưu lượng chính là cái trong đất bảo thực nông dân nghe được lời này ánh mắt sáng lên nhà mình vốn dĩ cũng không nhiều ít đồng ruộng kỳ thật đại bộ phận vẫn là thuê địa chủ ra nếu a lê mua đồng ruộng chính mình hỗ trợ a lê gieo trồng Đến lúc đó có thể hay không thuê lại đây loại Hoặc là giúp A-Lê loại A-Lê ở sinh hoạt thượng hỗ trợ trợ cấp một chút đâu Cái này cụ thể ta còn không phải rất rõ ràng Chỉ là cứu cứu Ta này cũng chỉ có 3-40 lượng bạc Ngươi cảm thấy đủ mua nhiều ít Tô-Lê căn bản không rõ ràng lắm Hiện tại giá cả là nhiều A-Lê, ta phòng trừng hiện tại có rất nhiều người Yêu cầu mua đất Hiện tại gạo thóc quá quý kia 5 lượng bạc Căn bản là mua không được nhiều ít mễ, thậm chí có bạc cũng mua không được. Ngươi này đó bạc, quá sức. Tô Lê nghe thế tình huống, hơi trầm tư một phen, liền nói, đại cứu, ta kia kho hàng, có thể đều ra 500 cân gạo, còn có kia chưa mài ra tới lúa 1.000 cân, ngươi cảm thấy có thể đổi một ít đồng ruộng trở về sau. Lúc trước liền sợ năm nay cái này tình huống, Tô Lê chính là liệu mạng thôn mấy thứ này. Bất quá cũng may lúc trước này đó thực tiện nghi. Bất quá cũng hoa mười mấy lượng bạc. Đem hiện tại này đó nếu kia mà tới đổi, tương đối ứng gạo thóc nói, hẳn là sẽ khá hơn nhiều đi. Không phải nàng tô lê muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hồi của, nàng cũng trước nay không nghĩ tới vấn đề này. Chỉ là hiện tại nàng bức thiết yêu cầu mà, các bạc, nói vậy nhân ra cũng không hiếm lạ. kia một khi đã như vậy nói, dùng nhân gia yêu cầu đổ vật tới đổi, hẳn là không có gì vấn đề đi. Cái này được không? Chỉ là A Lê muốn như thế nào cái đổi pháp. nay một mẫu điển có thể đổi nhiều ít gạo, nhiều ít lúa loại đâu. Hiện tại dựa theo chấn trên đổi pháp, một lượng bạc tử một mẫu điển, có thể đổi 100 cân gạo. Nhưng mấu chốt là hiện tại này lương thực còn ở liên tục dâng lên, đến lúc đó có thể đổi nhiều ít vẫn là cái không biết bao nhiêu. Cứu cứu, chúng ta ăn cơm trước, cái này trong chốc lát cơm nước song sau thảo luận. Tiểu mầm cơm nước song sau. Ngươi cùng A Thanh đi hầm cùng kho hàng kiểm tra một chút, chúng ta sở thừa lương thực còn có nào một ít. Nếu nàng nhớ không lầm nói, trong nhà có còn các loại đậu loại, cũng có không ít lương thực phụ, bột mì, bắp phấn linh tinh. Đương nhiên, khoai tây cùng khoai lang không thể thiếu. Nếu này đó đều có thể đủ dùng tới đổi lấy nói, nói vậy này điển hẳn là thực hảo đổi đến, có lẽ còn có thể đổi không ít đâu. Là, phu nhân. Tiểu Mầm không nghĩ tới phu nhân đối chính mình như vậy tín nhiệm, liền trong nhà có nhiều ít này đó thức ăn, làm đều chính mình đi điểm. Nay kỳ thật là quan hệ đến một cái già tài sản vấn đề. Nghĩ đến phu nhân đối chính mình tín nhiệm, Tiểu Mầm hốc mắt tràn đầy nước mắt. Tỷ tỷ, ngươi làm sao vậy? Là bị này canh năng tới rồi sao? Không sợ, không sợ Tiểu Văn giúp ngươi hô hô. Tiểu Văn nhìn Tỷ tỷ ở khóc, trong lòng khó chịu cực kỳ. Không có việc gì. Hảo. Tiểu văn, về sau ngươi trưởng thành, nhất định phải hảo hảo báo đáp phu nhân, biết không? Chờ tiểu thiếu ra nhóm, sinh ra tới, ngươi nhất định cũng muốn hỗ trợ mang. Ngươi là cái nam tử Hán, về sau trong nhà đồng ruộng, ngươi cũng muốn giúp phu nhân chia sẻ, rõ ràng sao? Tiểu mầm nhân cơ hội đối đệ đệ, thấp giọng dạy dỗ. Ân, tỷ tỷ, tiểu văn biết. Phu nhân là nhà chúng ta đại ân nhân, là nàng mang chúng ta thoát ly khổ hải. cho hiện tại hạnh phúc sinh hoạt, về sau ta phải hảo hảo báo đáp phu nhân. Tiểu Gia Hỏa rất là khôn khéo, còn tuổi nhỏ sớm đã biết thiện ác, đừng nhìn tuổi còn nhỏ, sự tình trong nhà cũng đi theo giúp không ít. Tỷ tỷ cùng A Thanh Đại Ca không ở thời điểm, là hắn dẫn theo thủy, cũng là hắn khách xài. Hiện tại trong nhà kia hai chỉ cậu, cũng là hắn hỗ trợ nuôi nấng, kia Bạch Tiêm cùng hát Bối, hiện tại cùng hắn quan hệ cũng rất không tồi. Mọi người một đốn ăn no nê, Bởi vì Tô Lê muốn mua đồng ruộng vấn đề, xua tan hôm nay ly biệt sầu khổ. Sau khi ăn xong Tô Lê mơ màng sắp ngủ hết sức, A Thanh ở bên thai trả lời, Phu nhân, hiện tại trong nhà còn có 800 cân gạo, 1.500 cân lúa loại, bột mì có năm túi, đại khái 500 cân, những cái đó khoai tây cùng khoai lang đại khái cắt có 1.500 cân, đậu nành đậu xanh phân biệt có 200 cân, bắp phấn không có. Tô Lê nghe thế, nhíu nhíu mày. Lúc trước trừ bỏ cầu hùng kiếm bạc, còn có chính mình phía trước kiếm bạc, hơn nữa sau lại kia 100 lượng bạc 15 lượng. Này hoa 232, liền mua nhiều như vậy đồ vật. Ở trong lòng kinh ngạc đồng thời, cũng cảm thán giá hàng rẻ tiền. Chỉ là nàng đã quên, ở cái này quanh năm suốt tháng nhiều lắm có thể tồn một lượng bạc tử niên đại. Này 232 chính là một cái con số thiên văn, không phải tùy tùy tiện tiện nhân ra, đều có thể đủ lấy đến ra tới. How? Ngươi đối làm ruộng tương đối hiểu biết. tướng công tin tưởng ngươi, ta cũng tin tưởng ngươi. Chúng ta đem vài thứ kia lấy ra một nửa, dùng để đổi, cái này ngươi cùng đại cứu thảo luận một chút. Nếu muốn bạc, chúng ta cấp bạc, hiện tại là nhiều ít giá cả, chúng ta liền cấp nhiều ít. Muốn gạo thóc cũng là, ngươi nhìn xem đi, còn có tốt nhất lại cấp hỏi một chút hà hoa thôn gì đó, bán hay không. Tôi lên nghĩ đến loại hoa sen, có thể ở trong ao nuôi cá. còn có thể mua một ít vịt tới dưỡng. Này vịt phân là cá thực liêu, bộ phận cá cũng có thể nuôi nâng vịt. Hoa sen can, cũng chính là ngó sen có thể tưởng tượng thu vào, này hạt sen cũng có thể là tưởng tượng thu vào. Ngay cả hạt sen khổ tâm, chính mình cũng có thể coi như trả khổ đinh tới bán. Nhất cử đoạt được, chỉ là này cá không biết này trấn trên tiêu thụ lượng thế nào, có bao nhiêu người ăn, giá cả lại là nhiều ít, cái này còn còn chờ thương định. A thanh, nhất có cái có thể gieo trồng cây ăn quả vùng núi hoặc là đất trống, ở chúng ta chính mình chung quanh. Tôi lên nghĩ đến khai xuân, đến đem kia cây sơn trà đào lại đây. Hiện tại đã có chút nở hoa rồi, mỗi năm năm sáu nguyệt liền có thu hoạch, còn có kia quả nho, đến lúc đó chính mình cũng đào một ít lại đây gieo trồng. Nay cây sơn trà cũng lớn, nhìn dáng vẻ chờ thêm năm khai xuân, kia sơn trà hẳn là liền sẽ kết quả. Vốn đang cho rằng dưỡng cái 2-3 năm. Xem ra chính mình phía trước đảo về nhà thời điểm, đã có một năm đi. Tướng công cái kia núi sâu, còn có long nhãn thụ, đến lúc đó nhìn xem, có thể hay không đi đảo điểm về nhà, cùng nhau gieo trồng, đến lúc đó cũng lộng một cái vườn trái cây tới. Là, phu nhân. Phu nhân còn có mặt khác công đạo sao? A Thanh nghe được câu kia, tướng công tin tưởng người, ta cũng tin tưởng ngươi khi, rất là cảm động. Chính mình sở dĩ bị chủ nhân tín nhiệm. Lúc ấy cũng là vào sinh gia tử. Chủ nhân tuy nói một cái nông gia hắn tử, nhưng làm việc lênh lệ kính, ngoan tuyệt kính, không phải chính mình có thể học tới. Không có gì, ngươi tại đây cùng các cứu cứu thương lượng, ta về trước phòng, nghỉ ngơi. Xem ra hôm nay vẫn là không ngủ đủ, động bất động eo đau khẩn. Hôm sau sáng sớm, tiểu thúy, đi lên không, chúng ta đi xem đi. Tô ra sáng sớm, nghe được tô hảo ở kêu tiểu thúy thanh âm. Nghe được lời này, phòng trong tiểu thúy, tự nhiên minh bạch là có ý tứ gì. Nhanh chóng mặc quần áo lên, đơn giản chải tóc ra tới, tô đại ca, ta hảo, ngươi ở chờ một lát ta rửa cái mặt. Phòng trong tôn lưu thị một đêm trăn trọc, tưởng tượng đến tô thanh ngo ngoe ruột dịch, như thế nào đều ngủ không tốt. Nhưng nghe đến nhi tử cùng kia nữ nhân nói, liền nhịn không được cau mày. Này hai người sáng sớm, muốn đi đâu? Này tuyết cũng thật đại, tiểu thúy ngươi chậm một chút. Ta nắm ngươi đi. Tô hào lôi kéo tiểu thúy tay, thật cẩn thận một bước nhỏ một bước nhỏ về phía trước đi. Tô đại ca, nếu không chính ngươi đi tính, này tuyết quá lớn, ta đi không tốt, khả năng còn sẽ liên lụy đến ngươi. Chủ yếu là này chân đạp lên giày thượng, tuyết hòa tan, chân liền đóng băng đi vào, thực sự khó chịu. Đừng, đều nói tốt cùng đi. Nếu không hành, ta có ngươi đi. Bất đồng, ngươi vẫn là nắm ta đi thôi. Tiểu Thúy đỏ mặt lên, có chút ngượng ngùng chừng mắt nhìn Tô Hào liếc mắt một cái. Cầu hùng ở giữa sườn núi ra, nguyên bản ngày thường chỉ cần 15 phút nhiều một ít lộ trình, Tô Hào hai người lặng là đi rồi nửa canh giờ. Nhìn tuyết trắng xóa, không hề có dân cư hơi thở ra, Tô Hào cùng Tiểu Thúy liếc nhau, nháy mắt tâm thình thịch thình thịch cùng rớt. Nay Tiểu Mội không phải là bởi vì Cầu Hùng đi trinh đinh, chính mình cũng luẩn quẩn trong lòng, sau đó... Hai người càng nghĩ càng là kinh hồn táng đảm. Tô hào căn bản không màng tuyết có bao nhiêu hậu, giải khai tiểu thúy tay, mở ra kia rào tre, hướng nhà chính chạy tới, tiểu muội, tiểu muội ngươi còn ở sao? Ở nói hồi ta một tiếng. Ở rào tre ngoại tiểu thúy không nghe được trả lời thanh âm, trong lòng cũng dọa không được. Nha đầu này, không phải là luẩn quẩn trong lòng, chính mình đi. Nghĩ đến tô lê thắt khổ tình cảnh, tiểu thúy chân mềm nút, ngồi ở tuyết địa thượng. Trên mặt biểu tình đó đẫn, không biết kế tiếp có cái gì thể diện, đối với Tô đại ca. "Tiểu muội, ngươi ở đâu?" Tô hào dùng sức vô môn, vẫn như cũ không được đến trả lời thanh âm. Ngay sau đó lại vỗ vỗ phòng bếp bên cạnh cái kia nhà ở, "Bà ngoại, bà ngoại ngươi ở đâu?" Nay bà ngoại cùng tiểu muội đều là ở cùng một chỗ, chẳng lẽ là tiểu muội luẩn quẩn trong lòng, bà ngoại cũng đi theo luẩn quẩn trong lòng sao? Không đúng, không nên a. hay là tiểu muội đi rồi. Cái này năm đầu trận lóe khởi, Tô Hào nghiêm túc nhìn chung quanh một vòng, vẫn chưa nhìn đến kia hai chỉ cầu, nhìn nhìn lại kia cửa phòng trước, căn bản không có người đi lại quá dấu vết, lại nhanh chóng chạy đến nhà ở mặt sau đất trống thượng, nhìn bị đại vu bao trùn kín mít, nhìn không ra nguyên bản thổ địa bộ dáng. Nghĩ nghĩ, liền tay không đem tuyết đào lên, nhìn đến bên trong cũng không có đồ ăn. Vì xác nhận, lại lần nữa đem mặt khác một đầu đào lên. Xác định không có lúc sau, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngồi dưới đất khởi không tới. Nay tiểu muội đi rồi, chính là nàng có thể đi nơi nào đâu. Phần 97 Đối, bà ngoại ra, bà ngoại cũng không tại đây, kia khẳng định là đi bà ngoại ra. Chỉ là nương nói cứu cứu ra rất nghèo, thực phá, liền bà ngoại chính mình phòng đều không có, lại từ đâu ra phòng cấp tiểu muội chủ đâu. Nghĩ vậy, tô hào tự trách ra một tiếng, vang vọng phía chân trời. đều là hắn nếu không phải hắn ích kỷ hiện giờ tiểu mội cũng sẽ không ở năm trước đính một cái bụng to xa rời quê hương nếu tiểu mội có cái cái gì không hay xảy ra hắn là tuyệt đối sẽ không bỏ qua chính mình tiểu thúy nghe được tô hào thanh âm vội vàng bỏ dậy hướng thanh âm truyền đến trên mặt đất đi đến tô đại ca ngươi như thế nào ngồi ở chỗ này làm sao vậy ngươi tiểu muội còn ở sao tô hào nhìn thoáng qua tiểu thúy nhấp môi không nói lời nào Sau một lúc lâu, gắt gao ôm tiểu thúy, thanh âm cách nuốt nói, tiểu mội đi rồi, nàng đi rồi. Tại đây ăn tết giai đoạn trước, nàng đĩnh một cái bụng to, xa rời quê hương đi rồi. Tiểu thúy nhìn đến tô hào như vậy, trong lòng cũng không chịu nổi. Nay một cái bụng to nữ nhân, có thể đi địa phương nào đâu. Giống như cái này ra thật đúng là không có thân thích có thể cấp dựa vào. Bà ngoại gia như vậy nghèo, liền chính mình đều nuôi sống không dậy nổi, cũng không ngủ địa phương. Có thể thu lưu nàng sao? Dám thu lưu sao? Tô đại ca đi thôi, chờ tuyết hòa tan, ta bồi ngươi cùng đi tìm người tiểu muội. Tiểu thúy vô vô ôm chặt trụ chính mình nam nhân, sâu kín mà nói chuyện một hơi. Hai người về đến nhà sau, có chút thất hồn lạc. Tô lưu thị nhìn đến này, vẫn chưa nói thêm cái gì. Buổi sáng lên nàng nhìn hai người bọn họ hướng tô lê ra phương hướng đi đến. Nghĩ đến hiện tại không phải bị đả kích chính là Tô Lê đã xảy ra chuyện gì, bất quá này đó đều cùng nàng không quan hệ. Chỉ cần Tô Thanh không ở làm ở mỹ, nàng đã vô dục vô cầu. Tô Thanh sáng sớm nhìn đến không khí rất là kỳ quái, nghị nghị không thích hợp, liền xuyên hậu quần áo, hướng cầu hùng ra phương hướng đi đến. Hắn có một loại dự cảm bất hảo, loại cảm giác này giống như có thứ gì thoát ly khống chế giống nhau, lệnh người cả người đều khó chịu hoảng. Lê Nhi Ngươi đang xem. Chà tới xem ngươi. Tô Thanh nhìn đến trong viện có dấu chân, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lê Nhi, còn đang ngủ sao? Nên rời giường. Nửa ngày không được đến đáp lại Tô Thanh, nhíu nhíu mày, đống nhiên túi đầu nhìn tuyết trung dấu chân cùng Tô Lê không phù hợp, tức khác sợ ngây người. Nhìn nhìn không hề dân cư nhà ở, dùng sức vô vô môn. "A Lê, ngươi có ở đây không? Nương, ngươi ở không ở? Rốt cuộc hắn biết nơi nào kỳ quái, ngày thường kia hai chỉ cậu nhìn đến chính mình, rất xa liền bắt đầu lớn tiếng hét lên. Chính là hiện tại không có, một chút thanh âm đều không có. Còn có mẹ vợ nghe được cẩu tiếng kêu, đều sẽ ra tới, đứng ở chính mình đối diện mắng chính mình, thanh âm này cũng không có. Càng đừng nói là tô lê, nàng rốt cuộc ở nơi nào. Lê Nhi, Lê Nhi, ngươi có ở đây không, trả lời cha. Lần này gõ cửa thanh âm. Trở nên dùng sức, không chiếm được trả lời Tô Thanh, trong giây lát nhớ tới Nhi tử thất hồn lạc phách, chẳng lẽ Tô Lê đi rồi? Không, hắn không tin, tuyệt đối không tin Lê Nhi cứ như vậy đi rồi. Chính mình thật vất vả mới làm Tô Nhiên đem cầu hùng lộng đi, Chính mình thật vất vả tìm được lý do có thể quang minh chính đại, bồi ở bên người nàng. Vì cái gì? Vì cái gì cùng hắn dự đoán không giống nhau? A, Lê Nhi Tô Thanh hoàn toàn không tiếp thu được sự thật này. La lên một tiếng lúc sau, đột nhiên cảm giác viết hầu một trận thanh ngọn, tùy theo một búng máu phun ra mà ra, kẽ xỉu trên mặt đất. Tô Lưu Thị không yên tâm Tô Thanh, liền đi theo ra cửa. Nhưng Tô Thanh bước chân quá nhanh, hoàn toàn theo không kịp. Nhưng tưởng tượng, có thể làm hắn như vậy, huy có cùng tử tương lớn lên càng ngày càng nhỏ Tô Lê. Ở chân núi, nghe được một cái kêu to thành, đột nhiên thấy không ổn, chết một cây nhánh cây, chống thân mình hướng lên trên bò. Đương nhìn đến Tô Thanh ngã vào tuyết địa, bên cạnh tuyết trắng sớm đã hồng tích loang lổ, trong lòng thống khổ không thôi. Nhưng nhìn đến ngã trên mặt đất Tô Thanh, dù cho lại là đau lòng, cũng đến đem nàng đưa về nhà. Tìm cái đại phu, trị liệu một chút. Tô Lê Nguyên Bản đang ngủ ngon giấc, trong lúc ngủ mơ, phảng phất có người ở kêu tên của mình giống nhau. Chỉ là cái kia thanh âm có chút tác hàn, lệ nàng nhịn không được run run một chút, đã tỉnh. Thái Lao Phu Nhân Phu nhân đã tỉnh. Tiểu mầm tiến phòng bếp cấp Tô Lê múc nước thời điểm, nhìn đến Lưu Lâm Thị, liền nói một tiếng. A Lê, đã tỉnh. Tiểu mầm ngươi trước giúp ta nhìn ngày hỏa, ta tới đoan rửa mặt Thủy. Lưu Lâm Thị phân phó một tiếng, bưng Thủy, đi ra ngoài. Bà ngoại. Tô Lê vừa muốn di động, đã bị Lưu Lâm Thị uống ở, nha đầu nốc, đừng lúc ních. Ngươi cũng không biết đêm qua nóng lên, thiếu chút nữa, hù chết bà ngoại. Ngạch. phát sốt, Tô Lê thật đúng là không biết, nàng chỉ cảm thấy chính mình vượng vượng hồ hồ, bất quá có tướng công ở, cảm giác hảo hạnh phúc. Nghe được bà ngoại như vậy vừa nói, tức khắc mở to hai mắt, sờ sờ bụng. Hai tử không có việc gì, ngươi yên tâm đi. Cũng may sau nửa đêm lui, ngươi nha, đều phải đương nương người, còn như vậy sơ ý. Lưu lâm thị điểm điểm Tô Lê đầu. Bà ngoại, ta nghĩ đến một chuyện. Ngươi nói kia Lê Hoa thôn người. Phát hiện ta không còn nữa, có thể hay không tới tìm ta. Nhưng nếu nhìn đến bà ngoại nói, có thể hay không cũng biết ta ở tại bên này. Lưu Lâm Thị hơi trầm tư một chút, liền nói, cái này đơn giản. Ngươi làm A Lê đem xe bỏ giá đi ra ngoài. Ta xem khi không có ai hướng trong nhà đi đến, chờ đến người nhiều thời điểm. Ta từ ngươi đại cứu ra đi ra ngoài, lúc sau ở mọi người đôi mắt hạ, ta rời đi thôn. Lại ngồi xe xe bỏ trở về. Người khác nhìn không tới, ngươi cảm thấy thế nào? Tô lê túi đầu trầm tư một lát, gật đầu đáp ứng, nhưng lại bỏ thêm một cái. Bà ngoại, ngươi làm đại cứu bọn họ thu đồng ruộng khế ước là lúc, làm đại cứu nói là trong thành tới thương nhân, hoặc là nói giúp một cái kẻ thần bí hỗ trợ đi. Ban ngày đừng làm cho đại cứu cùng nhị cứu bọn họ hướng bên này chạy, bị phát hiện liền khó nói. Này hết thảy, chờ ta sinh xong Hải từ sau, lại nói. Không biết vì sao? Tô Lê liền nói như vậy ra tới. Là như vậy đương nhiên, liền sợ này trên đường phát sinh chuyện gì giống nhau. Lưu Lâm Thị nghĩ nghĩ, cũng có đạo lý, liền gật gật đầu. Tô thanh tỉnh lại lúc sau, cả người mơ màng hồ đồ, nhìn ghé vào mép giường Tô Lưu Thị, thở dài một tiếng, trung quy lại bất quá trong lòng kia cổ khát vọng, mười mấy năm, từ nhìn thấy tử tương kia một khắc khởi cho tới bây giờ. Lưu Thị, là ta thực xin lỗi ngươi, ngươi chớ có tìm ta. Nghĩ vậy, từ tô lưu thị trang sức hộ, tìm một ít phía trước, còn có điều thừa không nhiều lắm bạc, mang ở trên người, đỉnh gió lạnh, đi rồi. Tô lưu thị tỉnh lại, không thấy được người. Trong ngoài chạy cái liền, như cũ không thấy được bóng người, trong lòng đại khái hiểu rõ. Chỉ là không cam lòng, hảo không cam lòng. Vì cái gì vòng lao vòng đi, lại về tới bắt đầu. Vô thần ánh mắt, nhìn về phía bàn trang điểm, nhìn đến mở ra trang sức hộ. không thấy đồ vật. Trong lòng càng thêm thống hận lên, muốn rơi lệ, như cũ lưu không ra. Nhi tử liền phải thành thân, sở hữu bạc đều ở bên trong. Hiện giờ hắn đều cầm đi, chính mình còn có thể dư lại cái gì? Ha ha! Thô Thanh, ngươi thật tàn nhẫn. Thời gian quá thật sự mau chỉ chấp mắt đã là năm trước 29, tối nay chính là đêm giao thừa tô Lê Bụng đã 5 tháng, mấy ngày nay nhìn thu hồi tới tin tức. Tô Lê vui vẻ ra mặt. Trong nhà hiện tại có bốn mâu ruộng nước, nhị mâu ruộng cạn, một mẫu vùng núi, còn có hai cái hồ hoa sen. Nghĩ vậy chút kỳ thật không nói nhiều thiếu bạc, chỉ là trong nhà những cái đó tổn lương đi giống nhau mà thôi, Tô Lê tâm tình thực sung sướng. Theo ngoài cửa rán hảo câu đối xuân sau, bùm bùm pháo tiếng vang lên, Tô Lê trong nhà cũng đi theo náo nhiệt lên. Tiểu mầm, hôm nay thật là vất vả ngươi, nhiều như vậy đồ ăn. tuy rằng đại bộ phận đều là tướng công thích ăn bất quá không quan hệ từ giờ trở đi tướng công thích ăn cũng đều là chính mình thích ăn không biết hắn đạt tới quân doanh không có chính mình đã viết vài phong thư chỉ còn chờ hắn cho chính mình viết thư chính mình lại làm truyền tin người đem chính mình tin gửi qua đi hôm nay lại ra cùng nhau ngồi ăn cơm đây là chúng ta ở cái này ra lần đầu ăn tết về sau nhà chúng ta muốn hòa thuận biết không lưu lâm thị nhìn trên bàn người Vẫn là Tượng Trưng Tính nói một câu nói, "Đã biết bà ngoại, thái lao phu nhân. Hảo, chúng ta hôm nay không nói những cái đó, nơi này đều là người một nhà, bà ngoại chúng ta cũng không nói những cái đó nghiêm túc. Hiện giờ ta bụng càng thêm lớn, đến lúc đó rất nhiều đồ vật đều yêu cầu các ngươi đi làm, đi bận rộn. Tiểu Mầm, Tiểu Văn, ta không đem các ngươi tỷ đệ hai coi như người ngoài, về sau cái này ra cũng là các ngươi ra." Trong nhà sự yêu cầu các ngươi hỗ trợ, các ngươi phải học được độc chắn một mặt. Tin tưởng ta, về sau nhà này người, sẽ càng ngày càng nhiều, ta hy vọng các ngươi đều có thể đủ độc lập lên. A Thanh, ngươi ta liền không nói nhiều, ngươi là tướng công người, hắn tín nhiệm người, cũng là ta tín nhiệm. Trong nhà này hiện tại còn không có cái gì nam nhân, về sau dựa vào ngươi địa phương còn rất nhiều, hy vọng ngươi đừng ghét bỏ phiền thoái. Ta tô lên lại lần nữa muốn thỉnh các vị trong tương lai một năm. Đối chúng ta mẫu tử ba người chiếu cố nhiều hơn. Tô lê đem những người này, đặt ở cùng chính mình bình đẳng vị trí thượng. Nàng tin tưởng, chính mình ở ngay lúc này, nói loại này lời nói, nhất định có thể làm cho bọn họ đối với chính mình khăng khăng một mực. Phu nhân trong mắt, chúng ta làm hạ nhân, giá trị không được ngại như thế đối đãi. Bất quá phu nhân ngài tín nhiệm chúng ta, chúng ta nhất định sẽ không làm ngài thất vọng. Tiểu mầm dẫn đầu đã mở miệng. Tiểu văn chưa từng nghĩ tới, chính mình ở cái này ra, sẽ bị coi như người nhà giống nhau đối đãi. Chính mình tỷ tỉ, tỉ là nơi này thiêm đến văn tự bán đức nha đầu, chính mình chẳng qua là chính mình gửi nuôi ở cái này trong nhà người. Không nghĩ tới phu nhân lại đem chính mình coi như người nhà, thật sự rất là cảm động. Tỉ tỉ nói không sai, phu nhân là người tốt, nhất định phải hảo hảo báo đáp bọn họ. Tô Lê không biết, bởi vì chính mình một cái trong lúc vô tình nói. Trong lúc vô tình hành động, sau lại vì chính mình thêm một cái trợ thủ đắc lực. Mà cái này trợ thủ khiến cho hắn hậu thế, bối bối đều hiếu thuận với cậu gia, vì cậu gia không hề câu đoán hận bán mạng. Hảo, ăn cơm đi. Cơm nước xong, còn có tân ý đi phục chờ các người. Ha hả này quần áo là nàng cùng bà ngoại trong khoảng thời gian này chế tạo gấp gáp ra tới. Ngay cả chưa sinh ra các bảo bảo đều có. Tháng riêng mùng 1. Tiểu mầm cùng Tiểu Văn còn có A Thanh ăn mặc nữ chủ nhân cấp quần áo, cả người có vẻ thần thái sang láng, nhìn đến Tô Lê không khỏi vấn an, phu nhân, tân miên hảo. Hảo, mọi người đều tân miên hảo. Tô Lê cười chào hỏi. Nhìn đến bà ngoại đưa qua ngọt nước đường, một người một chén uống lên đi xuống. Uống lên ngọt nước đường, chúc đại gia một năm từ đầu tới đôi đều ngọt ngọt ngào ngào. Hảo, đây là cho các ngươi tiền mừng tuổi, tuy rằng không nhiều lắm. Nhưng đây là tâm ý, nhưng không chuẩn ghét bỏ thiếu Nga. Tô Lê chính mình nói xong, ha hả cười. Lúc này bụng bị đá một chút, càng là cười khai. Ai ra, các ngươi xem, này bụng tiểu nhục bao cũng muốn. Thốt ra lời này ra, chọc đến tiểu mầm cùng tiểu văn, tức khắc đều cười khai. Hảo, tân niên tân khí tượng, đây là nhà của chúng ta tiểu nhục bao khỏe mạnh biểu hiện. Chờ sang năm ăn tết ta, trong nhà liền nhiều hai cái tiểu hoa nhi lạc. Lưu Lâm thị tưởng tượng đến hài tử, mặt cười liền đôi mắt đều thấy không rõ lắm. Tân niên ngày đầu tiên, cứ như vậy ở mọi người mong đợi chung vượt qua. Muốn nói tân một năm, quá khó chịu nhất, chỉ sợ phi tô ra mặc trúc. Tô Thanh rời đi, mang đi trong nhà sở hữu bạc, khiến cho toàn bộ gia không khí càng thêm áp lực. Mắt thấy sơ chín liền phải thành thân, hiện tại trong nhà một văn tiền đều không có, Tô Hào sắc mặt liền không hào quá. Giao thừa cơm chỉ có Tô Lưu thị Tô hào cùng tiểu thúy, mà trên bàn cũng chỉ có đơn giản thịt khô cùng mặt khác hai cái xảo thức ăn chay. Phần 98 Đại niên mùng 1, bởi vì trong nhà không du, kia đồ ăn càng là lệnh người khó có thể nuốt. Nhìn đến này, tiểu thúy trong lòng không cấm buồn bực, ban đầu không đều hảo hảo, như thế nào cái kia tương lai công công đi phía trước, trong nhà liền biến thành như vậy. Hay là trong nhà đã không có bạc sao? Tưởng là như vậy tưởng, lời nói chung quy là vì nói ra. Nhưng tô hào rốt cuộc không nín được, đại niên mùng một buổi tối, thu thập hào chuẩn bị ngủ tô lưu thị bị tô hào gọi lại, nương, có việc tìm ngươi nói chuyện. Tô lưu thị thân mình cứng đờ, có chút minh bạch, nhi tử rốt cuộc muốn hỏi chính là cái gì. Chỉ là nàng hiện tại không có biện pháp trả lời, nhưng xem thái độ của hắn, biết đây là trốn bất quá. Vào đi, bên ngoài lạnh lẽo. Tô lưu thị nửa ngày nói ra một câu. cả người nháy mắt giống như già rồi mười mấy tuổi giống nhau nhìn nương không biết khi nào trở nên có chút câu lũ bóng dáng tô hào đôi mắt phiếm quá một tia chua sót tô hào quay đầu lại nhìn thoáng qua ở phòng cửa chờ chính mình tiểu thúy ý bảo nàng an tâm liền đi theo tô lưu thị vào phòng cái này phòng hắn từ nhỏ đến lớn chỉ cần có thời gian liền ngốc tại này nhưng lại không có nào một khắc sẽ cảm thấy có giống hiện tại như vậy xa lạ nương cha ta đâu Hắn đi nơi nào? Vì sao ba lần bốn lượt không ở nhà, là rời nhà trốn đi sao? Hắn đều như vậy già rồi, vì sao như vậy lăn lộn? Còn có trong nhà hiện tại là chuyện gì xảy ra, không có bạc sao? Cơm tất niên liền không nói, nhưng đại niên mùng một, này đồ ăn đều không có du, này nhưng làm ta cùng tiểu thúy nghĩ như thế nào? Nương, chúng ta là người một nhà, có chuyện gì? Ngươi liền nói thẳng. Hiện tại cái này tình huống... thật sự không biết nên thế nào, chính chúng ta ở miên man suy nghĩ cũng không phải chuyện này nhi. Từ cha không ở nhà lúc sau, nương ngươi liền cái gì đều không nói, mỗi ngày tử khí trầm trầm, xem đến lòng ta đều khó chịu. Tô Lưu Thị nghe được nhi tử nói, rơi lệ đầy mặt. Này có thể quái cái gì? Chính mình loại nhân quả, này hơn phân nửa đời, nàng đều là ở vì tô thanh mà sống. Ái cũng hảo, hận cũng thế, trung quy có cái tín niệm. Nhưng hôm nay. Này hết thể đều tàn biến, nếu không phải tưởng chờ xem nhi tử thành thân, có lẽ trên đời này đã sớm không có tô lưu thị người này. Khổ, quá thông khổ. Không biết vì sao hắn muốn như vậy đối đãi chính mình, đối đãi nhi tử. Chính mình cùng nhi nữ trung quy so bất quá hắn trong lòng cái kia dục nghiệm, mặc kệ là tử tương cũng hảo, tô lê cũng hảo, ha ha. Tô hào nhìn tô lưu thị một câu cũng không nói, lại là rơi lệ đầy mặt, kinh hại không thôi. Nương. Chưa bao giờ ở chính mình trước mặt rơi lệ, cho dù là nàng la lối khóc lóc thời điểm, cũng chưa bao giờ thích quá một giọt nước mắt. Trong ấn tượng, nàng lại như vậy hảo cường, ở nhà, ở bên ngoài, Vĩnh viễn đều là như vậy cường thế. Nương, ngươi còn hào đi. Tô hào hỏi thật cẩn thận. Tô lưu thị ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái chính mình nhi tử, nhìn hắn mặt mày chút nào đều nhìn không ra tô thanh bộ dáng, ngược lại là cùng chính mình đại ca lưu minh, có chút giống nhau. Trong lòng không cấm hơi hơi mất mát. Chính mình rốt cuộc là ở hy vọng xa vời cái gì? Ha ha! Đây là nàng vì hắn sinh nhi, có thể cưới vợ sinh con nhi. Nhưng hôm nay lại liền ăn cơm mua du bạc cũng chưa, càng đừng nói là đón dâu. Nương, ngươi nói đi, ta muốn biết đây là chuyện gì xảy ra, hiện tại trong nhà rốt cuộc là cái gì cái tình huống. Hào nhi, ngươi chớ có hỏi nhiều như vậy. Năm nay nhật tử quá đến khổ. Vốn dĩ ý niệm cũng không tốt. Chúng ta có thể ăn đến no, ăn mà gấm liền không cần hy vọng xa vời quá nhiều. Có bao nhiêu nhân gia đã đói chết, so với bọn họ, chúng ta xem như không tồi. Tô Hào nhìn Nương như vậy, nhấp môi, nói, Nương, ngươi hôm nay cần thiết đến nói cho ta, này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Tô Lưu Thị há miệng thở dốc muốn nói cái gì, lúc này ngoài cửa truyền đến kịch liệt tiếng đập cửa, mở cửa, nhanh lên cho ta mở cửa. Tô Hảo cùng Tô Lưu Thị liếc nhau sau, Tô Hảo xoay người đi ra ngoài mở cửa. Cách vách phòng tiểu thúy cũng đi theo chạy ra tới. Đại niên mùng một bị như vậy ác thanh ác khí gõ cửa Tô Hảo, tự nhiên không có tức giận. Mở cửa sau, nhìn đến là không quen biết người, liền lớn tiếng nói, ngươi là ai, có chuyện gì? Nơi này là Tô Thanh gia đúng không? Người tới vẫn chưa nói thêm cái gì, mà là nói thẳng như vậy một câu. Tô Lưu Thị nghe thanh âm này. Trong lòng một đột, đột nhiên thấy không ổn, vội vàng tiến lên hỏi, nơi này là tô ra, có chuyện gì sao? Là tô thanh gia liền hảo, các ngươi xem trọng, đây là các ngươi cái này phòng ở khế đất, từ hôm nay trở đi cái này phòng ở chính là của ta. Ta cũng không phải cái gì đại ác người, tiết nhất cho các ngươi trước ở tại này, qua sơ tam về sau, cho ta dọn ra nơi này. Người tới lấy ra một chương khế đất đưa cho tô hảo xem, hắn chính là nghe nói qua. Này hộ nhân gia nhi tử là tú tài, Nay phong ở phong thủy hảo, cũng đúng là bởi vì cái này, hắn mới mua tới. Tô hào liền mỏng manh ngọn đèn dầu, nhìn kêu nhà mình khế đất, đôi tay run rẩy. Vì cái gì, khế đất sẽ ở người khác trong tay. Này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, ai tới nói cho hắn. Tô lưu thị nhìn nhi tử phản ánh, tức khắc giống như dậu đổ bìm leo, ha ha. Hảo tàn nhẫn, hảo tàn nhẫn tô thanh, muốn bức tử bọn họ mẫu tử. liền cuối cùng sống yên ổn nơi, đều không cho lưu. Thấy rõ ràng, thấy rõ ràng liền trả lại cho ta, kia khế đất đã ở trong nha môn lập hồ sơ quá, đây chính là tô thanh chính mình đều che lại ngon cai ấn. Đúng rồi, nay điền khế đất ở ta này, hỏi một chút các ngươi, có phải hay không muốn bán? Nay điền ở quan phủ bên kia lập hồ sơ không được, ta lấy lại đây là hỏi các ngươi bán hay không, bà nói, ngày mai cùng ta cùng đi qua đi đi. Nếu không được, liền còn cho ngươi. Tô Lưu Thị vừa nghe lời này, tức khắc tiến lên, đoạt lại đây, không bán, đây là chính chúng ta đồ vật, sẽ không bán. Nhìn đến này, tô hào đại khái minh bạch là chuyện gì xảy ra, tức khắc cười ha ha lên. Cha, ngươi thật sự hào tàn nhẫn a, thật con mẹ nó tàn nhẫn. Tiểu Thúy nhìn đến tô hào trong mắt nồng đậm hận ý, có chút kinh hãi tới rồi. Nhưng tưởng tượng tô hào tình cảnh, không khỏi đau lòng. Tiến lên lôi kéo hắn tay, tô đại ca, không có quan hệ, ngươi còn có ta. Mặc kệ ngươi có hay không phòng ở, cũng chưa quan hệ, có ngươi ở địa phương, chính là ra. Tiểu thúy tô hào bị nàng từ địa ngục kéo đi lên, đôi tay ôm chặt lấy trong lòng ngược người. Cả người run rẩy, sợ hãi khẩn. Cha không có, ra cũng không có, nếu lúc này hơn nữa tiểu thúy cũng không có, kia hắn tồn tại còn có cái gì ý nghĩa. Tô lưu thị nhìn nhi tử trên tay nắm chặt khế ước, đôi tay nắm đến gắt gao, cả người run rẩy lợi hại. Không bán liền tính. Sơ tam về sau, cần thiết dọn đi, hiện giờ cái này phòng ở đã là của ta. Người tới nói xong lời này, mang theo người, xoay người liền đi. Tô lưu thị trực tiếp sủi lơ trên mặt đất, cả người hiện ra ngu si trạng thái. Tô hào đau lòng đến cực điểm, làm tiểu thúy đỡ nương vào nhà sau, tự hành đóng cửa lại, đi theo vào nương nhà ở. Nương, ngươi nói đi, này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Đều lúc này, chẳng lẽ ngươi liền không thể nói ra sao? Tô hào gầm nhẹ ra tiếng, thanh âm mang theo một tia cách nuốt. Đôi mắt tường đỏ, nhìn ngu si nương, khổ sở trong lòng vô pháp tự ức. 15 năm trước, ngươi bà ngoại cùng ngươi mãi mãi đột nhiên về quê, mang về tới một cái thân mình suy yếu nữ tử, têu tử tương. Người ngoại Mãi cùng bà ngoại chúng ta hai nhà cũng không biết các nàng cụ thể là ở nơi nào công tác, chỉ biết là một hộ mỗi người hâm mộ gia đình giàu có làm việc. Nghe nói cái kia ra, rất có quyền thế. Các người mãi mãi trực tiếp đem người mang về nhà, cũng kêu cái kia tử tương nữ tử vì tiểu thư. Cha ngươi tử nhìn thấy cái kia nữ tử bắt đầu, liền vẫn luôn khuyên tâm, một lòng muốn đem cái kia nữ tử chiếm cho riêng mình. Bất quá lúc ấy tử tương đã mang thai. mà ta cũng là có mang. Nghe Nương chậm rãi nói tới, Tô Hào mở to hai mắt, một bộ không thể tin tưởng bộ dáng. Đãi nàng nói xong lúc sau, liền hỏi nói, Nương, ngươi nói nhưng đều là thật sự? Vậy ngươi ý tứ, tiểu muội kỳ thật không phải ta thân muội muội? Giống như nói như vậy lúc sau, hết thảy quan hệ đều trải vớt rõ ràng. Vì sao Nương từ nhỏ liền không thích tiểu muội? Vì sao cha thái độ như thế quái gì? vì sao bà ngoại đối tiểu muội so người khác còn muốn để bụng nhưng này hết thảy bọn họ là cỡ nào vô tội đây là bà ngoại mãi mãi cùng cha duyên cớ vì sao phải quái đến bọn họ trên đầu tới tiểu muội tiểu muội mới là nhất vô tội một cái tô thanh đều là tô thanh sai nếu hắn không có cái này ý niệm không có cái này không nên có ý niệm hiện giờ liền không phải là như vậy hắn vốn đang kỳ quái mãi mãi nơi nào tới như vậy nhiều bạc lại là xây nhà lại là mua đất nghĩ đến đều là cái kia tiểu thư tiền đi mãi mãi một cái đương hạ nhân thứ đâu ra như vậy nhiều bạc nhà mình mấy năm nay hậu đãi điều kiện tất cả đều là bái nhân ra cái kia tử tương tiểu thư ban tặng dựa vào cái gì còn muốn như vậy đối đãi nhân ra nữ nhi tô thanh hiện tại càng là vì thỏa mãn chính mình tư dục mà cuốn trong nhà sở hữu đồ vật đi rồi hắn dựa vào cái gì ai cấp hắn tư cách Ha ha! Nếu không phải chính mình chúng tú tài, vì miễn thuế đem ruộng nước khế đất chuyển tới chính mình danh nghĩa, chỉ sợ cũng đều bán hết đi. Chính mình mặc kệ thế nào, cũng là có công danh người. Nay tự mình mua bán chính mình đồ vật, muốn đi nha môn sang tên, cần thiết từ bản nhân đi. Sau khi nghe xong, tiểu thúy kinh ngạc không thôi, nguyên lai like nơi này đầu còn liên lụy tới này đó. Khó trách lúc trước như vậy nhẫn tâm, muốn đem tô lê đưa cho địa chủ đường tiểu tiếp. Nguyên lai like đều là bởi vì như vậy a. Nương, từ hôm nay trở đi, ta tô hảo không có tô thanh cái này cha. Từ giờ trở đi, chúng ta cùng cái này tô ra thoát ly quan hệ. Ngày mai chúng ta liền đi, đi tiểu nội ra bên kia trụ, nàng đã dọn đi rồi, chúng ta trụ đến bên kia đi. Nương, tiểu nội mấy năm nay không dễ dàng. Không cần đem thượng một thế hệ ân đoán liên lụy đến trên người nàng, nàng lúc trước sinh ra chính là cái hài tử, nàng có cái gì sai. Sai liền sai ở đầu thai thời điểm, đụng phải chúng ta trà dài coi nàng nương. Hơn nữa ta cảm thấy bà ngoại cùng mãi mãi đem tiểu mội nương mang về tới chuyện này rất kỳ quái. Một chút là lưu thị chính mình nghĩ thông suốt, nghe song nhi tử nói, không chỉ có không giận, cũng chưa nói cái gì, chỉ là gắt gao nhấp môi, một câu không nói. Chúng ta sơ chín thành thần, tô đại ca, ta kia còn có một ít bạn, chúng ta trước dùng đi, chờ đến đầu xuân thì tốt rồi. Điền. Chúng ta có thể chính mình loại, loại không được, có thể thuê. Tiểu thúy kéo kéo tô hào tay, nhẹ giọng nói. Tô lưu thị nghe được lời này, lúc này mới lần đầu tiên dùng con mắt nhìn tiểu thúy. Liên ở tiểu thúy tay vô đủ thố là lúc, nàng nắm tiểu thúy tay, nói, ngươi là cái hảo hài tử, trước kia ta sai đãi ngươi, hy vọng ngươi không cần để ý nhà của chúng ta có ngươi như vậy tức phụ, là nhà của chúng ta phúc khí. Nguyên bản không thích chính mình Tô Lưu Thị nói ra những lời này, Tiểu Thúy cũng là ngẩn ngơ, ngay sau đó phản ứng lại đây, không có quan hệ, chúng ta đều là người một nhà. Cho dù nàng cũng chán ghét quá Tô Lưu Thị, cảm thấy nàng đặc biệt lệnh người phiền chán. Nhưng tại đây một khắc, nghe xong nàng nói sự lúc sau, Tiểu Thúy cảm thấy nàng cũng là cái đáng thương nữ nhân. Cho nên buông trong lòng khúc mắc, chuẩn bị tiếp thu nàng. Tiểu Thúy, nương, các ngươi không cần lo lắng. Chúng ta trong chốc lát dọn dẹp một chút. Ngày mai ở thu thập một chút, ta đi thôn trưởng ra, cùng thôn trưởng nói một chút tình huống. Chúng ta hậu thiên liền dọn đi, về sau ta sẽ dưỡng nhà này, các ngươi yên tâm đi. Trong nhà điển, chính mình loại một ít, thuê một ít. Mặt khác ta đi chấn trên tìm công tác đi, ta nhất định có thể nuôi sống của các ngươi. Chỉ là nương, ta có một chút yêu cầu. Về sau liền tính là Tô thành đã trở lại, mặc kệ hắn nhiều đáng thương. Ngươi đều không thể thu lưu hắn. Tô lưu thị hơi hơi thở dài một tiếng, gật gật đầu, xem như đồng ý. Nương, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, ngày mai còn muốn thu thập, chúng ta đi trước. Tô hào dứt lời, dắt tiểu thúy tay, hướng ngoài cửa đi đến. Tiểu thúy, cảm ơn ngươi. Về sau vất vả ngươi. Tô hào sờ sờ nàng mặt, giờ phút này ngoài phòng đã thực lãnh, nhưng lại lãnh cũng lãnh bất quá hán tâm. Tô thanh, ta tô hảo cùng ngươi nhất đao lưỡng đoạn. Từ nay về sau, không còn có ngươi cái này cha. Không có quan hệ tô đại ca, so với ngươi vì ta làm sự, ta này lại tính cái gì. Tuy rằng trong lòng có chút không cam lòng, có chút hận cái kia tô thành, nhưng giờ khắc này nàng thừa nhận, mặc kệ tô hảo thế nào, nàng đều nguyện ý đồng cam cộng khổ. Phần 99 hắn tốt xấu là cái tu tài, tìm cái công tác dưỡng ra sống tạm rất đơn giản. Trong nhà có đồng ruộng, gieo trồng một ít đủ ăn mặc. Còn không cần nộp thuế mà chính mình có một tay theo công. Chỉ cần người một nhà hòa thuận, nhật tử nhất định có thể quá hảo lên. Ngươi, về phòng chờ ta đi thôn trưởng ra một chuyến, đi một chút sẽ trở lại. Tô hảo nói xong, xoay người hướng Hoàng Xuân Huy ra đi đến. Tô nhiên ở cái này ra năm cũng không hảo quá, tiểu cô xuất giá. Xuất giá là lúc, chính mình là phong cảnh một phen, rốt cuộc làm cử nhân phu nhân, hơn nữa chính mình có mỹ mạo ở kia. ăn mặc một tá giả xác thật làm không ít người hâm mộ chính mình một hồi chính là về đến nhà hết thể đều thay đổi đặc biệt là ngày ăn tết chính mình bụng còn không có một tia động tĩnh bà bà sắc mặt càng thêm ám trưởng hiện tại ở cái này ra chính mình đều yêu cầu kẹp chặt cái đôi là người càng miễn bàn hồi cái gì nhà mẹ đẻ bà bà cùng tuấn ca ca căn bản là không thích chính mình về nhà mẹ đẻ ngay cả năm lễ cũng chưa đưa mà cha mẹ chồng căn bản là không để bụng Văn Tuấn, ở nhà sao? Liên ở tô nhiên tẩy xong cuối cùng một khối chén là lúc, đột nhiên nghe được ngoài cửa truyền đến đại ca thanh âm. Đột nhiên thấy bị khuất, chính mình có bao nhiêu lâu không về nhà, không thấy được cha mẹ cùng ca ca. Từ khi cùng ca ca nháo không thoải mái lúc sau, nàng càng là không dám về nhà. Đại ca tô nhiên mở cửa, nhìn đến chính mình đại ca, quần áo đơn bạc đứng ở gió lạnh trung, có chút đau lòng. Nhìn trước mắt đại ca, Cảm giác thay đổi rất nhiều. Đại ca, ta ở đâu? Chúng ta có chuyện gì? Thư Phòng nói. Hoàng Văn Tuấn ra tới nhìn đến Tô Hảo, nhìn thoáng qua Tô Nhiên liền xoay người hướng Thư Phòng đi đến. Nghe nói Tô Lê Tử Cẩu Hùng sau khi đi, đã rời đi cái kia ra, vì thế Hoàng Văn Tuấn vẫn luôn canh cánh trong lòng. Như vậy tốt đẹp nữ tử, cái kia nguyên bản nên là chính mình vị hôn thê nữ tử. Hiện giờ đĩnh một cái bụng to, ở không biết danh địa phương, nghĩ hắn liền đau lòng. Nàng, có khỏe không? Văn Tuấn không biết cha ngươi ngủ không, ta có việc tìm hắn. Tô Hảo tưởng tượng đến chính mình cái kia cha, liền khó chịu hoảng, hôm nay vô luận như thế nào nhất định phải cùng hắn chặt đứt quan hệ. Đại ca, là phát sinh chuyện gì sao? Nay ngày mùa đông, từ Tô Lê rời khỏi sau, chính mình không còn có quan tâm quá trong thôn bất luận cái gì sự tình. Chẳng sợ đây là chính mình mẹ vợ ra sự, một lòng chỉ đọc sách thánh hiền. Chỉ vì có thể sớm một chút thi đầu tiến sĩ, đi ra ngoài, thuận tiện cũng có thể đủ tìm xem tô lê ở đâu. Nhà ta đã bị cha ta bán, người biết ta sơ chín thành thân, hắn cầm trong nhà sở hữu bạc, khế đất rời nhà đi ra ngoài. Ha ha! Vừa rồi có người cầm trong nhà khế đất tới, muốn chúng ta dọn ra đi. Ta muốn cho thôn trưởng cho ta đánh cái chứng minh, như vậy ta tô hảo còn có ta nương tô lưu thị, cùng tô thanh không còn quan hệ. Hắn không màng chúng ta chết sống, ta đây hả tất còn để ý có hay không cái này cha đâu. Hoàng Văn Tuấn nhìn như vậy tô hào, lại lần nữa cảm thấy hắn thay đổi không ít. Bất quá so với trước kia, muốn tốt hơn không ít. Chỉ là chính mình này nhạc phụ, thật là lệnh người khó có thể tiếp thu, như thế nào đột nhiên liền làm ra chuyện như vậy tới. Ngươi chờ một lát một chút, ta đi kêu một chút cha ta. Hoàng Văn Tuấn nói xong, liền tự hành hướng ngoài phòng đi đến. Phòng trong Hoàng Xuân Huy gần nhất mặt mà ủ mày hê, cũng không phải nói này lê hoa thôn thôn dân sinh hoạt không hảo gây ra. Mà là này tô lê không biết đi đâu, vậy phải làm sao bây giờ? Nếu là cậu hùng đã biết, có thể hay không nóng nảy. Đã thực xin lỗi nàng, nhưng này cậu hùng như thế nào lại ở đánh giặc danh sách thượng, lại lần nữa làm hắn cảm thấy chính mình không mặt mũi nào đối mặt. Nghe tới nhi tử lời nói, nói là phía trên người, một hai phải làm đi. càng là có chút không biết làm sao. Nhưng cố tình ở chính mình tưởng hảo hảo chiếu cố bọn họ mẫu tử ba thời điểm, người liền biến mất không thấy. Chính mình phải người qua đi hạnh hoa thôn người, đều nói không thấy được kia lưu lâm thị trở về. Liền tính đi trở về, cũng là cùng nguyên bản giống nhau, vội vội vàng vàng đi rồi. Cha, người đến thư phòng tới một chuyến. Hoàng Văn Tuấn nhìn cha phòng trong ánh nến, ở ngoài cửa, gõ gõ, liền xoay người trở về đi rồi. chờ đến tô hảo từ hoàng gia ra tới là lúc trên tay nhiều hai tờ giấy cha ngươi như thế nào cái gì cũng chưa hỏi hắn nói muốn đoạn tuyệt quan hệ ngươi liền cấp viết hoàng văn tuấn rất là kỳ quái cha này thái độ giống như cái gì đều biết dường như hắn muốn ta liền viết cũng không có gì sai hảo ngươi đi trước nghỉ ngơi đi có thể nói cùng tô nhiên nhiều nỗ lực một chút làm cha mẹ sớm một chút cũng bế lên tôn tử này đều ba tháng nhiều Một chút tin tức đều không có. Hoàng Văn Tuấn bị nhà mình cha nói trên mặt nóng rác ngạch một mảnh, xoay người đi ra ngoài. Một mình ngồi ở trong thư phòng Hoàng Xuân Huy thật sâu thở dài một hơi, xoay người trở về phòng, nằm ở trên giường, nhìn ngoài cửa sổ phát ngốc. Hai tử cha, làm sao vậy? Hoàng Lý Thị nhìn đến nhà mình tướng công như vậy, giống như chính là mười mấy năm trước kia một lần đi. Tô Thanh đi rồi, mang đi trong nhà sở hữu đáng giá đồ vật. Hiện tại đem phòng ở bán, Tô Hảo cùng ta nói muốn đoạn tuyệt quan hệ, dọn đến Tô Lê cùng cầu hùng ban đầu trụ nơi đó đi. Hoàng Xuân Huy chỉ là nói đơn giản như vậy một câu, Hoàng Lý Thị tức khắc hiểu rõ, cũng đi theo thở dài một tiếng. Nay Tô Thanh vì sao liền luẩn quẩn trong lòng, còn yếu hại bao nhiêu người, mới được. Cũng không biết Tô Lê đứa nhỏ này hiện tại thế nào, chỉ mong không cần bị hắn cấp tìm được. Hai tử cha hắn, nếu không chúng ta cũng tìm xem đi. Âm thầm phái người tìm, tìm được sau, đừng quay rời ở bên cạnh giúp đỡ một ít. Nếu là có phát hiện tô thanh tung tích, gọi người xua đuổi. Ai? Cũng chỉ có thể như vậy, chuyện này quay đầu lại an bài đi xuống. Sơ Sáu nhã mai trở về, ngươi cùng nàng nói một chút, làm nàng cũng giúp đỡ một chút. Nhà của chúng ta không thể lại mệt nàng, cho tới bây giờ, ta mới hiểu được, vì sao năm đó nàng mãi mãi muốn cho nàng khi chúng ta có dâu. Tô Hảo về đến nhà, nhìn trên bàn hai chương hỏng giấy, trên mặt lộ ra lạnh leo biểu tình. Tô Thanh, hắn Tô Hảo căn bản là không có như vậy cha. Hắn Tô Thanh căn bản không xứng vì cha, hắn không tư cách. Tô Đại ca, ngươi đã trở lại. Sự tình thế nào? Tiểu Thúy nghe được thanh âm, vội vàng ra tới, nhìn một vòng, ở thính đường chung mơ hồ có thể cảm giác được Tô hào ngồi ở kia, vẻ mặt không vui. Tiểu Thúy, về sau ta không còn có cha. Sau một lúc lâu, trong bóng đêm, chuyến đến tô hảo dầu dĩ không vui thanh âm. Tiểu thúy vừa nghe, trong lòng căng thẳng. Nàng biết, muốn đứt gãy, đến hạ bao lớn nhẫn tâm, này cũng thuyết minh tô đại ca bị thương có bao nhiêu sâu. Không quan hệ, không có liền không có đi, ngươi còn có chúng ta. Dựa vào cảm giác, tiểu thúy đi lên trước, đem đầu của hắn ôm đến trong lòng ngực. Tiểu thúy, chúng ta ngày mai thu thập hạ, hậu thiên trực tiếp dọn đi thôi. Cái này ra, ta 15 phút cũng ngốc không đi xuống. Chỉ cần tưởng tượng đến hắn là như vậy ghê tởm, này mười mấy năm qua vẫn luôn mang theo mặt nạ. Đối với tiểu mội như hổ rình ngồi, ta liền ghê tởm tưởng phun. Tô hào nói xong, còn phối hợp buồn nôn thanh âm, lệnh tiểu thúy đau lòng không thôi. Ngay kế buổi sáng, mọi người hợp lại cháo, an vẫn như cũ không có du đồ ăn, trầm mặc không nói. Tiểu thúy, ngươi hỗ trợ thu thập một chút, ta có chút lời nói cùng nương nói. Sau khi ăn xong, tô hào đôi mắt nhìn chằm chằm tô lưu thị, lời nói lại là đối tiểu thúy nói. Tiểu thúy gật gật đầu, biết hắn muốn nói gì. Cũng biết, có lẽ cái này tương lai bà bà khả năng sẽ có chút chịu không nổi. Nhưng hiện tại cái này ra đã như vậy, không chấp nhận được có một tia chạy thoát. Nương, cái này là ta cùng với ngươi cùng nương thoát ly quan hệ đồ vật. Ta tối hôm qua đã cùng thôn trưởng nói tình huống, bên kia đã làm ghi chú. Tô hào lôi kéo chính mình nương trở lại phòng lấy ra tối hôm qua mang về tờ giấy đưa cho tô lưu thị này hào nhi ngươi thật sự tô lưu thị cầm hai tờ giấy băn khoăn như kia hai trương mỏng giấy trọng thiên kim đôi tay run rẩy không thôi miệng chương đóng mở hợp nửa ngày run rẩy nói ra mấy chữ này ân hắn nếu nhận tâm muốn chúng ta chết như vậy cha muốn tới gì dùng nương người như vậy người còn luyến tiếc sao ngươi ngẫm lại xem ta kia còn chưa gặp qua một lần mặt đệ đệ đi vào trên đời này liền đôi mắt đều còn không có mở liền không có đệ đệ nương người như vậy căn bản không đáng ngươi ái tô hào giống to ra tiếng hắn tô thanh có cái gì tư cách có thể đương cha hắn ngày nào đó kết thúc quá làm cha trách nhiệm từ nhỏ liền một bộ bánh bao mềm hình tượng ở chính mình trước mặt không rên một tiếng ngay cả tiểu muội bị nương đòn hiểm cũng mắt là mắt lại nhìn tiếp theo xong việc an ủi một chút ghê tởm tưởng tượng đến chính mình trên người chạy hắn huyết tô hào đều cảm thấy ghê tởm không thôi nếu có thể nói hắn tình nguyện chính mình là cái không cha hài tử cũng tổng hào quá hiện tại nghe được nhi tử thừa nhận kia một khắc tô lưu thị thất thanh khóc giống giờ khác này cái gì cũng chưa không có nguyên bản kiên trì đồ vật tất cả đều không có lương ta chỉ cho phép ngươi khóc lúc này đây Tiếp theo ta không chuẩn ngươi vì hắn rơi lệ. Về sau người này cùng chúng ta không có quan hệ, cho dù là đụng phải, mặc kệ hắn phú quý cũng hảo, bần cùng cũng thế, ta không chuẩn ngươi cùng hắn có bất luận cái gì một tia liên lụy. Tô hào nói xong, xoay người rời đi. Tô lưu thị nhìn kia giấy, trong lòng tuyệt vọng khó có thể chính mình. Nhiều năm như vậy, vẫn luôn tâm tâm niệm niệm nói cho chính mình, sẽ có hy vọng, ít nhất hắn còn bồi ở chính mình bên người. Ít nhất chính mình vẫn là hắn tức phụ. Nhưng tại đây hết thảy, cái gì cũng chưa, nàng kiên trì, nàng hy vọng, nàng yêu say đắm, toàn bộ hôi phi yên diệt. Nương nói không tồi, không đáng. Nàng cũng biết không đáng, nhưng đều kiên trì nhiều năm như vậy, trong lòng lập tức trống rỗng, đau khó có thể hô hấp. Hắn đi rồi, liền cuối cùng một tia gắn bó hai người quan hệ, cũng đều không có. Ha ha, ha ha ha. Tô Thanh. Cái kia làm chính mình lại ái lại hận nam nhân, về sau rốt cuộc không quan hệ. Tiểu thúy nghe được bên trong truyền đến khóc giống thanh, trong lòng cũng đi theo khó chịu. Thanh âm kia là tê tâm liệt phế, nghe được làm người không cấm mũi toàn không thôi. Tô đại ca nhìn đi đến trong phòng bếp tô hảo, tiểu thúy không biết nên nói chút cái gì. Đồ ngốc, không có việc gì. Về sau cái này ra có ta, ngươi cứ yên tâm đi. Tô hảo thở dài một tiếng, không màng tiểu thúy trên tay chén. Đem nàng gắt gao ôm vào trong ngực, Nhìn kia sạch sẽ chén, liền chút nào dầu mỡ đều không có, nội tâm có chút tự trách. Tiểu thúy, về sau nhật tử sẽ khá lên, ngươi tin tưởng ta. Chờ đầu xuân về sau, liền tốt hơn nhiều rồi. Tô hào lời thề son sát thể, Cũng là tại đây một khắc, tiểu thúy khắc sâu cảm giác được, trước mắt nam nhân, sớm đã thoát thai hoàng cốt. Cùng chính mình lần đầu tiên gặp mặt, đã sớm là cách biệt một trời. May mắn chính mình lúc trước vì leo lên hắn, dùng hết tâm tư. Cũng may mắn hắn cũng coi trọng chính mình, càng là may mắn, chính mình coi trọng một cái hảo nam nhân. Nàng tin tưởng, lời hắn nói, nhất định có thể làm được đến. Có lẽ ngay từ đầu hai người đều là từng người mang theo tâm tư nhận thức, nhưng giờ phút này hai người là thiệt tình thành ý muốn đi cùng một chỗ, sớm bị đối phương, thật sâu đả động. Tô đại ca, chúng ta đi trước tiểu mội ra quét tức một lần đi. Nơi đó hồi lâu không chủ người. Trong nhà thu thập cũng tương đối đơn giản, không có đặc biệt đồ vật, buổi chiều đầu hoặc là buổi tối trở về đóng gói một chút thì tốt rồi. Tiểu thúy đẩy đẩy ôm chặt chính mình tô hào. ân tiểu thúy có lẽ hôn lễ ta không thể cho ngươi tốt đẹp nhất, nhưng ta nhất định sẽ cho ngươi một cái tốt đẹp nhất tương lai, ngươi phải tin tưởng ta. Ta tô hào lại này thề, kiếp này chỉ có tiểu thúy một cái thê tử. Mặc kệ về sau phú quý bần cùng. Đem đối tiểu thúy không rời không bỏ. Như có vi phạm lời thề, Nguyễn tiên lôi đánh xuống, không chết tử tế được. Tiểu thúy bị bỗng nhiên thể tô hào hoảng sợ, ngay sau đó cảm động chạy xuống rơi lệ. Chờ tô nhiên biết tin tức lúc sau, tô lưu thị đám người sớm đã đem trong nhà đồ vật thu thập thỏa đáng, chờ ngày mai sáng sớm liền toàn bộ dọn đi. Hôm nay vừa thấy dọn một ít qua đi, hiện tại sở thừa không nhiều lắm. Tô nhiên nhìn đến tình huống này, vội vàng tiến lên hỏi, Nương, đây là chuyện gì xảy ra? Ngươi nói cho ta, này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nguyên bản chính mình trong lúc vô ý nghe được bà bà nói, còn không dám tin tưởng, nhưng hiện tại nhìn đến, sớm đã cũng đủ chứng minh bà bà lời nói, đều là thật sự. Nhiên nhi A, Ngươi về sau phải hảo hảo hiếu thuận cha mẹ chồng, chiếu cố hảo văn tuấn. Nương cùng đại ca ngươi đã quyết định dọn đến ngươi tiểu mội cái kia ra, nơi này đã bị cha ngươi bán. Về sau đừng động một chút hướng trong nhà chạy, biết không? Phần 100 Tô Lưu Thị vẻ mặt từ ái vớt tô nhiên đầu tóc, nhìn nàng tiểu tụy bộ dáng, trong lòng thở dài một hơi, cũng đã sớm nghĩ đến sẽ là như thế này. Hiện tại nàng chỉ hy vọng tô nhiên bụng, có thể tranh đua, cấp kia hoàng gia sinh hạ một cái tiểu tử, chờ ở cái kia ra, có nơi dừng chân lại nói, Cha bán! Nương, này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, ngươi nói cho ta. Này rốt cuộc là làm sao vậy? Có phải hay không không có tiền, cho nên cha đem phòng ở bán? Không quan hệ, ta này có, ta cho ngươi. Đúng rồi nương, cái này ngọc trả tử, cấp, cầm đi đừng, rớt, đem phòng ở chuộc lại tới. Tô nhiên có chút nóng nảy, nếu chính mình nhà mẹ để lại biến thành như vậy, về sau cái kia ra, liền càng không chính mình nơi dừng chân. Ở cái kia ra, cũng không dám ngẩng đầu gặp người. Nha đầu ngốc cho ngươi. Ngươi liền thu, đừng dễ dàng lấy ra tới. Đây là cái thứ tốt, ngươi hảo hảo thu đi. Tô lưu thị rất lời, đẩy Tô Nhiên đi ra ngoài. Trở về đi, về sau chớ có tới. Đứng ở ngoài cửa Tô Nhiên, tại đây một khắc đột nhiên hảo tuyệt vọng. Vì cái gì, lúc này mới nửa năm công phu, cái gì đều thay đổi. Chính mình gả cho Tuấn ca Ca, cũng không có trong tưởng tượng hạnh phúc. Nguyên bản Mỹ man gia đình, hiện tại phá thành mảnh nhỏ. Cuối cùng liền ra cũng chưa. Này, rốt cuộc là nơi nào ra sai. Tô lưu thị nhìn nhắm chặt môn, không biết suy nghĩ cái gì. Tô hào đã đi tới, nương, ta hy vọng ở tại bên kia lúc sau, về sau tiểu mội nếu là đã trở lại, người đối nàng tốt một chút, đừng lại giống như phía trước như vậy. Quá không được mấy ngày liền lập xuân, tiểu mội ra mặt sau có khối đất trống rau, chúng ta có thể trước loại một ít. Ta sẽ ở nhanh nhất thời gian nội kiếm được bạc. Chờ tiểu mội đã trở lại, đem phòng ở còn cho nàng. Tô Hào rứt lời, xoay người liền đi. Có chút nói một lần là đủ rồi, không cần nói quá nhiều. Một người nếu là có tâm nhớ, một lần là có thể đủ nhớ kỹ, vô tâm người, nói bao nhiêu lần, như cũ không nhớ được. Thời gian luôn là trong lúc lơ đãng từ khe hở ngón tay trung biến mất, chỉ trước mắt, đã qua lập xuân, đi tới hai tháng sơ nhị. Hôm nay là rồng ngẩng đầu nhật tử. Nhìn đã dần dần thối lui rất lạnh, tô lê nhẹ vô về càng lúc càng lớn bụng. Hai tử đã bảy tháng, này bụng đại, đứng lên, nàng tầm mắt chỉ nhìn đến bụng, liền chân xương thành cái dặn gì, đều thấy không rõ lắm. Đặc biệt là hiện tại bụng lớn lên càng lúc càng nhanh, bên trong hải tử, cũng rất là hiếu động. Động bất động liền phải đá nàng cái này làm nương, một ngày muốn rất nhiều lần. A lê, ngươi ra tới phơi nắng. Cũng muốn nhiều xuyên một ít xiêm y hôm nay không chứng khi, hiện tại nhưng ngàn ngàn vạn vạn không thể cảm lạnh biết không? Lưu Lâm Thị vừa thấy đến trong viện Tô Lê, vội vàng cầm một kiện quần áo lại đây, cho nàng phụ thêm. Bà ngoại, người đem tiểu mầm cùng á thanh bọn họ kêu lên đến đây đi. Bụng hiện tại bụng không tiện có chút đồ vật, chỉ có thể công đạo bọn họ đi làm. Tướng công cũng không biết hiện tại tình huống thế nào, thời gian dài như vậy, cũng liền ở lướt qua tiết thượng nguyên thời điểm. Cho chính mình đã tới một phòng thơ thôi. Ngươi A, chính là làm lụng vất vả mệnh. Hảo, nam đừng cử động. Lưu Lâm Thị hiện tại là hận không thể tô lê mỗi ngày nằm ở trên giường, tỉnh nàng lo lắng đề phòng. Bà ngoại, nay ở tiền sản muốn nhiều hơn đi lại mới hảo, như vậy mới có trợ với sinh sản. Tô lê có chút bất đắc dĩ, cái này ra hiện tại không bạc không nhiều lắm, nếu là có thể nói, nàng còn tưởng mua một cái nha đầu ở hầu hạ chính mình. Tiểu mầm một người hiện tại căn bản là phân không khai thân. Nha đầu này sinh nhật vẫn là tương đối sớm, sơ năm liền 12 tuổi. Đối với giáo nàng đồ vật, học cũng thực mau. Phu nhân, người tìm chúng ta. Tiểu mầm trải qua hơn 2 tháng điều dưỡng, hiện tại trường cao không ít, liên quan sắc mặt cũng hảo rất nhiều. A Thanh, Tiểu mầm, hiện tại đã qua hai tháng, chúng ta cũng nên bắt đầu công việc lưu đủ lên. Hôm nay một năm thu hoạch thế nào, liền xem hiện tại. Hảo, ta hiện tại có cái yêu cầu, tiểu mầm, a thanh các ngươi đi qua chúng ta ở Lê Hoa Thôn ra, bên kia cây sơn trà giúp ta toàn bộ đảo trở về. Nhớ rõ, liền căn toàn bộ đảo trở về loại. Mặt khác cây sơn trà bên cạnh cũng có một ít mặt khác cây non, cũng toàn bộ giúp ta đảo trở về, cái kia là quả nho mầm, chúng ta năm nay muốn gieo trồng dùng. Về sau chúng ta đến có một cái chuyên môn loại cây ăn quả địa phương, cũng tiêu vườn trái cây. mặt khác hồ hoa sen băng đều cũng hóa khai muốn trước tìm người rửa sạch hào lúc sau chúng ta đi chấn trên hoặc là trong sông mất một ít cá trích cá chấm cỏ linh tinh trở về đặt ở hồ hoa sen dưỡng bà ngoại trong nhà còn muốn dưỡng một ít gà vịt ngươi làm đại cứu nương cùng nhị mợ hỗ trợ nhìn xem nơi nào có bán chúng ta không dưỡng quá cái này có thể trước mua một chút trở về nuôi sống nhìn xem mặt khác cái kia heo con nhìn xem có hay không Cũng chảo hai chỉ trở về. Tiểu mầm, cửa kia khối đất trồng rau, trước làm tiểu văn xử lý thử xem. A thanh, sau đó ngươi đi đem lúa loại dọn một ít ra tới, nói cho ta trong nhà những cái đó ruộng nước, yêu cầu dùng nhiều ít hạt giống ươm giống. Tô lê tưởng tiểu gieo trồng mạ đến lúc đó lại cấy mạ nơi này thời tiết tương đối nhiệt, một năm hẳn là có thể loại hai mùa. Chỉ là hiện tại trong nhà bạc không nhiều lắm, không biết có đủ hay không lộng mấy thứ này. Rốt cuộc nhiều như vậy đồ vật Muốn như vậy vài người là làm không xong Còn phải thuê một ít làm công nhật đi Là Tiểu mầm Này đi chấn trên mua cá bột sự tình Ngươi đi xem Á thanh này chuyện khác Giao cho ngươi Ngươi nhìn xem còn có cái gì là yêu cầu dùng đến bạc hoặc là người địa phương Cùng ta nói một chút Tô Lê cảm giác chính mình đầu óc có chút hỗn loạn Không biết có phải hay không mang thai duyên cớ Bắt đầu ký ức không tốt Đến thừa dịp còn có thể nghĩ đến, nhớ rõ thời điểm, chạy nhanh phân phó đi xuống Là, phu nhân Hai người được đến mệnh lệnh, từng người đi xuống Tô lê lại lần nữa cầm lấy cầu hùng viết tin, đọc lại đọc, trong lòng nhậm hoảng hắn tin thoạt nhìn viết rất là vội vàng, ngắn ngủn nói mấy câu Một cái là tới rồi, bên kia tiểu chiến không ngừng Mặt khác là nói muôn chính mình, cùng dặn dò thời tiết lãnh Nhiều mặc quần áo sam linh tinh Mỗi lần tưởng hắn thời điểm, đều phải lấy ra tới xem một chút. Tô Hảo cùng tiểu thúy đám người ở giữa sườn núi ở một tháng, nơi này nguyên bản có hai cái phòng, vừa vặn đủ bọn họ trụ. Đối với huấn lễ, cũng chỉ là đơn giản tượng chứng tính cử hành một chút. Thỉnh thôn trưởng một nhà, những người khác đều không thỉnh. Lê Hoa thôn người, đối với tô ra phòng ở bị bán, chủ vào người xa lạ, mà tô ra người không xảo không náo, chỉ là tuyên bố cùng tô thanh đoạn tuyệt quan hệ. Có chút kinh ngạc, mặt khác vẫn chưa nói thêm cái gì. A Thanh ca, liền chúng ta ba người tới đảo thụ có thể chứ? Xe bò đặt ở chân núi, làm tiểu văn nhìn. Tiểu mầm cùng A Thanh cầm cái quốc lên đây. Trong viện tiểu thúy, nhìn đến hai người có chút kinh ngạc, nhưng ngay sau đó buông sắc mặt, các ngươi là ai, tới nhà của ta làm cái gì? Cái này ra là nguyên lai tiểu mội tô lê cùng cầu hồng gia. Hiện giờ nhìn bọn họ này hai cái trên đường ruộng người hướng phòng ở mặt sau đất trồng rau kia đi đến, tiểu thuy tức khắc hét lớn một tiếng. Nhà ngươi! a thanh cao mày, nếu nhớ không lầm nói, hẳn là chủ nhân ra. Lúc trước bọn họ nhưng đều là tới giúp quá ra, chủ nhân còn không có bán đi, như thế nào liền biến thành nàng ra? Là, không nhìn thấy chúng ta ở tại bên trong sao? Chạy nhanh cho ta đi ra ngoài, nếu không đừng vội trách ta không khách khí. Tiểu Thúy cầm một phen cây trổi, nhìn đến A Thanh, cứ việc có chút sợ hãi, nhưng như cũ dung cảm đứng ở kia. Tướng công hôm nay cùng nương đi ngoài ruộng làm việc, hiện tại liền chính mình một người ở nhà dưỡng một ít gà cùng làm chút theo sống còn có làm chút việc nhà thôi. Nếu thật muốn động khởi tay tới, khả năng sẽ có chút có hại. Đối phương dù sao cũng là cái nam nhân, trên tay còn có cái quốc. Ta là cậu hùng gia đúng không? Khi nào biến thành nhà của ngươi? Ra tới là lúc phu nhân liền nói, nếu ở kia đụng tới người nói, không cần bại lộ chính mình thân phận. Nàng không muốn cùng lê hoa thôn người, có bất luận cái gì liên lụy. Cầu hùng là ta muội phu, bọn họ không hề, chúng ta ở tại cho hắn giữ nhà, như vậy là ai, hãy xương tên ra, nếu không đừng vội trách ta không khách khí. Nghe được người nọ biết cầu hùng, tiểu thúy thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhưng tưởng tượng lại không đúng, biết là cầu hùng ra, còn chạy tới cầm cái quốc. hay là muốn phá hư cái này ra sao? Nếu ta nhớ không lầm nói, cái này ra, cậu hùng cũng không có đồng ý làm bất luận kẻ nào trụ. Mặt khác ta đây là tới đào hai cây, sương tại cậu hùng còn ở thời điểm liền nói tốt, không có việc gì nói, xin tránh ra. Tiểu thúy nghe được chỉ là tới đào hai cây, trong lòng liền thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hiện tại xuân bội khi, nếu là bọn họ thật sự muốn cùng chính mình khởi xung đột, vậy không dễ làm. Các ngươi, Có phải hay không biết tô lê ở đâu? Nửa ngày lúc sau, tiểu thúy thử tính hỏi ra như vậy một câu. Không phải ở tại này sao? Chúng ta cùng nàng không quá thụ không cần chào hỏi. Tiểu mầm nói xong câu đó, lôi kéo a thanh, chỉ chỉ kia cây sân trà. Cái này thụ, phu nhân có họa cho chính mình xem, còn hảo phu nhân họa tương đối rất thật. Nhưng này thụ đều bắt đầu kết quả, có thể đào sao? Mặc kệ, phu nhân nói lúc này đào liền đào đi. Chương 21 sinh hài tử. Đổi mới thời gian 2014 ba mươi bốn giây tấu chương số lượng từ 16305. Tiểu Thúy Nghi hoặc nhìn tiểu mầm, tổng cảm thấy cái này trả lời không thể nói tới quá gì. Nhưng nhìn hai người biểu tình, lại không giống như là đang nói dối. Này rốt cuộc là chính mình sức quan sát không đủ, vẫn là nói trước mắt người, quá biết diễn kịch. Nếu các ngươi là Tô Lê người nói, phiền toái các ngươi nói cho nàng. Ta tiểu thúy cùng nàng đại ca thanh thân. Hiện tại chúng ta đều ở tim nàng, rất muốn nàng. Đương nhiên, nếu có cái gì yêu cầu chúng ta hỗ trợ địa phương, chỉ cần nói một tiếng, có thể giúp được với vội, chúng ta nhất định tận lực. Tiểu mầm trận trắng mắt, đối với nhà này sự tình, nàng hoặc nhiều hoặc ít đều từ thái lao phu nhân bọn họ bên kia nghe xong một ít. Đối với phu nhân nhà mẹ đẻ, đã sớm hết trô nói rồi, hiện tại nàng cái này là nháo loại nào. Làm bộ làm tịch, lệnh người nhìn đều khó chịu. Chúng ta thật sự cùng cái kia cầu hùng tức phụ không quá nhận thức, hơn nữa theo chúng ta biết, nàng hẳn là còn tại đây không phải. Ấn ngươi lời này ý tứ, nàng không ở này. Không thể nào, nghe nói nàng chính là có mang, này cậu hùng thượng chiến trường đi, nàng một cái nữ tác nhân ra đỉnh một cái bụng to có thể đi nào. Ngươi vẫn là đừng cùng chúng ta nói giỡn. Tiểu mầm nhìn A thanh liếc mắt một cái. Ngay sau đó nhìn chằm chằm tiểu thúy vẻ mặt nghiêm túc nói. Nhìn trước mắt hai người, giống như thật là như vậy một chuyện, tiểu thúy sờ sờ cái mũi, ngay sau đó nói, một khi đã như vậy, vậy các ngươi vội đi. Này thật sự không phải tô lê người sao. Nếu không như thế nào sẽ có người không thể hiểu được tới bên này đảo thụ đâu. nay thụ nơi nào không có, một hai phải tới bên này đảo, thật là kỳ quái. Trừ phi chỉ có cái này thụ. Đối người nào đó có đặc thù ý nghĩa hoặc là mặt khác. Nếu không, ai sẽ ăn nó no trống, chạy tới nơi này liền vì đào thụ, xem ra buổi chiều đầu đến cùng tướng công nói một tiếng mới lả. Tiểu mầm, không cần tưởng nhiều như vậy, chúng ta nhanh lên lộng xong trở về. Hiện tại sự tình trong nhà rất nhiều, chờ chúng ta. Ngươi đào tiểu nhân, ta đào đại, chúng ta phân công hợp tác, như vậy tương đối mau. A Thanh nhìn thoáng qua, đang ở trầm tư tiểu mầm, thúc giục nói. nay qua hai tháng nhị mưa xuân liền từ từ nhiều lên đến thừa dịp trong khoảng thời gian này đem sở hữu sự tình đều xử lý xong mới là phu nhân bụng đã như vậy lớn không thể làm nàng vì này đói nhọc lòng há hoa thôn tô lê sờ sờ bụng nhìn thiên lại nhăn thượng mày nay ở đánh giặc bách hoa chấn thoạt nhìn cùng bình thường vô dị thực sự có chút không bình thường chính là nơi nào quái dị nàng lại nói không lên hiện tại cái này tình huống Theo đạo lý tới nói, ít nhất đến các loại giá hàng dâng lên, ba cánh thở ngắn than dài mới là. Nghe nói cái này năm ba cánh sắc thật quá không tốt, kia chủ yếu vẫn là bởi vì lương thực quý. Nhưng vấn đề ở một qua sông năm, này đó đê mê không khí, sớm đã gió thổi mây tan, giống như căn bản là không tồn tại dường như. A lê, ngươi như thế nào lại ra tới? Lưu lâm thị nhìn đến tô lê ở trong sân đỡ eo, vô ý thức đi tới đi lui, tức khắc hái hùng khiếp vía. nha đầu này bụng như vậy lại, cả người từ cầu hùng đi rồi trừ bỏ bụng nổi lên tới cái gì cũng chưa béo kia thế cánh tay tới chân thật sợ nàng không chịu nổi kia bụng trọng lượng té ngã làm sao bây giờ phần 101 ngày thường ra tới phơi nắng kia cũng nhiều lắm là nằm ở kia hiện tại khét ngược trực tiếp đi tới đi lui đây là muốn hủ chết nàng sao bà ngoại người đã đến rồi tô lên ngẩng đầu lên cười sáng lạ người phải đi động Nói cho bà ngoại, bà ngoại đỡ ngươi đi một chút liền thành. Ngươi nhìn xem chính ngươi, này giống cái gì, nếu là có cái cái gì vặn nhất, bà ngoại đã có thể không sống. Lưu Lâm Thị một bên đoán giận, một bên lại đỡ tô lê, chút nào không dám đại ý. Đúng rồi bà ngoại, như thế nào bên ngoài thế nào? Năm nay ba tánh còn hảo đi. Chính mình không thể đi ra ngoài, vậy cùng bà ngoại hỏi thăm một chút nhìn xem. nay quá mức bình tĩnh. Làm nàng có loại báo tắp tiến đến phía trước yên lặng một chút, có chút dò người. Ai? Có thể thế nào? Hảo cái gì hảo A? Nay năm rồi nhật tử cũng khỏe quá, đảo cũng không có gì. Lúc này, đã sớm giải loại. Nhưng hôm nay tình huống không tốt, trong nhà có điểm điền không hạt giống. Trong nhà không điền không hạt giống, đói bụng, còn nghĩ có thể đi hạng địa chủ bên kia thuê loại một ít. Nhưng cái này địa chủ cung cấp lương thực hạt giống cùng đồng ruộng. nhưng lại muốn thu hoạch bảy tầng nhưng đây là muốn sống sờ sờ đói chết bá tánh a còn có này bên ngoài hiện tại nhân tâm hoảng sợ nghe nói hiện tại lớn lớn bé bé trận trượng đánh không ít hai bên vẫn luôn rằng co cũng đã chết không ít người này nói không tốt còn muốn tiếp tục trình đinh thật là làm bậy nga tô lên này không ra cửa còn cảm thấy thiên hạ thái bình không nghĩ tới đã như vậy nghiêm trọng kia tướng công bên kia thế nào có hay không sự Rốt cuộc cũng có hơn nửa tháng không thu đến tin, này nhưng như thế nào cho phải. Này có lẽ bởi vì hiện tại vội, cho nên không biết, không quan hệ, chỉ cần ở chính mình sinh hài từ phía trước, biết hắn còn sống là được. Hiện tại quan trọng nhất sự, có thể nuôi sống chính mình này người một nhà, chuyện khác, quản không được. Bà ngoại, chúng ta lương thực sở thừa không nhiều lắm, cũng không giúp được những người khác. Người đi kêu cứu, cứu bọn họ lại đây giúp ta, ta sẽ không mệt bọn họ. Nuôi sống toàn gia vẫn là không có vấn đề. Chỉ cần có ta một ngụm cơm ăn, cũng tuyệt đối sẽ không bị đói bọn họ. Đến nỗi mặt khác người, chúng ta liền quản không được. Lưu Lâm Thị thở dài một tiếng, nàng biết cái này nha đầu chính là mềm lòng. Bất quá cũng minh bạch, nhà mình vốn là không có gì điền. Năm rồi đại bộ phận đều là thuê hạng địa chủ gia, nhưng năm nay lại muốn bảy tầng thu tầng, như vậy đi xuống, quanh năm suốt tháng. chỉ sợ liền khẩu cơm đều ăn không đủ no a lê này lưu lâm thị cảm giác tô lê có phải hay không bởi vì xem ở chính mình mặt mũi thượng cho nên mới muốn như vậy đâu nàng cũng biết hiện giờ trong nhà sở thừa đồ vật không nhiều lắm an tết trước vì đổi lấy những cái đó đồng ruộng đã đi một nửa còn thưa bởi vì nàng đại cứu nhị cứu nhật tử không hảo quá không có gì bạc lại mua không được lương thực căn bản không đủ ăn nha đầu này lại lấy ra một ít Hiện giờ cái này ra cũng có năm khẩu người, mỗi tháng cũng muốn ăn không ít, còn muốn từ trung gian lấy ra một bộ phận làm hạn giống, thật sự dư lại không nhiều lắm. Hơn nữa năm trước bởi vì lại là nạn hạn hán, lại là thủy thai, hiện tại ruộng màu mỡ đều biến thành gây điền, năm nay thu hoạch, chỉ sợ không tốt lắm. Bà ngoại, người nghe ta, đi đem các cứu cứu kêu lên tới một chút. Đối ngoại liền nói chúng ta này hộ nhân ra thỉnh các cứu cứu đương đưa ở, thì tốt rồi. Tuy rằng thần bí một ít, nhưng ít nhất có thể quang minh chính đại ra vào. Vốn dĩ bởi vì nhà mình xe bò duyên cớ, nghe tiểu mầm nói ở cái này hà hoa thôn đã thêm thần bí sắc thái. Lúc này lại thêm một chút, cũng chả sao cả. Chính mình chỉ cần nỗ lực đem tiểu nhục bao nhóm sinh ra tới, hảo hảo nuôi sống bọn họ, kiếm tiền làm cho bọn họ có cái hậu đãi nhật tử, không cần bị đói bọn họ liền thành. Ân, người trước đừng đi rồi, trở về phòng nghỉ ngơi một chút. Ta đi rất nhanh sẽ trở lại. Xem ra A Lê ở tại bên này việc này, vẫn là đến cùng thôn trưởng thương lượng một chút. Nếu không liên quan, chính mình ở tại bên này đều không có phương tiện. Vạn nhất lại đem cái kia tô thành trêu chọc tới, vậy không hảo? A Lê hiện tại đã tiến vào mấu chốt kỳ, tuyệt đối không thể ra bại lộ. Lưu Minh cùng Lưu Lượng hai anh em đang ở vì đầu xuân sự tình phiền não, này nhà mình chỉ có như vậy vài phần điền, đều đã phiên hảo. Chính là không có hẳn giống. Hiện tại cái loại này tử thật sự so hoàng kim còn muốn quý, cân nặng đều là ấn hai, chỉ kém thật sự không ấn viên tới bán. Hiện giờ địa chủ ra muốn như vậy cao, nay cực cực khổ khổ quanh năm suốt tháng, còn chưa đủ sống tạo, liền tính thuê tới cũng không thú vị. Nhưng này nếu là không thuế nói, trong nhà lại không đủ ăn, vậy phải làm sao bây giờ? thuế nói, một mẫu điển, chuyện quan trọng trước cấp 200 văn làm tiền thế chấp. Nay quả thực chính là muốn bức tử người, thuê cũng không phải, không thuê cũng không phải, thiên đều không cho người sống. Đại ca, ngươi tưởng thế nào? Nếu không chúng ta vẫn là thuê đi. Nay tổng hảo quá hiện tại cái gì đều không có tới cường. Chúng ta trước thuê ba bốn mẫu, đến lúc đó chúng ta huynh đệ ra hơn nữa mấy cái hài tử, nhất định có thể hầu hạ hảo, nói không chừng đến cuối năm, cũng đủ nhà chúng ta ăn. Lưu lượng cắn chặt răng. Đối trầm tư chung lại thở ngắn than dài đại ca nói, ta cũng minh bạch, chính là nhị đệ ngươi ngẫm lại xem, này nếu là ở năm rồi, không chuẩn ta khẽ cắn môi cũng liền đồng ý nhưng năm nay thật sự là huyền A. Ngươi ngẫm lại xem, năm trước lại là khô hạ, lại là thủy thai, kia ruộng màu mỡ đều gầy, sao còn có thể sinh sản nhiều đâu. Dựa theo trước mắt như vậy, chỉ sợ này điền muốn dưỡng phỉ, còn phải hoa cái hai ba năm mới thành. hiện tại dù sao đều là có hại, nhưng ta chính là không cam lòng. Ngươi tưởng này bốn mẫu điền liền phải tám trăm văn tiền thế chấp, nhưng nhà chúng ta nhiều người như vậy, quanh năm suốt tháng cũng mới dư lại một hai năm trăm văn tiền, này lưu lượng nghe xong, thật sâu thở dài một tiếng. Cha, nếu không chúng ta vẫn là thuê đi, quay đầu lại có nhàn rỗi là lúc, ta đi ra ngoài nhìn xem, có hay không cái gì làm công nhật linh tinh, nhiều làm một ít trợ cấp gia dụng. hơn nữa nương cùng đại nương còn có muội muội tức phụ bọn họ theo sống đều không tồi đến lúc đó cũng đều vất vả bọn họ một ít nhiều theo điểm trợ cấp gia dụng liên ở hai người thở ngắn than dài là lúc lưu lượng nhi tử lưu xuyên cùng con dâu còn có nữ nhi đều vào được cha đại bá các ngươi đều đừng sầu mặc kệ thế nào cuộc sống này vẫn là muôn quá ta liền không tin chúng ta này toàn ra như vậy chăm chỉ người còn có thể đủ đói chết không thành Lưu vi bĩu môi, trong mắt thoạt nhìn lời thể son sắt nói. Nàng liền không tin, nhà mình nữ nhân theo sống đều là nãi nại giáo, theo như vậy hảo, còn có thể đủ đói chết chính mình không thành. Người cô nương này ra, cắm nói cái gì? Này dưỡng ra sống tạm là nam nhân sự, không cần các ngươi nhọc lòng. Lưu lượng cao mày, nhìn không được nhẹ mắng nữ nhi. Cha, người thật ngoan cố. Ta là nữ nhi thân làm sao vậy, nữ nhi thân liền không phải nhà này người sao. Lưu Vi không cam lòng phản bác nói. nay qua sông năm, ngươi cũng 17 tuổi, cái này tuổi đều đã tính lớn. Nếu không phải trong nhà nghèo, cũng sẽ không hiện tại còn lưu lượng căn bản là nói không được. Quái tới quái đi này hết thể đều là bởi vì trong nhà nghèo duyên cớ, Lưu Vi tuổi mụ chính là so A Lê còn muốn đại một tuổi. Nhưng hôm nay A Lê đều hoài hài tử, nàng lại liền nhà chồng ở đâu cũng không biết. Nha đầu này cũng là, chính mình đều không nóng nảy. cũng không biết chính mình cùng nàng nương đều mau cấp chết người nay người trong thôn đem nói nhiều khó nghe nàng lại không phải không biết lại trang làm không thèm quan tâm ai các ngươi đang nói cái gì lưu lâm thị vào nhà là lúc vừa vặn nghe được bên trong truyền đến cùng loại tiếng ồn ào vội vàng dò hỏi không có việc gì mãi mãi lưu vi từ nhỏ trong lòng liền đặc biệt kính trọng chính mình mãi mãi vừa thấy đến mãi mãi trở về liền lập tức ngoan ngoan đứng ở một bên không nói lời nào. Nương, ngươi như thế nào đã trở lại? Lưu Minh lưu lượng huynh đệ hai, vừa nghe đến nhà mình nương thanh âm, vội vàng tiến lên nên đón, một người một bên tay, đem lưu lâm thị đỡ đến thính đường ngồi xuống. Nhìn lướt qua hai cái nhi tử, nhìn bọn họ mặt ủ mày hê bộ dáng, trong lòng lại lần nữa thở dài một tiếng, A Lê làm ta trở về tìm các ngươi nói sự. Nương, là A Lê ra có chuyện gì sao? Tưởng tượng đến cái kia bụng to cháu ngoại gái, Lưu Minh cùng Lưu Lượng có chút bối rối. Nhưng tưởng tượng tưởng hẳn là không có gì sự mới đúng, nếu không nương hiện tại cũng sẽ không như vậy bình tĩnh ngồi ở này. A Lê làm ta và các ngươi nói, không cần lo cho chuyện khác, năm nay giúp nàng làm sống. Chỉ cần nàng có một ngụm cơm ăn, liền sẽ không đói chết chúng ta một nhà. Trong phòng người vừa nghe, đều không thể tưởng tượng mở to hai mắt, có chút không thể tưởng tượng. nhưng nhìn đến chính mình nương mãi mãi trong mắt đích xác định đều hơi túi đầu trầm tư ta biết các ngươi không thể tin tưởng a lê rốt cuộc hiện tại lớn bụng rất nhiều chuyện không tiện tự mình làm nghĩ các ngươi là nhà mình cứu cứu hiện tại tình huống như vậy cố ý kéo nhà chúng ta một phen các ngươi chính mình hãy chờ xem nương cũng biết các ngươi không quá tin tưởng rốt cuộc trong nhà cũng liền bốn mẫu ruộng nước nhị mẫu ruộng cạn một mẫu vùng núi còn có hai cái hồ hoa sen Không, hơn nữa kia phòng ở nguyên bản hồ Hoa Sen, cũng liền ba cái. Hiện tại trong nhà hơn nữa nương, liền có 5 cái, chờ hai tử ra tiếng liền 7 người, có lẽ cũng không sai biệt lắm mới đủ sống tạm đúng không? Chúng ta lưu ra không tính ta, không tính lưu vượng, hiện tại cũng có 10 khẩu người, điểm này đồ vật muốn nuôi sống nhiều người như vậy, chỉ sợ có khó khăn đúng không? Các ngươi vấn đề này, nương cũng có nghĩ tới, nhưng là nương càng tin tưởng A Lê. Nếu các ngươi đều tin tưởng nói, buổi tối các ngươi hai cái liền đi trong nhà, A Lê có chuyện cùng các ngươi nói. Lưu Lâm Thị nói xong, cũng không nói nhiều cái gì, xoay người liền đi. Lưu lại phòng trong hai mặt nhìn nhau mấy người, sau một lúc lâu Lưu Minh mở miệng, các ngươi cảm thấy thế nào? Đại ca, A Lê ra tình huống, chúng ta đều xem ở trong mắt, nàng một cái nữ tác nhân ra, trong nhà không có gì người tâm phúc, này! Ta tổng cảm thấy A Lê là tưởng kéo rút một chút nhà chúng ta, nhưng trước mắt tình huống bại ở kia, nàng điều kiện là hữu hạn chúng ta không thể liên lụy nàng. Rốt cuộc nàng kia trong bụng còn có hai cái tiểu nhân, nếu là không có nhà chúng ta, có lẽ nàng nhật tử sẽ hảo quá một ít. Bất quá trong nhà nàng nếu là có cái chuyện gì, chúng ta có thể giúp tận lực giúp chính là. Đại bá, ta nhưng thật ra cảm thấy có thể đi. Tô Lê biểu nội khác ta không dám nói. Liền đơn luận đầu óc, liền không biết so với chúng ta linh hoạt nhiều ít. Trước kia nàng thế nào ta không biết, nhưng ít nhất trải qua trong khoảng thời gian này ở chung, ta còn là tương đối tin tưởng nàng. Liền mãi mãi đều tin, vì sao chúng ta không tin? Phải biết rằng, mãi mãi là đối nàng tốt nhất, chỉ cần có bất lợi với chuyện của nàng, mãi mãi khẳng định là sẽ không làm. Lưu Xuyên còn lại là nói ra chính mình quan điểm. Cha, đại bá! Ta cảm thấy cũng có thể hành. Này Tô Lê biểu mội ta tin tưởng nàng cũng là có kế hoạch, nếu không cũng sẽ không như vậy tùy tiện nói ra. Ta cũng biết cho tới nay nàng đều ở kéo rút nhà chúng ta, cái này chúng ta lưu ra nhân tâm đều rõ ràng. Nhưng chính cũng là vì như vậy, đáp ứng nàng, về sau hảo hảo làm việc chính là. Tô Lê này khối khả năng còn không có cái gì kinh nghiệm, cha cùng đại ba các ngươi lại là này khối tay ra đời, có thể giúp được Tô Lê không ít. Tuy rằng có một cái A Thanh, nhưng rốt cuộc so với cha cùng đại bá là tuổi trẻ rất nhiều. Về sau nhà nàng có các ngươi ba cái, đảo cũng còn hảo. Hơn nữa ta tổng cảm thấy nàng không có khả năng liền này bốn mâu ruộng nước, chúng ta chờ xem đi. lưu xuyên tức phụ hồng liễu cũng cảm thấy được không, Toàn nói. Ngạch, ta cũng cảm thấy còn có thể, nếu không chúng ta buổi tối vẫn là qua đi nhìn xem, nghe một chút nàng là nói như thế nào. Nàng dù sao cũng là chúng ta cháu ngoại gái, không nói mặt khác, chúng ta cũng không thể toàn bộ dựa vào nàng chính là. Nhà chúng ta nên làm vẫn là làm, nhưng đến nỗi mặt khác, đến lúc đó xem tình huống. Cuối cùng Lưu Minh vẫn là quyết định đi trước xem một chút lại nói, mặc kệ cái gì, hắn cũng là tin tưởng hai mắt của mình. Từ khô hạn bắt đầu chi sơ, nương cùng chính mình nói muốn như thế nào làm là lúc, hắn còn kinh ngạc, đương biết là này tiểu nha đầu chú ý sau. không thể không thay đổi cách nhìn triệt để muốn nhìn. Bao gồm đến sau lại thủy thai, luồng không khí lạnh cùng với ăn tết giai đoạn trước một loạt biểu hiện, càng thêm khẳng định nha đầu này nhất định có thể làm đại sự. Kỳ thật bọn họ lưu ra cũng vẫn chưa muốn làm cái gì đại sự, chính là nghĩ có thể ăn no mặc ấm, trong nhà có một ít dư tiền, lại có thể đủ đem đại chất nữ gà đi ra ngoài, thuận tiện làm trong nhà mấy cái hài tử, đều có thể đủ đọc đến khởi thư thôi. Thành! kia chúng ta liền đi xem đi. Lưu lượng luôn luôn đều là nghe đại ca, bất quá có cái gì đều là huynh đệ hai thương lượng tới, cuối cùng hạ chủ ý đều là đại ca, hắn đi theo đại ca, là hoàn toàn không ý kiến. Phần 102 Bởi vì đại ca đều là công bằng, cảm thấy chính mình nói có đạo lý, đều sẽ đi làm. Cái này ra tuy rằng còn không có phân ra, nhưng vẫn luôn đều rất hòa thuận. Trạng vạng A Thanh cùng tiểu mầm tiểu văn đem thụ đều vẫn đã trở lại. May mà thủ cũng không phải rất nhiều, hơn nữa không phải đặc biệt đại, hơn nữa mùa xuân thời tiết, tương đối ướt ác, ở khai đảo phía trước lại dùng thủy hoàn toàn đem thụ chung quanh tới nước, lúc này mới tiết kiệm không ít thời gian. Đã trở lại. Đường xe bỏ đến cửa nhà là lúc, tô lê nhìn đến bạch tiêm cùng hắc bối hướng về phía cửa kia, cùng gây đôi, liền đã biết. Phu nhân, ngươi cẩn thận một chút. Lúc này Thái Dương mau xuống núi, ngươi như thế nào còn ra tới? cũng không biết quần áo muốn nhiều xuyên một ít xe bỏ còn chưa đình ổn tiểu mầm nhìn đến tô lên một tay đỡ eo cố hết sức hướng cửa đi tới liền ăn cả kinh hôm nay này đại môn cũng không biết là ai mở ra cũng không liên quan lên nay khen ngược làm phu nhân thấy hướng này đi tới thật là ha ha, không có gì đáng ngại nay thụ trước gác ở trong sân ngày mai loại đi hôm nay thật là vất vả các ngươi Tô Lê mắt sắc nhìn đến cây sơn trà thượng đã kết trái cây, nghĩ nghĩ lại nói, A Thanh, người đem tia kia viên lớn nhất cây sơn trà loại đến sơn đi, đúng rồi còn có quả nho cũng lấy hai viên loại đến kia chân tường đi. Trong giây lát Tô Lê trong óc hiện lên một cái hình ảnh, đại mùa hè khi, giàn nho hạ, có bàn đá, ghế đá cùng vóng. Chính mình ban đêm là lúc, nằm ở vong thượng, nhìn bầu trời ngôi sao, nhiều thích ý a? Bên cạnh tướng công đang rẻ dỗ bọn nhỏ, Mà nàng khát nước, muốn ăn quả nho, dối tay là có thể đủ. Ngắm lại cái kia hình ảnh, nàng trong lòng liền mỹ tư tư. Là, phu nhân. A Thanh tuy rằng không biết phu nhân vì cái gì muốn đem quả nho lại đến chân tường. Nhưng phu nhân như vậy yêu cầu, khẳng định là có ý nghĩ của chính mình. Chính mình làm theo chính là. Tiểu mầm đỡ tô lê, quay đầu đối tiểu văn nói. Tiểu văn, ngươi đi giúp một chút A Thanh đại ca. Vài thứ kia, ngươi cũng nên làm quen một chút. Đều đã 11 tuổi, không cần cái gì cũng đều không hiểu, về sau mấy thứ này, ngươi đều cần thiết phải nhớ kỹ, cũng đều cần thiết muốn sẽ. Tô lê kinh ngạc nhìn thoáng qua tiểu mầm, không nghĩ tới nha đầu này, tuy rằng đau đệ đệ, nhưng là đối này khối, vẫn là rất nghiêm khắc. Tỷ tỷ ta đã biết, phu nhân, ta đây trước đi xuống. Tiểu văn tuy rằng không phải nhà này nô tài, nhưng hắn đem chính mình cùng tỷ tỷ đặt ở một vị trí, đem tô lê cùng cậu hùng đặt ở chính mình trong lòng. Ở hắn xem ra, cái này ra cũng chính là chính mình ra. Mà lao ra cùng phu nhân chính là tỷ tỷ cùng chính mình nhân nhân cứu mạng, nếu không có phu nhân, có lẽ tỷ đệ hai hiện tại liền tính là không đói chết, chỉ sợ cũng đã sớm lánh đã chết. Nào còn có hiện tại không lo ăn không lo xuyên, quá cho tới nay, cũng không dám hy vọng xa vời sinh hoạt. Tiểu mầm, ngươi có nghĩ làm tiểu văn biết chữ? Ta sắp dạy hắn, hiện tại cái này tuổi. vừa vận học đồ vật thực mau thực thời điểm. Tô Lê nhìn Tiểu Văn trong mắt đối chính mình chỉ có chân thành tha thiết cảm kích, đột nhiên tưởng bồi dưỡng một nhân tài cũng không tồi. Nhà này luôn là muốn lớn mạnh, về sau cũng cần phải có người tới quản lý. Đương nhiên, A Thanh là có thể quản lý sự vật, nhưng về sau nếu có mặt khác sản nghiệp nói, cũng là cần phải có người xử lý, đặc biệt là thư phòng này thối. Phu nhân, thật vậy chăng? Tiểu nụt mầm treo nước mắt. hoàn toàn không thể tin được đọc sách cỡ nào xa xôi không thể với tới sự tình hiện tại phu nhân cư nhiên nói muốn dạy chính mình đệ đệ biết chữ này tiểu mầm cảm động nói không nên lời lời nói tới đồ ngốc khóc cái gì khóc chỉ cần nói cho ta có nguyện ý hay không chính là lúc trước cấp tướng công mua tam tự kinh cùng bách gia tính đều ở hiện tại dùng để giáo tiểu văn vừa văn tốt ân ân ân tiểu mầm lưu chữ nước mắt Còn gật đầu. Hảo, ngươi cũng mệt mỏi, trước đi xuống nghỉ ngơi đi, trong chốc lát bữa tối kêu ta. Mấy ngày nay tô lê cảm giác chính mình béo không ít, liền dày đều xuyên so với trước khẩn thật nhiều. Trong giây lát nhớ tới hiện đại thời điểm, bằng hưu mang thai tới rồi 8-9 tháng, kia dép lê cũng không biết thay đổi nhiều ít xong hai chân sưng to lợi hại. Nàng, không phải là hiện tại cũng bắt đầu như vậy đi. Phu nhân, ta có việc cùng ngươi nói. Tiểu mầm nghĩ nghĩ, vẫn là đem hôm nay đụng tới tiểu thúy sự tình, cùng phu nhân nói một chút. Mặc kệ thế nào, vẫn là làm phu nhân trong lòng có cái đế. Chuyện gì, dứt lời. Tiểu mầm hướng tô lê sau lưng tắt một cái gối dựa, làm nàng ngồi ở kia, dựa vào. Hôm nay chúng ta qua bên kia cái kia ra thời điểm, đụng phải tự xưng kêu tiểu thúy nữ nhân. Nàng hình như là ở tại kia, hòa giải phu nhân ngài đại ca thành thân. Thừa ngươi! ở tìm ngươi tới. Sau đó lại nói nếu chúng ta nhận thức phu nhân ngươi, thế nàng nói, về sau có cái gì yêu cầu bọn họ hỗ trợ địa phương, chỉ cần nói một tiếng, có thể giúp được với vội, bọn họ nhất định tận lực. Tô lê nghe xong ngần người, bất quá đảo cũng chưa nói cái gì, phất phất tay, làm tiểu mầm thóc đèn đi xuống. Tô hào bọn họ ở tại chính mình ra, này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Vì sao bọn họ sẽ trụ đến chính mình ra đi? Còn có cái này tiểu thúy nói lời này ý tứ, lại là cái gì? Thôi, đã lâu không trở về, cũng lười đến quản Bất quá nói đến cái này, nhưng thật ra nhớ tới kia còn có vài phần ruộng nước cùng ruộng cạn, xem ra đến tìm cá nhân thuê, cái kia mà chính mình cũng không tính toán qua bên kia loại gì đó. Tô lê nghĩ này đó, bất chi bất giác lại ngủ rồi, đã tỉnh lại, an bài sớm đã đen nhánh một mảnh. Phu nhân, ngươi đã tỉnh. Ngươi chờ một chút. Ta đi đem bữa tối đoan tiến vào. Tiểu mầm cách 2 phút tiến vào một lần, hiện tại nàng liền ngủ ở tô lê phòng ngoại thính, nguyên bản cẩu hùng là muốn cho bạch tiêm cùng hắc bối nghỉ ngơi, như vậy hảo bảo hộ tô lê. Giờ nào? Tô lê phát hiện chính mình hiện tại đã càng ngày càng có điểm thiên hướng cổ nhân, động bất động giờ nào linh tinh treo ở bên miệng. Vừa đến giờ tuất. Thời gian này còn không phải là buổi tối 7 giờ sao? Đại cứu cùng nhị cứu không có tới. xem ra bọn họ là không nghĩ đến từ ra làm việc nghĩ vậy tô lê có chút thất vọng phu nhân người ăn nhiều một chút như vậy tiểu thiếu gia nhóm mới có thể lớn lên mau mỗi ngày liền ăn như vậy một chút sao có thể hành tiểu mầm nhìn tô lê mới ăn nửa chén cơm tức khác không vui nhưng ta ăn không vô tô lê tưởng tượng đến cứu cứu gia trong lòng thất vọng thở dài một hơi nào còn có tâm tình cùng tinh thần ăn cơm a không được Nếu là cứu các lao ra biết, chính mình đợi lâu như vậy, ngươi mới ăn như vậy một chút đồ vật một hai phải mắng ta không thể. Tiểu mầm nhịn không được dọn ra trưởng bối tới. Ngày thường phu nhân sợ nhất thái lao phu nhân nhắc mãi, chỉ cần một nghiệm, nàng khẳng định ăn nhiều. Cứu cứu tới. Chuyện khi nào, như thế nào không đem ta đánh thức đâu. Thô lê tức khắc tinh thần tỉnh táo. Có không lâu sau, phu nhân, ngươi vẫn là trước đêm này nửa chén cơm ăn xong. Uống xong này đó canh lại nói. Tiểu mầm bưng một chén canh lại đây, đặt ở tô lê trước mặt. Nhìn mấy thứ này, nàng nhíu nhíu mày, nhìn tiểu mầm khẳng định ánh mắt, vẫn là ăn. Cứu lao ra, phu nhân tỉnh, các ngươi vào đi thôi. Đương tiểu mầm bưng chén ra tới là lúc, nhìn đến lưu minh cùng lưu lượng đã ở trong sành đường, đợi hồi lâu. Tô lê vẻ mặt nôn nóng nhìn về phía bên ngoài, đương nhìn đến hai cái cứu cứu vào cửa là lúc, hơi có chút kích động. muốn đứng dậy đã bị để lại lưu lượng nhìn tô lê bụng có chút sợ hãi này đều lớn như vậy bụng còn muốn lên là người trong nhà lại không người ngoài nào còn cần khách khí như vậy người này nha đầu ngốc hảo hảo ngồi đó là cùng các cứu cứu nào còn cần giảng như vậy đa lễ hôm nay ta và người đại cứu tới chính là muốn nghe xem người y tứ cùng kế hoạch là cái gì tô lê ngượng ngùng cười trong lòng rất là vui mừng Mặc kệ như thế nào, chỉ cần cứu cứu đáp ứng giúp nhà mình, kia hết thể đều hảo thuyết. Nàng chính là nghe nói, này hai cái cứu cứu đều là làm ruộng hảo thủ đâu. Cứu cứu, nhà ta hiện tại có bao nhiêu đồng ruộng, nghĩ đến ngươi cũng là rõ ràng. Hiện tại ta tưởng thỉnh hai vị cứu cứu hỗ trợ làm việc, quanh năm suốt tháng, chỉ cần có ta một nguồn cơm, tuyệt đối sẽ không bị đói cứu cứu ra, thế nào? Vốn dĩ nàng là tưởng cấp bạc. nhưng lại sợ cho bạc quá đả thương người, nhưng hiện tại nàng đều còn không có muốn nếu phải cho bạc cấp nhiều ít. Nhưng không cho nói, chẳng lẽ liền dùng gạo thóc sao, này giống như cũng không quá thích hợp. A lê chúng ta biết ngươi có bao nhiêu đồng ruộng, nhưng này đó một năm xuống dưới, không sai biệt lắm cũng đủ các ngươi một nhà ăn xong. Cứu cứu ra chính là 10 khẩu người, này đều phải nuôi sống nói, này chỉ sợ có chút khó khăn. Nếu không A lê, ngươi xem như vậy được không? Ta và ngươi nhị cứu ở ngươi ngày mùa thời điểm lại đây hỗ trợ liền thành, ngày thường chúng ta liền đi ra ngoài làm công ngắn hạn là được. Kia địa chủ gia đồng ruộng, chúng ta cũng không thuê, một đầu đến cùng, hoàn toàn ăn không đủ no, khả năng còn muốn cho không bạc. Cứu cứu, các ngươi muốn đi ra ngoài làm công, còn không bằng liền ở nhà ta, giúp ta. Như vậy đi, các ngươi một nhà giúp ta, ta một năm cho các ngươi năm lượng bạc, cộng thêm một khi lương thực, 10 cân ru, 10 cân mặt thế nào. Nếu chính mình một năm hai mùa lương thực không thành vấn đề nói, kia này đó đều là chút lòng thành. huống hồ chính mình ra sống, căn bản không có mặt ngoài thoạt nhìn nhẹ nhàng. Này nhưng trăm triệu không được. Nhà của chúng ta quanh năm suốt tháng bao gồm ăn uống ở bên trong đều không vượt qua ba lượng bạc, ngươi này cấp. A lê, ngươi phải học được đường ra, cũng không thể như vậy phá của, biết không? Ngươi nếu là như vậy, kia về sau trong bụng hải tử, cần phải như thế nào nuôi sống? Chờ hai tử sinh hạ tới sau, còn phải một tuyệt bút chi tiêu đâu, kia cũng là một trường dân cư. Không, là hai cái. Cứu cứu, các ngươi chỉ lo đáp ứng đó là. Đáp ứng sau nghe một chút kế hoạch của ta, thế nào? Đây là nàng lần đầu tiên như vậy lời thề son sắt nói, nhưng kết quả thật sự thế nào, kỳ thật nàng trong lòng chính không đế. Nhưng là nàng tô lê nguyện ý đánh cuộc một phen. Chỉ cần có cứu cứu cùng A Thanh ở. Như vậy thành công tỷ lệ sẽ thiên đại. Hảo, người nói. Sau một lúc lâu, Lưu Minh cùng Lưu Lượng rốt cuộc đã hạ quyết tâm. Muốn nói đi ra ngoài làm công, xa rời quê hương, quanh năm suốt tháng, mệt đến muốn chết, còn không biết có thể có bao nhiêu. Nhưng nếu có thể ở nhà mình trong thôn, còn có thể đủ cố nhà trên, kiếm lại nhiều, cớ sao mà không làm. Huống hồ Lưu Vi cũng lớn, đều đã là gái lỡ thì ở không thành thân, tìm hảo nhân ra. Chỉ sợ thật sự phải gả không ra đi. Nhưng nếu có như vậy nhiều gạo và mì, hơn nữa nhà mình còn có như vậy một chút mà, ngày thường hơn nữa viết rau dại gì đó, kia hoàn toàn là không thành vấn đề. Mà kia năm lượng bạc hoàn toàn có thể tích cóp xuống dưới, như vậy đến lúc đó lưu vi của hồi môn nhiều một chút, cũng hảo cho nàng tìm hảo nhân ra. Cứu cứu, ta này lê hoa thôn có 4 phần ruộng nước, các ngươi biết đến, ta không muốn trở về loại. Các người giúp ta đi xem có thể hay không thuê cho ai, chỉ cần bốn tầng thu hoạch liền hảo. Đến nỗi trong nhà bốn mẫu ruộng nước, ta đã ở ruộng nhà, chờ nảy mầm sau, còn phải thỉnh cứu cứu đem trong đó một mẫu ruộng nước phân ra nhị phân mà tới, tương giống. Đại trường đến bốn tức tả hữu là lúc, liền có thể cấy mạ. Bất quá tại đây phía trước, còn phải phiền thoái các cứu cứu trước cấp đồng ruộng bón thúc. Phiền thoái cứu cứu dùng một ít phân cho đem trong nhà đồng ruộng đều giải một lần. Mặt khác ruộng cạn nói, liền dùng trong nhà cất châu liền cùng nhau. Đến nỗi muốn như thế nào lộng, ta tưởng cứu cứu các ngươi so với ta còn muốn rõ ràng, ta liền không nói. Chờ có thể cấy mạ là lúc, quy cách là hành một hàng một hàng thẳng tắp đi xuống, mỗi một hàng khoảng cách đại khái là 9 tấc, mỗi một gốc cây khoảng cách cũng chính là trên dưới khoảng cách, đại khái là 4 tấc, mỗi huyệt ba bốn cây. nay đủ loại thực pháp khả năng cùng nguyên lai trực tiếp giải hạt giống không giống nhau. nhưng không có gì bất ngờ xảy ra nói, hiệu quả khả năng sẽ càng tốt, hơn nữa thành thục cũng sớm. Ta nghĩ dựa theo chúng ta bên này thời tiết, một năm có thể gieo trồng hai lần, như vậy còn có thể đủ tăng gia sản xuất. Mặt khác ruộng nước lộ, còn có thể trích một ít cây đậu Còn có ruộng cạn nói, ta tưởng năm nay liền lúc này loại khoai lang, chờ đến 90 nguyệt, ở khoai tây. Như vậy có thể thay phiên trùng, đến lúc đó cũng sẽ không chỗ trống số dưới. đương nhiên Cái kia bắp linh tinh lương thực phụ cũng tổng một ít đi. Đến nỗi vùng núi, ta tưởng loại một ít cây ăn quả, cái này liền không cần các ngươi nhọc lòng, ta sẽ làm A Thanh hỗ trợ. Đúng rồi cứu cứu, kia hồ nước, các ngươi giúp ta tìm người rửa sạch một chút, ta phỏng trừng nơi đó nước bùn quá nhiều. Có thể đem kia nước bùn phụ đến ruộng cạn đương phần bỏ nó dùng, đến nỗi kia hồ nước muốn như thế nào làm, ta cũng cùng A Thanh nói qua, cái này liền không cần phiền thoái cứu cứu. Phần 103. Hiện tại liền trong nhà ruộng nước cùng ruộng cạn, khả năng yêu cầu cứu cứu phiền toái một ít. Đến lúc đó trong nhà khả năng còn sẽ có chuyện khác, bất quá những cái đó về sau lại nói. Tô Lê Đĩnh Đạc mà nói, làm lưu minh cùng lưu lượng há hốc mồm. Này đó ruộng nước cùng ruộng cạn gieo trồng pháp cùng dưỡng phi biện pháp, nhưng chưa bao giờ nghe qua. Bất quá nghe tới giống như rất không tồi bộ dáng, có lẽ có thể thử xem. Nhưng nếu thật sự muốn làm như vậy nói, kia hiện tại liền phải làm chuẩn bị. Nghĩ vậy không cấm có chút nóng lòng muốn thử, không biết hiệu quả sẽ thế nào. Còn có kia một năm loại hai mùa cách nói, này vẫn là lần đầu nghe nói. Hảo, chúng ta này liền trở về làm chuẩn bị, a lên này khối giao cho chúng ta, ngươi cứ yên tâm đi. Hai anh em nói xong, cầm tay mà đi, đi phía trước, bọn họ đều ở lẫn nhau nghiêm trọng thấy được hy vọng ánh sáng. Phu nhân có lao gia tin liền ở tô lê chuẩn bị ngủ hết sức nghe được ngoài cửa truyền đến á thanh thanh âm mau mau mời truyền tin người tiến vào tô lê tức khắc tinh thần tỉnh táo vội vàng đem phía trước chính mình viết tốt tam phong thư toàn bộ đem ra phu nhân ngươi hảo đây là chúng ta phó tướng tin người đến là một người mặc quân phục tiểu binh lính vất vả ngươi đây là thư của ta làm ơn tất đưa đến tiểu mầm nhanh lên chuẩn bị ăn cấp vị này quan gia đưa lên tới. Tô Lê đôi tay đều là run rẩy, Mong thật nhiều thiên, rốt cuộc chờ tới tin. A Lê, thấy tin mạnh khỏe. Mấy ngày nay vội đều sắp đã quên cho người viết thư. Hiện tại trong nhà có khỏe không? Ta ở chỗ này có thanh dương đại ca chiếu cố, thực hảo, chớ lo lắng. Ha ha, A Lê chờ đến tin đưa đến thời điểm, con của chúng ta, cũng có 7 tháng đi. Không biết có hay không nghịch lợm. Làm ẩm ý các ngươi. Ta rất nhớ ngươi, mỗi ngày ngủ phía trước, muốn ôm ngươi họa, mới có thể đi vào giấc ngủ. Đúng rồi, kế tiếp khả năng sẽ có rất dài một đoạn thời gian không thể cho ngươi viết thư. Nơi này đầu có ta để cho người khác giúp ta họa bức họa, ngươi nếu là tưởng ta, liền nhìn một cái. Không được khóc nhẹ, muốn chiếu cố hảo tự mình, ở nhà chờ ta trở về. Đúng rồi, ngươi nói trong nhà mua điền, ta đều đã xử lý hảo quan hệ. Về sau nhà chúng ta này đó đồng ruộng, không cần nộp thuế. Ngươi tưởng như thế nào làm đều thành, ta duy trì ngươi. A ngươi cũng biết chúng ta buồn, sẽ không hiểu nói quá nhiều. Ta chỉ là tưởng nói cho ngươi, ta thực hảo, cũng rất nhớ ngươi, cùng bọn nhỏ, rất muốn rất muốn. Chờ đến bọn nhỏ sinh ra, nhớ rõ mỗi cái hai ngày họa một trường, làm ta cũng hiểu biết bọn họ trưởng thành quá trình. Ta không nghĩ sai mất bọn nhỏ mỗi một ngày lớn lên, A Đáp ứng ta, nhớ rõ cho ta hoạn. Còn có nói cho bọn họ, bọn họ cha, thực yêu thực yêu bọn họ. Chờ về sau đã trở lại, sẽ vẫn luôn bồi bọn họ. A lê, ta rất muốn, ngươi tưởng ta sao? Tô lê ôm tin, lặp lại qua lại xem, tuy rằng chỉ có ngắn ngủn nói mấy câu, lại làm nàng rơi lệ lời mặt. Ngay sau đó lấy ra cầm lấy phong thư, nhìn nhìn, bên trong quả nhiên còn có mặt khác một chừng giấy, mở ra tới. Nhìn phía trên ăn mặc một thân quân nhung cầu hùng, duỗi tay vớt hắn khuôn mặt. Thướng công, ta cũng rất nhớ ngươi. Hắn gầy, gầy rất nhiều, không biết ăn nhiều ít khổ, nhưng thoạt nhìn lại là càng thêm mê người. Tiểu Mâm nhìn phu nhân một mình ngồi ở kia, rơi lệ đầy mặt, đi ra ngoài, lặng lẽ đóng cửa lại, cấp phu nhân chính mình một cái không gian. Tiểu nhục bao nhóm, các ngươi cha nói rất nhớ các ngươi, các ngươi biết không? Thô lên nói cho hết lời. Ngay sau đó bụng đã bị đá hai hạ. Nhật tử quá thật sự mau, đảo mắt tới rồi tháng tư đến tháng 5 sơ, trong lúc này, cầu hùng một phong thơ cũng không tới. Tô Lê mỗi ngày đều ở cửa phụ cận đi lại, ngồi. Nàng thực hy vọng chính mình ở sinh Hải tử phía trước, cầu hùng có thể gửi thư. Lần trước hỏi Hải tử đặt tên, đều còn chờ hắn. Mấy ngày nay Hải tử liền sắp sinh, nàng tâm cũng đi theo càng thêm nóng nảy lên. Phu nhân, về phòng đi. trời tối trong chốc lát thái lao phu nhân lại muốn nhắc mãi tiểu mâm nhìn bụng đại có chút dọa người tô lê chỉ nghĩ đem nàng khuyên về phòng tử Ba mụ nói liền tại đây mấy ngày rồi hiện tại bọn họ cùng từ đại phu vừa đến buổi tối liền ở tại nhà mình tùy thời đợi mệnh cứu lao ra một nhà cũng đều mỗi ngày lại đây liền sợ phu nhân sinh sản khi có cái cái gì vào nhất a lê ngươi lại không nghe lời nhanh lên về phòng đi như vậy xong chậm đừng đi lại lưu lâm thị nhìn hạ thân bệnh phù lợi hại tô lê trong lòng cực kỳ lo lắng ở chờ mong hải tử sinh ra lại sợ hãi tô lê khó sinh nay đầu thai là song bảo thai cực kỳ dễ dàng khó sinh đặc biệt là bà mụ nói nàng hố trậu quá tiểu liền thuộc về khó sinh người mấy ngày nay nha đầu này luôn tâm thần không yên không biết suy nghĩ cái gì bà ngoại nay tiền sản nhiều hơn đi lại đối thân mình hảo cũng dễ dàng sinh ra tới Tô Lê hiện tại đi đường cực kỳ chỉ sợ, ngay cả tiểu mầm đỡ, đi lên đều cực kỳ cồng kềnh. Tiểu mầm thân mình quá mức gầy yếu, chính mình lại không thể đem thể trọng hoàn toàn đè ở trên người nàng. Đừng ba hoa, nhanh lên về phòng đi, này bên ngoài mỗi nhiều. Lưu lâm thị nói xong đi theo tiến lên đỡ Tô Lê xong phòng trong đi. Nô đột nhiên Tô Lê nhăn, khẽ rên một tiếng. Tiểu mầm cùng Lưu lâm thị cảm giác không thích hợp, nhìn về phía nàng, trong lòng có cổ cảm giác không ổn. bà ngoại ta giống như sắp sinh tô lê đột nhiên thở hổn hển lộ ra cười khổ đứa nhỏ này cũng thật sốt ruột hắn cha còn không có cho bọn hắn lấy tên hay đâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu bạch tiêm cùng hắc bối lúc này trong dây lát cuồng khiếu lên bạch bạch tiểu chủ nhân muốn tới cơm miệng phu nhân chịu không nổi mau mau đem a lê đỡ gần trong phòng ngươi mau đi kêu bà mụ đúng rồi thiêu nước ấm. nhanh lên Lưu Lâm Thị cũng có chút cấp choáng váng. Hô hô, hô hô tô lên nằm ở trên giường, cắn môi dưới, hô hấp cũng đi theo dồn dập lên. A Lê, ngươi thế nào? Hiện tại đừng tiêu, bảo tồn sức lực. Không có việc gì, sẽ không có việc gì. Bà ngoại tại đây bồi ngươi, nhất định sẽ không có việc gì. Tới, đi theo bà ngoại làm, hít sâu một hơi, đối, cứ như vậy, nhổ ra, vẫn luôn làm như vậy, như thế lặp lại. lưu lâm thị gắt gao nắm lấy tô lê tay dẫn đường nàng ở ba mụ tới phía trước nhất định không thể hoảng loạn bà ngoại ta tưởng tướng công tô lê liều mạng áp xuống bụng truyền đến đau đớn hai tròng mắt rừng rừng run rẩy thanh âm mang theo chút cầu xin lưu lâm thị rốt cuộc cũng là người từng trải sống đến từng tuổi này cũng biết nữ nhân ở ngay lúc này luôn là đặc biệt yêu ớt ngay sau đó trấn an nói bà ngoại biết á lê ngoan cầu hùng hắn biết hắn đều biết Ngươi nhất định phải bình an sinh hạ hài tử, hắn còn đang chờ các ngươi mẫu tử bình an. Ô, bà ngoại, ta đau quá, ta muốn tướng công, ô ô ô tô lê cảm thấy chính mình đau bụng giống như sắp chết đi, nhưng bọn nhỏ còn không biết khi nào mới có thể ra tới. Ba tháng, có ba tháng cũng chưa thu được quá tướng công tin, ô ô ô Hắn có phải hay không còn sống? Liên ở tô lê đau đầu đổ mồ hôi lạnh, khó có thể tự ước thời điểm. Tiểu mầm nhanh chóng chạy ra đi, ở trong sân lớn tiếng kêu khai, các ngươi nhanh lên tới a, phu nhân muốn sinh hải tử, nhanh lên, nhanh lên. Trải qua tiểu mầm này một đêm, chỉ nghe được một trận luống cuống tay chân thành. chỉ chốc lát sau mọi người đều đi tới tô lê trước cửa phòng. Đãi nghe được bên trong truyền đến tô lê kêu dên thanh, hai cái bà mụ liếc nhau, trực tiếp mở cửa đi vào. Mấy ngày nay tô lê đều có một ít giả đau sinh sản bệnh trạng, lần này thoạt nhìn là sự thật. Từ đại phu ngồi ở bên ngoài, nhìn tình huống đến lúc đó nhìn nhìn lại, hắn thân là một cái nam tử, ở ngay lúc này không có phương tiện tiến vào, trừ phi thật sự gặp được khó sinh, hài tử sinh không xuống dưới, thật sự không có biện pháp dưới tình huống. Nhưng ai đều không muốn, sẽ có tình huống như vậy phát sinh. Bà ngoại, người đem tướng công bức họa cho ta hảo sao? Xem một cái, chỉ cần xem một cái, tựa như tướng công bổi chính mình giống nhau. Tô lê môi dưới. Sớm bị muốn xuất huyết ti tới, nhưng miệng tượng đau, cũng so ra kém bụng một chút ít. Nha đầu ngốc, đừng cắn môi. Nay tiểu mầm như thế nào còn không có tới, ngươi từ từ, bà ngoại tìm cái mảnh vải ngươi trước cắn. Đừng hai tử còn không có sinh ra tới, chính mình liền bị thương. Tô lê trên đầu mồ hôi lạnh ưa ra, nhìn bà ngoại không đáp ứng chính mình, ngược lại ở tìm mảnh vải, liền dây rũa mà muốn lên. Ai ra, phu nhân, ngươi nhưng trăm triệu không thể lên. Ngươi hiện tại chính là muốn sinh hải tử. Nhanh lên nằm xuống, này bên ngoài người sao lại thế này, đến bây giờ nhiệt khăn lông còn không có tới. Lâm tẩu tử, ngươi cũng đừng tìm đồ vật, nhanh lên đi phòng bếp lộng chút đường đỏ thủy linh tinh lại đây. Còn có nước ấm, mảnh vải gì đó đều phải chuẩn bị tốt. Hai cái ba mụ, một cái đỡ tô lên nằm xuống, một cái đối với lưu lâm thị phân phó nói. Nhà này phu nhân hảo phước khí, là một đôi song tử. Đáng tiếc chính là tướng công thượng chiến trường, không biết sống hay chết. Nàng bản nhân lại là đầu thai, xương trậu tiểu, như vậy cực kỳ khó sinh. Ngay thường đụng tới như vậy tình huống, sinh một cái hài tử, mười cái có chín đều là một thi hai mệnh. Hiện tại cái này tình huống, cho dù là bọn họ này nhiều năm đỡ để tay già đời, trong lòng đều huyền đến hoảng. Vốn dĩ không nghĩ tới, này vạn nhất nếu là không sinh ra tới, liền sẽ hủy hoại chính mình danh dự. Đến lúc đó nếu là không ai tìm bọn họ đỡ đẻ, vậy phiền thoái. Nhưng này hộ nhân gia cấp bạc cao, một người một lượng bạc tử, chỉ cần hai tử có thể thuận lợi bình an sinh hạ tới nói. Đây chính là một lượng bạc tử A, nói không tâm động là giả. Ngay thương đỡ đẻ, được đến quá nhiều nhất một lần, cũng liền một trăm văn tiền thôi. Lưu Lâm Thị nghe thế, liền gật gật đầu, ra tới nhìn đến trong viện A thành đám người, liền nói, đi cứu lao Gia Gia. Đem bọn họ đều kêu lên tới, liền nói A Lê muốn sinh. Chính mình ra hai cái con dâu lại đây hỗ trợ nói, đến lúc đó liền sẽ tốt một chút. A Lê hiện tại đặc thù thời kỳ, đại gia lo lắng đề phòng, này nếu là có cái cái gì vẫn nhất, nhưng làm sao bây giờ? Đã thực xin lỗi tiểu thư, làm nàng hương tiêu ngọc vẫn, hiện giờ nàng hài tử cũng đang ở sinh hài tử. Nếu, nếu A Lê thật sự thế nào, chính mình tồn tại còn có cái gì ý tứ? Mang theo trầm trọng tâm tình, Lưu Lâm thị hướng phòng bếp đi đến. A Thanh nghe được lời này, gật gật đầu, hướng Lưu Minh Lưu Lượng ra chạy gấp mà đi. Hiện tại phu nhân tình huống thực khẩn cấp, không chấp nhận được có một kia sai lầm. Cái gì? A Lê Môn Sinh. Hảo, chúng ta chúng ta liền qua đi, ngươi đi về trước thu đi. Lưu Minh Lưu Lượng hai anh em nháy mắt đứng lên, lúc này người trong nhà đều còn chưa ngủ rác, nghe được A Thanh nói. Liền đều lôi kéo tức phụ muốn hướng tô lê ra đi đến. hai tử cha hắn, ngươi từ từ. Ta cùng đệ muội đi thu thập một ít trứng gà mang qua đi, nơi này đây là đầu thai chỉ sợ không có nhanh như vậy sinh ra tới, còn phải chờ một chút. Này mang chút trứng gà qua đi, thêm chút nước đường, quay đầu lại cấp bổ bổ. Này sinh hài tử, vẫn là muốn sức lực, này vạn nhất nếu là không sức lực, vậy không xong. Lưu tào thị nhìn thoáng qua lưu triệu thị, cũng ở nàng trong mắt thấy được tán đồng vậy các ngươi nhanh lên a lê bên kia muốn các ngươi hỗ trợ chúng ta hãy đi trước nhìn xem huynh đệ hai nói xong tự hành đi trước trong phòng tô lê lúc này đau từng cơn gián đoạn nhưng trên người quần áo sớm đã mướt mồ hôi bà ngoại ta muốn tắm rửa một cái tô lê thở phi phò nghĩ đến nếu ở cứ nói đem có một tháng không thể gội đầu tắm rửa đây là nàng không thể chịu đựng bà mụ nói Cung khẩu còn không có khai, ly tiếp theo đau từng cơn, khả năng còn cần một ít thời gian. Thừa dịp trong khoảng thời gian này, trước tắm rửa một cái, ngủ một lát rác, từ từ mới có sức lực. Phần 104 Lưu Lâm Thị nhìn thoáng qua, nhìn đến nàng trong mắt kiên định, gật gật đầu. Tô Lê khó khăn vươn tay, nhìn trên bàn, tướng công bức họa, làm bà mụ cầm lại đây, nhẹ nhàng triển khai. Nhìn phía trên cầu hùng bức họa, cái mũi đau xót. nước mắt tràn ra hốc mắt tướng công hôm nay ta liền phải đem tiểu nhục bao nhóm sinh ra tới nếu là ngươi ở liền phải ta rất sợ hãi nếu là ta đi rồi ngươi nên làm cái gì bây giờ nếu là ngươi không còn nữa ta sống sót lại nên làm cái gì bây giờ hai cái bà mụ lần đầu tiên đụng tới tình huống như vậy nhìn tô lê khó khăn vươn run rẩy tay ở trên bức họa vớt ve thanh em run rẩy nước mắt không tự giác chảy ra cái kia hình ảnh hơn nữa thanh em Lệnh người mũi toan, lặng lẽ bối qua đi, lao đi khỏe mắt nước mắt. Nghe kia áp lực tiếng khóc, trong lòng đều sẽ rất khẩn, đồng thời trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, như luận như thế nào, chỉ mình lớn nhất có khả năng đi giữ được bọn họ. Không vì tiền tài, không vì danh dự, liền vì cái này phu nhân này phân tình. Lưu Minh cùng Lưu Lượng đến thời điểm, Tô Lê đã ngủ hạ, chỉ là đôi tay gắt gao đem cẩu hùng bức họa ôm vào trong ngực, giống như chỉ có như vậy. cầu hùng mới có thể bồi ở bên người nàng giống nhau. Lưu Lâm Thị đem hai người đuổi đi ra ngoài, lưu chữ hai cái bà mụ cùng tiểu mầm ở tô lê phòng trong phòng nghỉ ngơi, chính mình cũng đi theo ra tới. Nương, á lê không phải sinh hài tử sao? Như thế nào liền ngủ rồi? Lưu Minh cùng lưu lượng có chút làm không rõ ràng lắm. Bọn họ nhớ rõ chính mình tức phụ hoặc là con dâu nhóm, sinh hài tử đều là vẫn luôn ở kê lại đau hồ. thẳng đến bọn nhỏ sinh hạ tới mới thôi. A lê tình huống có chút đặc thù, hiện tại canh giờ còn chưa tới, đây mới là đệ nhất sóng đau từng cơn. Xem tình huống mà định, ta đánh giá A lê cái này khả năng phải đợi thượng kết quả canh giờ, mới có lần thứ hai đau từng cơn. Các ngươi nếu không về trước ra đi, nghe được thuộc về bình thường phản ứng, huynh đệ hai đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhưng lắc đầu nói, nương, không có gì đáng ngại, chúng ta liền ở chỗ này ngồi đi. Dù sao thời tiết này cũng nhiệt, trong nhà ngủ không được. Lưu Tào thị cùng lưu triệu thị lại đây là lúc, nhìn đến trừ bỏ bà mụ, mọi người đều ở trong sân, tức khắc trong lòng hiểu rõ. Đem trang trong nhà chỉ có 5 cái trứng gà rổ, đưa cho bà bà, tự hành đi phòng trong đi xem một chút. Tô Lê không biết chính mình ngủ bao lâu, bụng lại bắt đầu ẩn ẩn làm đau lên. Cùng với nàng thở nhẹ thanh, ngoài cửa người cũng đều đi theo tiến vào. A Lê, thế nào? có phải hay không lại bắt đầu đau. Đừng sợ, tới, đem trên tay họa cấp mợ. Người trước nhịn một chút, đem này nước đường nằm trứng gà ăn, như vậy mới có sức lực. Lưu Tào thị đem trên tay nàng bức họa lấy rớt, lưu triệu thị bưng một chén nước đường nằm trứng gà tiến vào. Tô lê ngước mắt nhìn phòng trong hai cái mợ, bà ngoại còn có hai cái bà mụ, cái mũi đau xót, nước mắt lệch cạch lệch cạch đi xuống rớt. Nhất muốn gặp người không ở, nhưng trước mắt những người này quan tâm. làm nàng lại chua xót lại ấm áp nha đồng đốc đừng quăng nhìn há mồm. lưu triệu thị nhìn nàng bộ dáng trong lòng cũng không chịu nổi Này đầu thai chính là song sinh tử chưa từng thấy quá hơn nữa hiện tại nàng xương chậu còn nhỏ này liền càng thêm không hảo sinh tô lê miễn cưỡng cắn hai khẩu bởi vì bụng đau đớn lại lần nữa hô hấp dồn dập lên đôi tay gắt gao nắm khăn trải giường niết có chút trắng bệnh trên đầu mồ hôi lạnh ứa ra Chính là không muốn lớn tiếng hét lên. A lê, ngươi nếu là đau, đã kêu xuất hiện đi, Đường chịu đựng, lớn tiếng kêu ra tới. Lưu lâm thị có chút sốt ruột, đứa nhỏ này như thế nào như vậy quật cường, vẫn luôn kêu rên. Ngoài cửa người nghe được bên trong lại chuyển ra tới động tĩnh, lập tức khẩn trương lên. Lưu minh lưu lượng hai huynh đệ đi tới đi lui, vẻ mặt nóng nảy. Thô lê trong phòng. Bà mụ đôi tay không lưu tình chút nào mà ở nàng trên bụng áp vô về. Đi xuống theo thai vị. Nô ách. Ách Tô Lê cắn môi, không ngừng lắc lư cổ, thỉnh thoảng nâng lên thượng thần, chống cự lại vô biên đau đớn. A Lê, người khó chịu đã kêu xuất hiện đi, đừng cắn bị thương chính mình. Ngoan lưu lâm thị đau lòng ôm Tô Lê, đem nàng đầu đặt ở chính mình hai chân thượng, rơi lệ cùng với nhỏ giọt ở nàng trên mặt. A. Bà ngoại. Ta đau quá. Ô ô rốt cuộc, Tô Lê rốt cuộc nhịn không được, cùng với nước nở thành. Lên tiếng kêu lên không biết qua quá lâu rốt cuộc thai nhi đã hạ truy đến sương chậu chỗ lại bị che ở hẹp hòi xuất khẩu không thể đi tới tô lê đã hoàn toàn không cảm giác được bốn phía ở phát sinh chuyện gì nàng đầu góc đã bắt đầu hôn mê suy nghĩ dần dần hỗn độn không biết bay tới phương nào đột nhiên một cổ vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung không hề chuẩn bị sinh sôi vỡ vụn khai đau nhức đem nàng chợt đau tỉnh a tô lê kêu thẳng một tiếng đột nhiên dựng thẳng cổ đôi mắt mở vòng tròn lớn toàn thân cứng còn một lát tuy nhiên tùng đảo ngất đi mau mau đem nàng đánh thức lại không tỉnh lại liền phiền toái ba mụ nóng nảy lúc này nàng có thể nào ngất xịu đi hai tử dễ dàng hít thở không thông từ đại phu mau tìm đại phu tới lưu tào thị hoang mang rối loạn vội vội đi ra ngoài chỉ chốc lát trong tay cầm tỉnh thần hương vào được ở tỉnh thần hương kích thích hạ Tô lê mê mê mang mang mà mở hai mắt, ý thức hôn độn không rõ, cảm giác chính mình đầy người đều ở đâu. Trong đó một cái bà mụ, dùng sạch sẽ khăn vải chấm thượng nước ấm, nhẹ nhàng bôi trên tô lê sớm đã khô cạn trên môi. Ngay sau đó lại nghe được tô lê khàn kháng hầu, ngay sau đó phát ra một tiếng đau minh. Đau, đau quá. Tô lê ý thức trung tràn đầy mà chính là mấy chữ này, Bà ngoại ở bên thai nói nói gì đó, nàng căn bản không có nghe đi vào. Dùng sức, a lê, dùng sức. Đột nhiên hảo một trận mãnh liệt truy đau, đau đến nàng toàn thân lại đều co rút lên. Tô lê cường khởi động đầu, thấy bà mụ đang ở ép chặt nàng bụng. Thướng công, tiểu nhục bao, thướng công, tiểu nhục bao. Tô lê không tự giác tại nội tâm thật sâu kêu to. Tô lê khôi phục chút thần trí, trong lòng tê tê, như thế nào đều không muốn lại lần nữa kêu ra tiếng âm, cắn chặt môi dưới, lại lần nữa phát ra than khóc tiếng động. Lưu Tào thị cùng Lưu Triệu thị ấn Tô Lê hai chân, không ngừng hướng nàng hô: "A Lê, tỉnh tỉnh." Hai tử liền phải ra tới, dùng sức, dùng điểm lực, làm nó ra tới. Ngàn vạn không cần ngủ qua đi. Dùng sức. Tô Lê ở Lưu Lâm thị hai chân thượng, chuyển đầu, trong đầu mở mịt mà nghĩ cái này tử. Nàng hiện tại toàn thân cơ hồ không còn có chút nào sức lực, còn dùng như thế nào lực? Lại một trận xé rách cùng truy đau. Mồ hôi hỗn hợp nước mắt từ tô lê khỏe mắt lăn xuống. Tô lê hô hấp bắt đầu cấp bách lên, đau đớn từ thân thể chỗ sâu trong vỡ toang mở ra, cả người đều phải bị chia rẽ giống nhau. A tô lê lớn tiếng hét lên một tiếng, liều mạng mà hốt khí, ngưng tụ lại toàn thân lực lượng, hung hăng mà dùng sức. Nhìn đến đầu, đột nhiên bà mụ lớn tiếng kêu lên, ngay sau đó lại nói, phu nhân dùng sức, lại tiếp tục dùng sức, lúc này nhất định không thể dừng lại. Ta." Không được, bà ngoại, ta không được tô lê mỏng manh thở phì phò, một câu đều nói không hoàn toàn. Nhưng vào lúc này, tiểu mầm cầm một phong thơ vào được, phu nhân, lao ra gửi thư, lao ra gửi thư. Lúc này nàng nghe được tiểu mầm nói, đã liền mỉm cười khí lực đều hao hết, nhưng một đôi mắt như cũ minh nguyệt nước chảy, tràn đầy nhộn nhạo sung sướng chi ý hạ bụng kịch liệt đau đớn thổi quét mà đến, nhịn không được lại nhắm lại mắt, hạ thân bị thảm thiết mà sinh sôi xé mở. Nông cạn hô hấp, cảm giác được thai nhi một chút một chút chóc thân thể của nàng, nhưng là lúc này đây, càng mãnh liệt, càng bất kham thừa nhận, thai nhi rời đi thân thể của nàng. Ba mụ cầm lấy hài tử, đảo lại, đối với mông dùng sức một phách, hoa, hoa, hoa, hoa vài tiếng khóc nỉ non, trương hiển hắn độc lập tồn tại. Dưới thân huyết, còn ở trầm rãi lưu, tô lê lại không có gì cảm giác. Nhìn tiểu mầm trong tay tin, nàng còn có rất nhiều lời nói tưởng nói. Nhưng là, đã không có sức lực nói chuyện, tùy theo đầu một hoài, cả người ngất đi. Nhanh lên, không thể làm nàng ngủ, trong bụng còn có một cái. Mọi người còn không kịp vui sướng, đã bị bà mụ tiếng thét trói thai, dọa phục hồi tinh thần lại. Thiên, bắt đầu rong huyết, kêu đại phu, nhanh lên, kêu đại phu. Phu nhân, ngươi nhưng ngàn vạn không thể ngất xỉu đi, ngàn vạn không được. Bà mụ dọa bắt đầu có chút hoảng loạn. Cầu hùng tự trong lúc ngủ mơ đột nhiên tỉnh lại, giờ khắc này đau ngực khó có thể hô hấp. Làm sao vậy, có phải hay không A Lê đã xảy ra chuyện gì? Vì sao ngực sẽ như vậy đau đớn? Tính tính toán thời gian, A Lê cũng mau sinh hài tử, chẳng lẽ là A Lê nàng đã? Cầu hùng không dám tưởng tượng đi xuống, không màng trên người lụi trắng hãn lộ ra vết máu. Cả người cấp ở lều trại trung, đi tới đi lui. Cầu nhị đệ, ngươi làm sao vậy? Bị thương nên hảo hảo nghỉ ngơi, ngươi xem ngươi miệng vết thương này lại băng khai. Thanh Dương huyên vốn định đến xem hắn thương thế thế nào. Người hà lúc này mới lại đây, liền thấy nguyên bản bị thương người, giờ phút này giống như kiến bò trên chảo nóng, gấp đến độ xoay quanh. Thanh Dương đại ca, ta cầu hùng tưởng nói có thể hay không xin nghỉ mấy ngày, về nhà đi xem một chút. Xem trước mắt thế cục, căn bản không chấp nhận được hắn về nhà. Vì trong nhà, không màng quốc gia. Đây là nếu là nói ra đi, sẽ bị ngàn ngàn vạn vạn người thoá mạ. Nhưng A Lê hiện tại cựu tử nhất sinh, chính mình làm sao có thể đủ ở chỗ này an tâm đãi đi xuống. Trong lòng kêu mặt đau đớn, nhất định là A Lê đã xảy ra chuyện, mới có thể như vậy. Được không đoan quả nhiên, như thế nào sẽ đột nhiên đau lòng, đau khó có thể hô hấp. Chuyện gì, làm sao vậy, ngươi nói đi, cùng đại ca còn dùng khách khí cái gì. Thanh Dương Huyên lần đầu tiên nhìn thấy cậu Hùng như vậy vội vàng, chẳng sợ ở trên chiến trường chúng quân địch một mũi tên cũng không gặp hắn xuất hiện quá như vậy biểu tình. A Lê mấy ngày nay liền phải sinh, ta có bất hảo dự cảm, nàng nhất định là đã xảy ra chuyện. Ta vừa rồi ngủ ngủ đột nhiên, ngực đau quá, nhất định là A Lê đã xảy ra chuyện. Cậu Hùng nói xong, hai mắt nôn nóng, cả người nhân sợ hãi, mang theo một kia run rẩy. Cái gì, đệ muội có thai? Hiện tại muốn sinh. Thanh Dương huyên mở to hai mắt, hoàn toàn không thể tin được. Kia hắn bị chính mình làm ra này, đệ muội chẳng phải là muốn hận chết chính mình. Theo hắn biết, này nhị đệ cha mẹ đã sớm không có, kia hiện tại ai ở chiếu cố đệ muội là nàng người nhà sao. ân là song sinh tử. Chính là khoảng thời gian trước, ta làm người giúp ta châm trước tên, bởi vì không biết là nam nữ, đều lấy. Nói đến cái này, cậu hùng trong lòng rất là cao hứng. Nhưng tưởng tượng đến A-Lê tình huống hiện tại, ngay sau đó sắc mặt lại trầm xuống dưới. Đệ muội các nhân tử có thiên tướng, nhất định sẽ không có việc gì. Nếu không ta phái cá nhân giúp ngươi về nhà đi xem một chút. Thanh Dương huyên có chút tự trách, rốt cuộc lúc trước là chính mình dùng thủ đoạn, làm hắn tới. Thả ở kia phía trước, hắn đã cho thấy thái độ, là sẽ không tới chiến trường. Nghĩ đến lúc ấy, là đã có thai. Hảo, vậy phiền toái Thanh Dương đại ca. Cậu Hùng nghe xong lập tức đáp ứng rồi. Ngươi nha, từ từ ta đi kêu quân ý đi lại đây cho ngươi một lần nữa băng bó. Vì đệ muội cùng bọn nhỏ, ngươi cũng muốn hảo hảo bảo vệ tốt chính mình. Thanh Dương Huyên dứt lời, hướng ngoài cửa đi đến. Nhìn đến Thanh Dương Huyên đã đi rồi, cậu Hùng lấy ra tô lê bức họa dùng tay tinh tế ở phía trên vuốt ve A lê, ngươi nhất định sẽ không có việc gì đúng không? Ngươi đáp ứng quá ta, nhất định sẽ không có việc gì. Tô Lê hôn hôn trầm trầm, lại lần nữa ở một đoàn mây trắng trung, nhìn đến một cái lần trước thấy, đáng yêu xinh đẹp tiểu nữ hoa. Lệnh tiểu bảo bối hút ngón tay, nhìn đến Tô Lê tức khắc buông ra tay, khóc lớn lên lạnh. Ô ô ô ôm một cái. Tô Lê tâm, theo tiểu bảo bối kêu to, chua xót đôi mắt đều mơ hồ. lạnh Ta muốn lạnh Tô Lê muốn tiến lên ôm trụ nàng, nhưng phát hiện chính mình hai chân cư nhiên không động đậy, trong lòng suốt ruột không được. Lệnh tiểu nãi hoa phát hiện chính mình càng là hướng phía trước bỏ, trước mắt người liền ly chính mình càng xa. Tức khắc ngồi xuống anh anh khóc thút thít. Mai. Không khóc. Lạc đau tô lê còn trầm tĩnh ở chính mình bi thương chung, đột nhiên phát hiện còn có một cái khác tiểu nãi hoa thanh âm, chính mãi thanh mãi khi đang an ủi cái kia tiểu nữ hoa. Phần 105 Chỉ là hiện tại có chút biến hóa, cái kia nam hoa hoa trên người xuyên. Tự nhiên là chính mình cùng bà ngoại cấp khâu và quần áo, tiểu nữ hoa như cũ ăn mặc kiếm đỏ, ở kia khóc khó có thể tự kềm chế. Lệnh! Người tỉnh tỉnh! Lệnh! Mai tiểu nam hoa không biết vì sao, đột nhiên cũng đi theo khóc lên, này hai cái tiểu nại hoa, khóc tô lê tâm đều run rẩy đau đớn lên. Đột nhiên, nàng lại nhìn đến cái kia tiểu nữ hoa, càng ngày càng trong suốt, mà tiểu nam hoa như cũ ở kia khóc thút thít, tay nhỏ gắt gao nắm tiểu nữ hoa tay. Như thế nào đều không muốn từ bỏ.